Y thì khinh trần hoảng sợ, kêu lên, uy, người ăn chính là cái gì? Phong giật ảnh cũng sửng suốt sửng sốt này cương thi cư nhiên cũng có nội đan. Bạch tử mạch cũng không nói lời nào, nuốt vào kia viên hạt châu sau, đôi tay kết một cái cổ quái thủ thế, ngã ngồi trên mặt đất. Quanh thân tức khắc thoát ra một vòng một vòng hồng quang. Ý thì khinh trần nhìn hắn kia lúc sáng lúc tối sắc mặt, một lòng phát phát thằng nhảy, cầm lòng không đầu hỏi, nha. Gia hỏa này đem cương thi nội đan ăn sống đi, sẽ không cũng biến hồng mao đại bánh trưng đi. Phong giật ảnh không khỏi bật cười, hồng mao đại bánh trưng. Này xương hô đảo cũng độc đáo, nói vậy lại là người bên kia ngôn ngữ đi. Cũng bất quá chính là một lát công phu, bạch tử mạch quanh thân hồng quang chậm dãi tiêu tán, hắn ngảy dựng lên. trừng mắt nhìn ý khinh trần liếc mắt một cái, nói, nha đầu túi, cố tình ngươi kia quái tử nhi nhiều. Y khinh trần thấy hắn như cũ răng bạch môi hồng, cũng bình thường không có gì hai dạng, lúc này mới yên lòng. Cái miệng nhỏ một phiết, nói, ngươi đem như vậy ghê tẩm đồ vật nuốt vào, có cái gì cảm giác? Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, cũng không có gì đặc biệt cảm giác, chính là không duyên cơ gia tăng rồi ước chừng 15 năm công lực. Ngươi nếu không đem nó thiêu hủy, ta còn có thể lại nhiều gia tăng một ít. Y khinh trần sửng sốt, nói, này nội đan tốt xấu cũng là ta luyện ra tới. Sớm biết như thế, ta liền chính mình ăn luôn, 15 năm công lực ra, liền như vậy tặng cho ngươi. Bạch tử mạch cười như không cười mà nhìn nàng một cái, này cương thi nội đàn kỳ độc vô cùng, cũng không phải là mỗi người đều có thể ăn, ngươi nếu lung tung nuốt vào, chỉ sợ tăng trưởng không được công lực, ngược lại lập tức muốn ngươi mạng nhỏ. Vậy ngươi ăn như thế nào không có việc gì? Ý khinh trần pha không phục? Hán cả ngày cùng mấy thứ này làm bạn, Tự nhiên biết như thế nào khắc chế cùng lợi dụng chúng nó độc tính, hắn này một thân quái dị công phu chỉ sợ cũng là như vậy tới. Phong giật ảnh ở một bên nhàn nhạt mà trả lời. Kia, không quan tâm như thế nào, Bạch Tử Mạch, ta không duyên cớ tặng 15 năm công lực cho ngươi, ngươi tương đương thiếu ta một thân tình, ngươi dự bị như thế nào còn? Ý gì khinh trần luôn luôn không có hại, nhân cơ hội cùng Bạch Tử Mạch có kẻ mà cả. Bạch Tử Mạch lạnh lùng tốt, ngươi nếu không đem nó tiêu hủy, Ta gia tăng cũng không phải là 15 năm công lực. Huống chi, ta vừa mới còn tặng ngươi 10 năm công lực, nay chướng cũng coi như thanh. Y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, thiết, kéo kiệt. Ai làm ngươi vừa rồi khoanh tay đứng nhìn? Nay đại bánh trưng là ta tiêu diệt, mà nội đang bị ngươi ăn luôn. Liền tính giảm đi ngươi đưa ta công lực, ngươi còn nhiều kiếm lời 5 năm. Thóm lại, ta người này tình ngươi là thiếu định rồi. Bất quá. Ta biết ngươi người này ra mặt so tường thành còn dày hơn, nhất định sẽ không thừa nhận bạch tử mạch không khỏi ha ha nở nụ cười. Ngươi nha đầu này chèn ép người bản lĩnh so ngươi đổi ma bản lĩnh muốn cao. Hảo, tính ta sợ ngươi. Ta thừa ngươi tình còn không thành sao. Y khinh trần khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mới tràn ra một mặt lún đồng tiền, này còn kém không nhiều lắm. Ta người này tình ngươi cũng không thể bạch thiếu, ngươi cần thiết thành thành thật thật trả lời ta một vấn đề. Bạch tử mạch cười nói, ta liền biết, ngươi người này tình cũng không phải là tùy tiện có thể thiếu, hiện giờ quả nhiên lập tức liền phải trướng tới. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói đi. Bất quá, liền một vấn đề Nga. Ta trả lời xong rồi, chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Có thể. Bất quá ngươi muốn bảo đảm nhất định là lời nói thật. Y Dì Kinh Trần còn không yên tâm, lại bỏ thêm một câu, nếu ngươi nói dối liền sẽ bị thiên đánh ngũ lôi phách. Bạch Tử mạch sắc mặt hơi đổi, Y Ly Khinh Trần này tùy tùy tiện tiện cuối cùng một câu, đúng là hắn này nhất phái ác độc nhất nguyên rủa. Không dễ dàng nói, không ngờ lại bị Y Ly Khinh Trần chó ngáp phải rồi. Làm hắn coi đây là độc thể. Hắn không khỏi thu hồi cực nhã, chính trọng lên, nhàn nhạt nói, "Hảo. Ngươi hỏi, phàm là ta biết đến, nhất định theo thật trả lời ngươi." Y Ly Khinh Trần một đôi con mắt sáng chớp cũng không nháy mắt mà chăm chú vào hắn trên mặt. Trầm dài nói, hà thủ ngộ tiểu đại phu thật sự bị ngươi ăn luôn. Bạch tử mạch còn tưởng rằng nàng muốn hỏi hắn có cái gì âm thầm tiến hành kế hoạch, đang có chút rồi rắm muốn hay không trả lời nàng, nghe nàng cư nhiên hỏi như vậy một cái vấn đề nhỏ, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, cười nói, đương nhiên không có. Ý thì khinh trần đại hỉ, nhảy dựng lên, tiêu lên, và nguyên lai like hắn thật sự không chết, thật tốt quá. Hắn hiện tại ở nơi nào? Bạch tử mạch mắt đảo hoa nhíu lại, Cười ngâm ngâm nói, tiểu nha đầu, ngươi đây là cái thứ hai vấn đề, ta có thể không cần trả lời ngươi. Hắn gửi đến giống chỉ cao già. y khinh trần sừng sốt sừng sốt, không khỏi hối hận chính mình hỏi có chút nóng nảy, hẳn là trực tiếp hỏi hà thủ nộ ở địa phương nào. Bất quá, hiện tại tốt xấu biết hà thủ nộ cũng chưa chết, cuối cùng là buông một nửa tâm tới. Nàng biết hỏi lại này bạch tử mạch cũng sẽ không nói, liền đơn giản ngầm miệng. Bị này cương thi một trí hoãn non nửa thiên thời gian trôi qua. Phong giật ảnh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thấy kia nhất tuyến thiên dần dần trở tối, biết lại là tới rồi buổi tối. Sơn phùng trung nguyên muốn là có chút tối tăm, lúc này càng là hắc thấy không rõ đồ vật. Bạch tử mạch một lần nữa điểm lửa trại, ánh lửa minh diệt, ánh đến ba người trên người lúc sáng lúc tối. Phong giật ảnh e sợ cho này, Sơn phùng bên trong còn có cương thi, liền đem trên giới tả hữu toàn bộ kiểm tra rồi một lần xác định không còn có cái gì khả nghi đồ vật, vừa mới trở về. Dùng chuyên âm nhập mật phương pháp truyền cho y kinh trần một ít tu luyện nội công, vận dụng kinh công bí quyết pháp quyết, làm nàng tự hành luyện tập. Y kinh trần ban đầu chỉ là chơi lười không muốn học, nhưng cũng không buồn, lúc này nhận thức đến tu luyện võ công chỗ tốt, liền hạ quyết tâm muốn học, cũng không đợi phong giật ảnh đốc xúc, nàng liền luyện tập lên. Ngày nhót vài thiên, mỗi ngày mệt cái chết, quả muốn quỳ dạp trên mặt đất nhưng cuối cùng đem phong giật ảnh hai người chuyển tới công lực hóa thành mình có, dần dần nắm giữ ở vận dụng khinh công bí quyết, cũng có thể tùy tâm sở dục mà khống chế lực đạo, ở nhảy dựng lên khi, đã có thể biến chuyển tự nhiên. Trong lúc này, phong giật ảnh như cũ nhảy đến vách đá thượng đào động động, mà bạch tử mạch cũng ở đào động động rất nhiều, đi bắt cá cá nướng, bất chi bất giác trùng, 4 năm ngày đã qua đi. Ngày này, tiếp cận lúc chặng vạng, y lý khinh trần đang ở phía dưới khổ luyện, Chợt nghe phía trên truyền đến một tiếng hoan hô, phong giật ảnh, bạch tử mạch giống như hai chỉ đại điểu tự mặt trên phi xuống dưới. Phong giật ảnh cười ngâm ngâm mà nhìn y dì khinh trần, y lì nha đầu, hảo, chúng ta có thể đi rồi. Y dì khinh trần sứng suốt, trong lòng đại hỷ, nàng đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, lại có chút luyến tiếp rời đi cái này địa phương. Bạch tử mạch thân sắc cũng có chút cổ quái, hơi hơi thở dài một tiếng, như vậy cái im địa phương. Đãi lâu rồi lao tử thế nhưng có chút lưu luyến. Phong giật ảnh trong lòng vừa động, nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cái này địa phương chỉ sợ là ngươi đời này nhất an tâm, nhẹ nhàng nhất địa phương đi. Bạch tử mạch khe khẽ thở dài, khép hở nhắm mắt. Hắn trải qua đặc thù, phi giống nhau thường nhân có khả năng tưởng tượng, cả đời này vẫn luôn ở âm như chúng quay cuồng, ở sinh tử tuyến thượng lan lộn, chưa bao giờ từng có an bình một khác. Ngay cả trong lúc ngủ mơ hắn cơ hồ đều là mở to một con mắt. Trước nay không nghĩ tới, hắn sẽ tại đây khe đất trùng cùng một cái kẻ thù đồng sinh cộng tử một hồi. Hơn nữa mấy ngày nay, hắn căn bản không cần phòng bị phong giật ảnh sẽ hại hắn, nghỉ ngơi lên dị thường thơ ngọn, cơ hồ liền mộng cũng không làm một cái. Trên mặt đất phùng chung mấy ngày nay, thế nhưng là hắn cả đời này nhẹ nhàng nhất, nhất không bố trí phòng vệ mấy ngày. Có lẽ, làm người tốt cũng là cái không tồi chủ ý. Cái này ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn không khỏi lắc lắc đầu, đem cái này chợt lóe rồi biến mất ý niệm loại bỏ rớt, thân phận của hắn, hắn địa vị đều đã không cho phép hắn quay về lối cũ, ở huyết vũ tinh phong trùng, hắn chỉ có cắn răng đi tới, lui về phía sau một bước, kia đó là vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn không muốn lại tưởng, nhìn thoáng qua Yiye Khinh Trần, cái này nữ hải mới xuất hiện thời điểm, hắn là tưởng đem nàng diệt trừ, rốt cuộc ở thành cánh quốc Nàng là phá giải hắn vũ thuật, cho hắn kế hoạch thiết trí chướng ngại duy nhất người. Nhưng theo cùng nàng lần lượt tương ngộ, hắn thế nhưng ở bất chi bất giác chung thích cái này có chút thăng tài, có chút nghịch ngợm, lại ánh mặt trời thẳng thắn nữ hài tử. Nàng giống như là hắn hắc ám sinh mệnh một kia nắng mặt trời, làm hắn nhịn không được muốn độc chiếm nàng. Tuy rằng biết rõ này nữ hài tử tâm tư ở người khác trên người, lại không đành lòng thương tổn nàng. Có lẽ, nàng chính là hắn mệnh trung kiếp số đi. Bạch tử mạch khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Y khinh trần thấy hắn hai trong mắt ba quang lưu chuyển, tựa có mang vô hạn tâm sự, lại thẳng lăng lăng nhìn chính mình phát ngốc. Trên mặt không khỏi đỏ lên, kêu lên, được rồi, chúng ta đi ra ngoài bãi, bất quá, ta muốn mang lên nó. Chạy đến một góc, ôm ra một cái đen như mực, hình dạng lớn nhỏ giống cái tiểu dưa hấu dường như cục đá. Phong giật ảnh đôi mắt nhữ lại, này tảng đá đúng là kia khối thiên thạch. Nguyên lai like này tiểu nha đầu sấn hai người bọn họ cái không chú ý, đã đem này thiên thạch đảo ra. Y kinh trần vừa thấy hắn sắc mặt không tốt, vội ôm chặt kia khối thiên thạch, ngượng ngùng cười nói, các ngươi không cần lo lắng, này cục đá không trầm, sẽ không gia tăng nhiều ít phân lượng. Phong giật ảnh thở dài, hắn thấy Y kinh trần như thế bảo bối này tảng đá, cũng không đành lòng lại cho nàng vứt bỏ, hại nàng thương tâm. Lệnh một trương khuôn mặt tuấn tú nói, ngươi đem nó con đi. Y Ly Khinh Trần vừa thấy hắn đồng ý nàng mang này tảng đá đi lên, trong lòng đại hỉ, trên mặt cười giống như một đóa hoa, đem kia khối thiên thạch bao vây một chút, bối ở trên người. Phong Dật Ảnh, Bạch Tử Mạch cho nhau liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu, đống nhiên một bên một cái, các bắt lấy ý Ly Khinh Trần một cái cánh tay, Phong giật Ảnh thấp giọng nói, nha đầu, dẫn theo một hơi. Hai người mang theo nàng phi thân dựng lên, Y Khinh Trần chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió hô hô thân mình bị kia hai người mang theo viên đạn ở trên vách núi đá dẫm lên những cái đó sớm đã đào tốt hoa, hoa nhảy lên xoay quanh bay lên lúc này y khinh trần cũng dẫn theo một hơi sử dụng thượng kinh công thân mình so ngày thường nhẹ một nửa còn nhiều càng khó đến là phong giật ảnh cùng bạch tử mạch lúc này thế nhưng khó được nhất trí trong hành động hai người bọn họ kéo nàng đảo cũng không thấy có bao nhiêu cố hết sức mắt thấy mặt trên không trung càng lúc càng lớn càng ngày càng là rộng lớn Đúng nhiên ba người trước mắt đột nhiên sáng ngời, ở không chung một cái xinh đẹp xe chạy không, phiêu phiêu rừng ở trên mặt đất. Ba người rốt cuộc trốn ra này thâm đạt mấy trăm trượng khe đất. Y Kinh Trần chỉ cảm thấy hai chân nhung ra, rốt cuộc đứng thẳng không được, phốc mà một tiếng ngồi dưới đất. Ngón tay khẩn bắt lấy trên mặt đất khô thảo, giờ phút này bọn họ vị trí địa phương làm như một ngọn núi trên sờ núi. Gió núi từng trận, thu đào kích động. Chỉ cảm thấy thiên là lam, mà là mềm. Phong là nhu, chung quanh hết thể đều là như thế mỹ lệ. Y di khinh trần ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại nhìn nhìn chung quanh cảnh sát, cầm lòng không đậu một tiếng hoan hô, chúng ta ra tới lạc. Phong giật ảnh, bạch tử mạch cho nhau nhìn nhau, trong mắt thần sắc đều là cực kỳ phức tạp, phong giật ảnh thở dài nói, đà tạ. Bạch tử mạch mắt đào hoa nhíu lại, nhàn nhạt nói, cảm tạ ta cái gì. Phong giật ảnh nói, người ăn kia cương thi nội đàn, chính mình cũng có thể chạy ra tới nhưng lựa chọn cùng chúng ta ở bên nhau, tự nhiên là vì cứu ý lìa nha đầu. Bạch tử mạch mắt đảo hoa song trung quang lưu động, cười như không cười mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ý lìa nha đầu cũng là ta yêu thương nữ tử, ta cứu nàng là ta nguyện ý, không cần phải người đáp thân tình này. Hắn dương mắt nhìn nhìn sắc trời, nhìn thoáng qua ý khinh trần, lại nhìn thoáng qua phong giật ảnh, lạnh lung thốt, hảo, ta cũng nên đi, phong giật ảnh, về sau tái kiến. Chúng ta vẫn là kẻ thủ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, lẫn nhau, lẫn nhau, ta cũng sẽ không. Lại lần nữa gặp mặt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Y khinh trần nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, không khỏi lắc lắc đầu, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, rõ ràng có thể trở thành bạn tốt, lại cố tình phải làm đoan ra đối đầu. Nàng chính cảm khái, trước mắt đống nhiên một hoa, tiếp theo trên lưng đột nhiên một nhẹ. Nàng chấn động, đống nhiên nhảy dựng lên, ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy bạch tử mạch bóng dáng sao băng chiều sơn hạ phi đi, chỉ có hắn kia trong sáng tiếng cười theo gió chuyển đến, nhẹ chân ngoan lão bà, ngươi cục đá ta ôm đi, ngươi nếu muốn, liền ý tưởng tới tìm ta đi nói xong lời cuối cùng một chữ, người của hắn sớm đã không thấy bóng dáng. Ý khinh trần không nghĩ tới thật vất vả nấu chín vịt liền như vậy bay, tức giận đến liên tục dầm chân, nàng muốn đuổi theo nhưng biết rõ chính mình khinh công xa thua kém hắn, truy cũng là đuổi không kịp. Vừa quay đầu lại, thấy phong giật ảnh đứng ở bên cạnh, không khỏi cả giận, ngươi như thế nào không thay ta đem hắn truy trở về. Phong giật ảnh đen như mực đôi mắt nhíu lại, cười ngâm ngâm nói, ta vì cái gì muốn đem hắn truy trở về. Ta cảm kích hắn còn không kịp đâu ý khinh trần sửng suốt, lúc này mới hồi quá vị tới, thức giận đến một dầm chân, nổi giận nói, hừ. Ngươi càng không cho ta phải đến, kia thiên thạch ta liền càng muốn tranh thủ. Ta đây liền đi tìm hắn nhảy dựng lên liền muốn chạy. Trước mắt bóng người nhoáng lên, nàng thu chân không kịp, một đầu đâm tiến người nọ trong lòng ngực. Phong giật ảnh gắt gao cố trụ nàng, đen như mực con ngươi lưu quang chớp động, lóe nguy hiểm quang mang, y nghiến nha đầu, ngươi dám? Y, y khinh chuẩn bị hắn một ôm, khuôn mặt nhỏ lại có thể nghi mà đỏ, một lòng phốc phốc thằng nhảy, lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ta vì cái gì không dám. Ta liền phải đi, liền phải đi. Ách! Nàng giận rồi nói còn chưa nói xong, cái miệng nhỏ đã bị hắn dùng môi lấp kín, hắn áp xuống tới, hôn đi, hôn đến cực kỳ phóng đáng tùy ý, tựa hồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà dứt bỏ rồi sở hữu cố kỵ. Mới đầu chỉ là cánh môi bị dùng sức mà liếm mút cọ sát, dần dần mà, đối phương tựa hồ không thỏa mãn, bắt đầu hướng bên trong xâm nhập. Bởi vì không hề chuẩn bị tâm lý, Y Kinh Trần khớp hàm căn bản không có một tia phòng bị, dễ dàng mà đã bị cạy ra. Mặc hắn tiến quân thần tốc, cực nóng môi lưới không biết tiết chế mà công thành đoạt đất, lặp lại mà không chút nào chán ghét mà ở nàng lâu chung tùy ý phóng đãng mà qua lại càn quét. Theo môi lưới thâm nhập, bọn họ cơ hồ toàn thân trên dưới đều gắt gao mà dán ở bên nhau. Y khinh Kinh Trần thở dốc bất quá tới, bản năng muốn đẩy ra hắn một chút, chính là hoàn toàn vô dụng, ngược lại đưa tới càng thêm cường lực áp chế. Nàng mơ màng nhiên, huyện huyện nhiên, cảm thấy chính mình eo đều mau bị bẻ gãy. Hắn hơi thở phảng phất thông qua khoang miệng truyền tới khắp người, chịu đi rồi nàng toàn thân sức lực. Thân mình mềm giống đoàn đông, rốt cuộc đứng thẳng không được, cầm lòng không đậu liền đem đôi tay vòng ở hắn trên cổ. Thật lâu sau, hắn mới hoàn toàn mà buông tha nàng. Y kinh trần được đến thở dốc cơ hội, chính là đầu góc lại vẫn như cũ không có tự hỏi sức lực. Hắn bàn tay thoáng thả lòng đối nàng kiềm chế. Nàng thế nhưng thực vô dụng mà chân mềm nũng, thiếu chút nữa không đứng được, ngay sau đó đôi tay thế nhưng tự phát mà ôm lấy hắn thon chắc eo. A, đợi cho nàng phản ứng lại đây chính mình làm gì đó thời điểm, quả thực hổ thẹn khó làm, cũng quýt buông ra tay. Phong giật ảnh lại không buông tay, chứa mãn ba quang mắt đen gần trong gang tức mà chăm chú nhìn nàng, nóng rực hơi thở ở nàng cần cổ lưu luyến bất động, nha đầu, đừng rời khỏi ta. Ta sợ quá ngươi sẽ hoàn toàn rời đi ta ý khi khinh trần mặt đỏ đủ để có thể chiên chín cái trứng trắng bao. Một lòng càng loạn đến giống miêu chảo quá tuyến đoàn giống nhau. Nhìn đến phong giật ảnh trong mắt thâm tình cùng kia che giấu rất sâu yếu đất. Nàng cơ hồ nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Huống chi, nàng cũng là thật sự thích hắn. Cùng hắn ở bên nhau, nàng liền cảm thấy khó có thể nôn tuyên ngọt ngào. Chính là, thật sự không cần đi trở về sao. Kia lão ra tử bọn họ làm sao bây giờ. Còn có. Còn có này đại phong diệp đã có một đống lớn lao bà. Nàng thật sự không muốn cùng người khác cùng thờ một chồng. Phong giật ảnh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng trợt tâm chợt trợ tình, chuyển qua nhiều loại biểu tình, biết nàng nội tâm đấu tranh lợi hại, cũng liền không đành lòng lại bước nàng, nhẹ nhàng thả lòng tay, nói, y y, -y nha đầu, cùng ta trở về đi. Y khinh trần trong lòng hoàng hốt, hồi, trở về, còn, vẫn là tính. Ngươi phụ hoàng còn ở truy nạ ta. Ta trở về chẳng phải là trui đầu vô lưới. Phong giật ảnh ngón tay phất quá nàng tráng bệnh cái miệng nhỏ. Mỉm cười nói, ngươi hiện tại bộ dáng đã cùng ban đầu bất đồng. Ta không nói, không có người sẽ nhận ra ngươi tới. Huống chi, ta sớm muộn gì sẽ làm phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này ngươi yên tâm. Chính là, chính là ta muốn lấy cái gì thân phận cùng ngươi trở về. Ý khinh trần trong lòng loạn loạn. Phong Dật ảnh mắt đen nhìn chăm chú nàng, mỉm cười. Ngươi nghĩ muốn cái gì thân phận ta liền cho ngươi cái gì thân phận. Hán, hắn lời này nói thâm tình mà lại ái muội, làm nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phong Dật ảnh thấy được nàng trong mắt rãy rủa cùng do dự, trong lòng hơi hơi vừa động, tiếp tục dụ hướng nàng. Tiểu Hà đại phu chỉ sợ cũng ở kinh thành bên trong, ngươi không nghĩ lại tìm được hắn. Nhắc tới Khởi Hà thủ nộ, y lý khinh trần thần trí nhất thời thanh tỉnh không ít mày đẹp một tần, nói, Hà Thủ Nộ không phải dừng ở Bạch Tử Mạch trong tay sao? Hơn nữa Bạch Tử Mạch thân phận đã bại lộ, hắn làm sao dám đi kinh thành đâu? Phong giật ảnh thở dài một tiếng, ngươi quá coi thường này Bạch Tử Mạch, hắn thuật dịch dung tinh diệu vô song, hắn có thể hóa trang thành bất luận cái gì một người vào thành. Như ta sở liệu không tuổi, hắn hiện tại đang ở kế hoạch một cái thiên đại âm mưu hắn này vừa đi tất nhiên sẽ vào kinh. ý khinh trần ngẩn ra. Nghĩ đến kia thiên thạch cũng dừng ở bạch tử mạch trong tay, xem ra nàng vô luận có nghị xuyên qua trở về, đều cần thiết phải về kinh thành. Nàng túi đầu suy nghĩ một chốc, ngừng đầu nói, Hảo, ta và ngươi trở về, bất quá, ngươi không thể lại buộc ta làm ngươi vương phi, ta còn là làm ngươi bảo tiêu đi. Trước tìm được hà thủ ngộ lại nói, phong giật ảnh minh bạch lúc này quyết không thể lại bước nàng, liền gật gật đầu, Hảo đi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ngươi hiện tại đã là một khác phó bộ dáng, hay không trước đổi cái tên. Ý khinh trần cười nói, này đảo nói chính là, ta gọi là gì hảo đâu nàng trong mắt xoay mấy vòng, đống nhiên vỗ tay nói, ngọc là lướt tên này thế nào. Ta ban đầu trò chơi danh đã kêu cái này. Hơn nữa, ta trong trò chơi cũng là một cái thực tốn ma pháp sư Nga, đều chơi đến đỉnh cấp, kia một thân trang bị, tấm tắc. Ở cờ bảng bài đệ tứ đâu nói tới đây Nàng Đỗng nhiên hoài niệm khởi chơi trò chơi nhật tử Ai Nàng kia giá trị mấy vạn trang bị Nàng kia vang rội tên tuổi Nàng vẫn là một cái bang hội bang chủ đâu Không biết nàng lâu như vậy không có thượng Thủ hạ hội viên có phải hay không đều chạy hết Phong giật ảnh nhúng mày Trò chơi danh Y gì khinh trần còn ở thịt đau nàng trò chơi Tức giận nói Là ta cái kia thời đại đồ vật lạc Nói sợ ngươi cũng không hiểu Ai Đều là người, không biết sao xui xẻo mà hủy hoại ta luân hồi bản phong giật ảnh nghe nàng lại lôi chuyện cũ, liền thông minh mà lựa chọn vòng mở lời đề, ân tên này không tầm thường, có cái nữ hiệp khí chất. Đã kêu nó đi. Phong hô hô mà thổi, nguyên bản lùng lục cây hoẹ lá cây biến một mảnh khô vàng, vô số lá khô trên mặt đất xoay quanh bay múa, tiêu điệu mà lại vắng vẻ. Bạch tử mạch đứng ở sân ngoại, nhìn đến này hết thảy, đôi mắt cơ hồ đều phải thẳng. Nơi này là hắn một cái khác bí mật kinh doanh phân hội địa chỉ, cách cục cùng hoa long thành Dương Phủ không sai biệt lắm. Ở chỗ này tòa chấn, là hắn nhất đắc lực thủ hạ phệ Nguyệt Vũ Sư. Bạch Tử Mạch ở Dương Phủ luyện chế âm đồng, luyện chế hơn một nửa liền bị phong giật ảnh cùng Y Kinh Trần phát hiện, lúc ấy vì không bại lộ mục tiêu, liền đơn giản thả một phen hỏa, hủy hoại nơi đó. nay 9 quỷ khóa âm nơi cũng không tốt tìm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hắn phái thuộc hạ tìm kiếm thật dài thời gian, cũng gần tìm như vậy hai nơi mà thôi. Tự dương phủ cái kia bị hủy về sau, hắn càng thêm coi trọng cùng bảo bối cái này địa phương, phái nhất đắc lực thủ hạ tới tòa chấn, bởi vì sợ dẫn người chú ý, Phệ Nguyệt Vu Sư gần mang theo hai cái thuộc hạ thường trú ở chỗ này. Vì giấu giếm thân phận, kia hai cái thuộc hạ liền hóa trang thành Phệ Nguyệt Vu Sư lao bà cùng hải tử. Người ngoài nhìn qua, chính là tốt tốt đẹp đẹp một nhà ba người sẽ không hoài nghi mặt khác. Bạch tử mạch còn không yên tâm, lại ở viện ngoại thiết hạ thật mạnh câm chế cùng thủ thuật che mắt, người thường ở bên ngoài xem cái này sân, đó là lại bình thường bất quá tiểu viện, căn bản nhìn không ra cái gì dị thường. Mãn cho rằng cái này nhất định sẽ vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng, hắn gần nhất đến nơi đây, cư nhiên nhìn đến chính là loại tình huống này. Hắn liếc mắt một cái đảo qua, liền biết chín cây đại cây hỏe thượng nữ tử van linh đều đã không còn nữa. Mất đi hoán khí cung cấp, kia chín cây đại cây hỏe cũng trở nên cùng bình thường, cây huệ không có gì khác nhau, sở hữu lá cây khô vàng điều tản. hắn kia nhất đắc lực thuộc hạ phệ Nguyệt vu Sư, giờ phút này nằm ở sân ở giữa, toàn thân bị máu tươi phao đấu, trên người quần áo rách nát giống như mảnh vải, lộ ra trên da thịt, dày đặc không biết bị thứ gì căn xé dấu răng, từng điều, từng sợi, huyết nhục mơ hồ thành một mảnh, có địa phương đều lộ ra đá lởm trầm bạch cốt. Hắn ngực bụng không biết bị thứ gì phá vỡ, sở hữu nội tạng đều không thấy bóng dáng. Hắn đôi mắt đại đại mở to, khẩu môi đại trường, trên mặt vặn vẹo cơ hồ đi rồi hình. Tựa hồ khi chết cực đoan thống khổ. Bạch tử mạch tay tại bên người lặng lẽ nắm thành quyền. Hắn vừa thấy đến phệ nguyệt trên người vết thương, liền đã minh bạch, phệ nguyệt là bị chính hắn dưỡng huyết quỷ hàng phản phệ. Nhưng này huyết quỷ hàng cũng không phải dễ dàng là có thể phản phệ. Cần thiết phải đợi huyết quỷ hàng chủ nhân suy nhược đến nhất định trình độ, hoặc là bị cái gì trọng thương, mới có thể khống chế không được huyết quỷ hàng, bị nó phản phệ. Nhưng Phệ Nguyệt vu Sư một thân vô lực cực kỳ kinh người, gần lượt thua kém hắn, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không có vài người là đối thủ của hắn, hắn như thế nào sẽ bị thương mà suy nhược. Đến tột cùng là người nào tới đá bãi, mới có thể làm hắn thả ra không dễ dàng sử dụng huyết quỷ hàng. Một đám nghi vấn ở bạch tử mạch trong đầu quay cuồng, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ là phong giật ảnh cùng ý khinh trần hai người bọn họ cai tới? Không đúng. Hắn cùng phong giật ảnh, ý khinh trần chia tay thượng không đủ nửa ngày. Chớ nói phong giật ảnh không biết hắn bí mật này hoa điểm, mặc dù biết, cũng không có khả năng so với hắn càng mau một bước tới. Như vậy, lại là ai? Ai như vậy dứt khoát lưu loát mà tạp hắn tiêu phí vô số tâm huyết kinh doanh bãi? Chẳng lẽ thanh cánh quốc còn có hắn sở không biết cao nhân? Bạch Tử Mạch trong lòng như lẩu cục loạn chuyển, lại hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Hắn nhanh chóng vô cùng mà ở trong tiểu viện dạo qua một vòng, lại nhìn không tới một cái người sống. Ngay cả vì phương tiện che giấu tung tích, giả trang phệ nguyệt đại sư nương tử cùng hài tử hai cái thuộc hạ cũng toàn không thấy bóng dáng. Bạch Tử Mạch từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm thấy có chút vô thố. Hắn lại ở trong sân dạo qua một vòng, Cơ hồ sở hữu góc xó xỉnh cũng toàn tìm khắp, như cũ tìm không thấy nửa điểm manh mối. Hắn ngẩn ra một hồi, đông nhiên rông nhớ tới cái gì, đôi tay hư hợp trước ngực, huyên thuyên niệm vài câu chú ngữ, một đoàn xương đỏ ở giữa không trung ngưng tụ, dần dần tụ tập thành một cái huyết hồng mắt to cầu, đúng là huyết ma mắt. Nó trên mặt đất phùng trung ăn không ít người mặt con rơi, ma lực tựa hồ ra tăng rồi không ít, quanh thân hồng quang lấp lánh nhấp nháy, so trước kia tăng sáng vài phần nó vòng quanh bạch tử mạch đánh một cái chuyển, có cái gì phân phó chủ nhân bạch tử mạch cũng không ngông nghĩa, một lòng tay vệ nguyệt vu sư kêu bừa bãi thi hải đi nghe nghe giết chết hắn kêu chỉ huyết quỷ hàng đi nơi nào huyết ma mắt đáp ứng rồi một tiếng vây quanh phệ nguyệt vu sư thi hải dạo qua một vòng sau đó giống cái bóng cao su dường như ở trong sân đông nhảy nhảy, tây nhảy nhè đống nhiên kêu lên tìm được rồi chủ nhân cùng ta tới Vèo ma một tiếng chiều viện ngoại bay đi. Bạch tử mạch vận dụng thượng thừa khinh công, phi thân đuổi kịp. Hắn cứ như vậy, theo huyết ma mắt một đường chạy như bay, ước chừng chạy có hơn 10 dặm lộ. Đi vào một cái hẻo lánh vùng ngoại ô đang ở đi vội gian. Xa xa thấy phía trước có một tòa pha miếu, trong miếu đổ nát tẩn ẩn chuyển đến quát lớn đánh nhau tiếng động. Huyết ma mắt đông nhiên dừng lại, huyết hồng trong mắt trung hiện lên một mặt kinh ngạc. Chủ nhân, kia chỉ huyết quỷ hàng liền ở bên trong. Không biết người nào cùng nó đang ở đánh nhau. Bạch tử mạch đôi mắt nhíu lại, phóng nhẹ bước chân. Như hắn sở liệu không tồi, trong miếu đổ nát cùng này huyết quỷ hàng đánh nhau người đúng là tạp hắn bãi người. Người này có thể đem phệ nguyệt vu sư đánh thành trọng thương, công phu nhất định không phải là nhỏ. Hắn cần thiết phải cẩn thận để ý điểm mới thành. Hắn trong mắt hơi hơi vừa chuyển, đã có một cái chủ ý, khẩu môi mất máy, niệm vài tiếng chú ngữ kia huyết ma mắt liền lại hóa thành một đoàn xương đỏ, biến mất ở hắn đầu ngón tay. Sau đó, hắn cố ý dẫn mạnh chân, một bước một hai mà đi qua. Nghe thấy bên trong lách cách lang cang tiếng đánh nhau càng ngày càng cấp, nghe thấy một tiếng tiểu xá, tiểu phôi đảng. Chạy đi đâu? Bạch tử mạch sướng suốt, cư nhiên là cái nữ tử. Hơn nữa nghe thanh âm, vẫn là cái cực tuổi trẻ nữ tử. Nghe được nàng kia hô quát, hắn bỗng nhiên có chút bật cười. Hắn lần đầu tiên nghe người ta đem huyết quỷ hàng xương hô vì tiểu phôi đảng. Hắn đang muốn gần chút nữa một ít. Chợt nghe phanh mà một tiếng vang lớn, kia tỏa phá miếu miếu đỉnh đống nhiên tự trung gian vỡ ra một cái miệng to. Gạch thạch bay tứ tung trùng, một cái huyết hồng, bao vây ở một đoàn xương đỏ trung nho nhỏ bóng người chạy trốn ra tới. Theo sát sau đó chính là một cái hấp y rìa nữ hải. Bạch tử mạch vừa thấy đến nữ hải kia, đột nhiên sử sốt. Xuyết nữa liền bật thốt lên hô lên nhẹ trần ngoan lao bà mấy chữ. Nhưng chờ hắn chân chính thấy rõ kia nữ hải khuôn mặt, kia đến miệng mấy chữ lại làm hắn nuốt trở vào. Kia không phải ý gì khinh trần. Kia nữ hải ăn mặc một thân hắn trước nay chưa thấy qua, kỳ quái bó sát người hắc ý, ý, ý. đen như mực đầu tóc ở sau đầu chất thành một bó, trắng nón như ngọc làng da, mặt may thế nhưng cùng ý khinh trần có bảy tám phần tương tự. Kia nữ hải ăn mặc một thân hắn trước nay chưa thấy qua. Kỳ quái bó sát người hắc ý đen như mực đầu tóc ở sau đầu chắt thành một bó, trắng non như ngọc làng ra. mặt mày cùng y khinh trần có bảy tám phần tương tự, trong tay dẫn theo một thanh ám kim sắc bảo kiếm, kia bảo kiếm nhìn qua không có gì đặc biệt, tựa hồ chính là gỗ đào, nhưng ở tay nàng chung lại là rực rỡ lung linh, lập lẹ màu kim hồng quan hoa. Kêu huyết quỷ hàng tựa hồ không phải cái này nữ hài đối thủ, cấp hoang mang rối loạn mà từ nóc nhà trốn thoát. Đông nhiên nhìn đến bạch tử mạch, một tiếng kêu to, đối với bạch tử mạch liền vọt lại đây. kia nữ hài sắc mặt biến đổi, một tiếng kêu to, mau tránh ra. Bạch tử mạch trong lòng đột nhiên vừa động, mắt thấy kêu huyết quỷ hàng hai chỉ máu chảy đầm địa móng vuốt hướng hắn nên diện bắt được. Hắn a nha một tiếng kêu to, bùng một tiếng ngồi dưới đất, kêu huyết quỷ hàng lại cũng phát một cái không. Frank, một tiếng quái dị tiếng vang, kêu huyết quỷ hàng thân mình đột nhiên chấn động. Đỉnh đầu bộ vị nhiều một cái tròn tròn lỗ thủng, vốn dị huyết quỷ hàng tự mình khép lại năng lực cơ cường, thường thường là nhất kiếm chém đi lên, vừa mới lưu lại một đạo vết kiếm, đảo mắt công phu lại khép lại hoàn chỉnh, giống không chịu quá cái gì thương dường như. Điểm này nhất làm người đau đầu. Nhưng giờ phút này nó trên đầu cái này viên lỗ thủng chẳng những không thấy thu nhỏ lại khép lại, còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng đại, suy suy mạo hoàng yên. Thanh tửi chi khí cơ hồ có thể đem người hân ngất xỉu đi. Kêu huyết quỷ hàng trường thanh tiêu thảm, trên mặt đất vặn vẹo vài cái, hóa thành một bãi máu loãng. Bạch tử mạch trong lòng cả kinh, thật là lợi hại đuổi ma thuật. Nàng rốt cuộc là ai? Kia nữ hải thấy rõ hắn khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt kinh ngạc, đi lên trước tới, hơi nhíu khởi mày đẹp, nói, uy, ngươi không sao chứ? Bạch tử mạch thấy kia nữ hải tay trái là một thanh kiếm gỗ đào tay phải lại cầm một cái tiểu xảo đồ vật, đỉnh là một cái tối om viên khẩu, viên trong miệng còn mạo một sợi khói nhẹ. hắn trong lòng vừa động, thầm nghĩ, này lại là thứ gì? hào kỳ quái. hắn sắc mặt trắng bệch, rứt khoát ngồi dưới đất không đứng dậy, tiêu lên, ai nha, ta chân đau quá, sợ là té bị thương. kia nữ hải chớp chớp mắt, hừ một tiếng, ai làm ngươi lô mang hấp tấp chạy tới? hừ, may mắn ngươi quăng ngã này một ngã vàng không đã bị kia tiểu quỷ trảo đã chết. Ngươi ngồi xong, ta nhìn xem ngươi có phải hay không xương cốt chật khớp không nói hai lời, liền đi dọn bạch tử mạch đùi. Bạch tử mạch hoảng sợ, cái này nha đầu cũng quá mở ra đi, xa lạ nam nhân đuổi cũng là có thể tùy tiện vận động. Hắn mặt tửng hồng lên, nói, tính, tính, vẫn là ta chính mình đến đây đi, cô nương thiên kim quý thể, nhưng đừng khinh nhẫn cô nương kia nữ hài đẹp lông mày một trọn. Người cái đại nam nhân như thế nào giống tiểu cô nương dường như, như vậy xấu hổ. Trong miệng nói, tay nhỏ đã ấn thượng bạch tử mạch hai chân, nói, cái nào đau. Bạch tử mạch lung tung mà một lóng tay, này, ai ra, xương cốt sợ là chặt đứt. Hắn cô ý kêu rất lớn thanh. kia nữ hải gật gật đầu, ở hắn sở chỉ trên đùi ấn nhấn một cái, xoa nhẹ một xoa, mắt to hiện lên một mặt kinh ngạc, nói, không chật khớp à, tựa hồ cũng không đoạn. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Chẳng lẽ là xương cốt quăng ngã bổ phùng? Nghĩ nghĩ, lại nói, tính, ngươi cởi quần, ta xem xem xương đỏ không? Cái này, bạch tử mạch mở to khẩu, hoàn toàn nói không ra lời. Cười khổ nói, kia, vẫn là tính. Ta một đại nam nhân, khởi quần, kia chính là đại đại bất nhã kia nữ hài buồn cười mà nhìn hắn, uy, ngươi cũng quá phong kiến đi. Thoát cái quần làm sao vậy? Ngươi lại không phải không có mặc tiểu nội nội, ta chính là nhìn xem chân của ngươi mà thôi. Nội! Nội nội! Bạch tử mạch suýt nữa cắn được chính mình đầu lưới, nội nội là thứ gì? Đống nhiên linh cơ vừa động, ngươi là nói của lót. Kia nữ hải giống xem quái gì nhìn hắn, ta nói, vị này đại ca, ngươi không phải là từ hỏa tinh đi lên đi. Nội nội cũng đều không hiểu. Ngươi! Ngươi sẽ không thật không có mặc nội nội đi. Nàng tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Tựa hồ là nghe được nhất không có khả năng sự. Nàng lại trên giới đánh giá hắn vài lần, đồng nhiên giống phát hiện Tân Đại Lục, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là cái nào đoàn phim diễn viên đúng không? Các ngươi ở chụp phim cổ trang. Ân, ta nghe nói có chút đoàn kịch vì cầu rất thật hiệu quả, sẽ làm diễn viên hết thể dựa theo cổ đại tới, mà có chút diễn viên vì có thể vào diễn, nói chuyện đều văn chiếu chiếu. Không nói hiện đại ngôn ngữ, ha ha, cổ đại nội nội sắc thật là kêu có lót, nhất định là cái dạng này nàng lo chính mình suy luận đi xuống. Một bộ ta thực thông minh bộ dáng. Cái này, bạch tử mạch hoàn toàn hết trô nói rồi, bất quá trong lòng nhưng thật ra xác định một chút, trước mắt cái này nha đầu nhất định cùng y khinh trần thoát không được quan hệ, bởi vì các nàng chẳng những tướng mạo có bảy tám phần tưởng tượng, liền nói chuyện phong cách đều thực giống nhau thường thường nói một ít làm hắn nghe không hiểu nói hay là nàng chính là nhẹ trần trong miệng thiên tài muội muội ân cái kia nha đầu khẩu phong thức nghiêm có lẽ có thể từ nàng muội tử trên người vớt được một ít manh mối hắn chính tư chợt nghe xích rầm một thanh âm vang lên tiếp theo trên đùi đột nhiên trật lạnh hắn hoảng sợ tập trung nhìn vào suýt nữa không nhảy dựng lên nguyên lai like này nữ hài nói nói sân hắn không chú ý thế nhưng một phen sẽ xuống hắn nửa cái ống quần lộ ra nửa điều trắng như tuyết đùi ở gió lạnh trung lượng. Bạch tử mạch hảo huyền không bị dọa đến bối quá khí đi, hắn bàn tay vừa nhấc, một trưởng này suýt nữa đánh ra đi. Cũng may hắn kịp thời rừng, Trừng mắt cái này nữ hài tử, cơ hồ nói không ra lời. Kia nữ hài lại là cũng không thèm nhìn tới hắn, hai chỉ tròn xoe mắt to ở hắn trên đùi băn khoăn một vòng, lại rôi thân ra tay nhỏ ở hắn trên đùi nơi này gõ gõ, nơi đó xoa bóp. Cũng không biết là đông lạnh. Vẫn là doa, bạch tử mạch trên đùi toát ra từng viên nổi da gà. Mà ở nàng nuốt ve dưới, hắn thân thể mỗ bộ vị lặng lẽ nổi lên nào đó biến hóa. Bạch tử mạch cũng không biết là nên khóc hay nên cười, luôn luôn chỉ có hắn khinh bạc người khác phân, khi nào luận đến người khác khinh bạc hắn. Hơn nữa, vẫn là bị một cái mỹ thiếu nữ khinh bạc. kia nữ hải đối này đó lại hoàn toàn bất giác, nàng khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc, ở cẩn thận kiểm tra rồi bạch tử mạch đùi sau. Nàng đến ra một cái kết luận, yên tâm đi, đại minh tinh, ngươi xương cốt không có việc gì. Nói vậy chỉ là quăng ngã đau một ít. Nhiều nhất cũng chính là cơ bắp kéo thương, ai, ngươi một đại nam nhân cũng thật không cấm quăng ngã, một chút đau đã kêu đến quỷ khóc sói gào ta cũng thật phục ngươi. Nàng ở trên người trong túi đào á đào, móc ra một cái nai bạch, phiến phiến bộ dáng đồ vật. sẽ kéo một tiếng, sẽ đi một tầng lá mỏng, băng mà một tiếng. Dán ở bạch tử mạch hô đau địa phương. Bạch tử mạch hoảng sợ, cố nén trụ tưởng đem vật kia xé xuống xúc động, chỉ cảm thấy thứ này dán lên về sau, có một loại lạnh lạnh xâm nhập cốt tủy cảm giác. Không khỏi hỏi, này lại là thứ gì? Ta là hoa lệ phân cách tuyến thân nhóm đợi một chút, đừng suốt ruột hà, tử trần xuất hiện, chưa chắc đại biểu cho tiểu bạch nhất định sẽ thích hắn cũng đồng thời đại biểu nhẹ trần không nhất định đi theo đại phong diệp. Hết thể vẫn là không biết à. Kia nữ hài một bộ bại cho hắn biểu tình, ta nói vị này đại ca, ngươi sẽ không liền thuốc dán đều không quen biết đi. Đây là vân nam bạch dược cao lạc, trị liệu giống nhau bị thường nhất hữu hiệu. Ai, các ngươi chụp phim cổ trang diễn viên không phải thường thường và và đập đập. Như thế nào sẽ liền cái này cũng không quen biết. Bạch tử mạch nếu nghe không nhiều hiểu, liền thông minh mà lựa chọn cơm miệng. Nhìn nhìn lộ ra hơn phân nửa cái chân, cơ hồ không khóc ra tới, ta đây quần làm sao bây giờ. Ông trời, hắn trước nay không như vậy chật vật kiêm buồn cười quá, hắn nếu xuyên thành như vậy chạy đến phố xá thượng, chỉ sợ sẽ bị trở thành kẻ điên. Kia nữ hải trừng hắn một cái, một cái phá quần mà thôi, đáng giá như vậy đau lòng. Chờ một lát đến phía trước thôn chấn thượng mua một cái là được. Nga, cũng hoặc là tìm các ngươi đạo diễn lại đi muốn một cái, dù sao là đạo cụ mà thôi, sẽ không thực quý. Bạch tử mạch cắn răng, trừng nàng liếc mắt một cái, ta là nói ta xuyên thành như vậy, như thế nào đi trở thượng?" Kia nữ hài sửng sốt, sờ sờ tự mình đầu, "Ân, ta nhưng thật ra đã quên cái này." Đống nhiên lại nở nụ cười, "Không sợ, ta có biện pháp." "Ân, ngươi trước từ từ." "Ta trước đêm này đó oan hồn siêu độ lại nói." Nàng nhảy dựng lên, ở trên người móc ra một cái nho nhỏ, sáng lấp lánh cái hộp nhỏ, lại móc ra một cái tiểu hồng hồ lô, kia hồ lô trên có khắc rườm già phụ chú. Tựa hồ là chấn tà chi vật. Bạch tử mạch lại trong lòng vừa động, siêu độ oan hồn. Hay là... Chẳng lẽ là những cái đó cây hỏe thượng oan hồn hắn bất động thanh sắc, nhìn nàng bận trước bận sau. Kia nữ hải tay chân cực kỳ linh hoạt, cơ hồ là nháy mắt công phu. Nàng lại trên mặt đất dùng kiếm gỗ đào vẽ ra một cái đại đại bắt quái. Nàng đem kia sáng lấp lánh cái hộp nhỏ đặt ở bắt quái trung ương, cũng không biết ở nơi nào đông nhiên nhấn một cái. Từng tiếng Phật sướng bỗng nhiên tử cái kia cái hộp nhỏ trung truyền ra tới. Thanh âm thực sự không nhỏ, đảo đem bạch tử mạch dọa thật lớn nhảy dự. Kia nữ hải đôi tay kết cái dấu tay, một bàn tay bỗng nhiên bóc rất kia hồng hồ lô thượng cái nắp. Từng sợi khói đen xông ra. Này khói đen ở không trung dần dần ngưng kết thành hình, lại là một đám thân thể khác nhau nữ tử cắt hình. Này đó nữ tử bao phủ ở một đoàn xương đen bên trong, mặt mày tràn đầy ván độc các tàn nhẫn. Rồi thật dài cánh tay, tựa muốn bắt ngồi ở ở giữa nữ hải kia. Nhưng còn chưa tới nữ hải trước người, liền đụng phải một tầng vô hình cái chán, đem chúng nó no cánh tay đều bắn trở về. Kia nữ hải lại điều điều cái kia cái hộp nhỏ, làm Phật sướng thanh lớn hơn nữa một ít. Trong miệng cấp tốc mà niệm chú ngữ, bạch tử mạch ly nàng kha xa, tuy rằng nghe không rõ nàng niệm chính là cái gì, nhưng lại nhìn đến theo nàng chú ngữ thanh, nhưng cái đó oan linh trên người hắc khí càng lúc càng mở nhạt. Bạch tử mạch trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, trong lòng lại là lộ bội một chút, cơ hồ trầm tới rồi dưới nền đất. Nha đầu này hảo cường linh lực, so Y Khinh Trần linh lực cường không biết có bao nhiêu. Hơn nữa xem nàng thân thủ, tựa hồ cũng không ở hắn dưới, hay là, này thật là Y Khinh Trần thiên tài muội muội. Nha, nếu nàng cũng phải đi giúp phong giật ảnh, chỉ sợ kế hoạch của hắn liền hoàn toàn thất bại. Hắn nơi này chính tư tư tưởng tưởng. Chợt nghe những cái đó bị siêu độ hoan linh phát ra một tiếng chói hai tiếng rít ở lại bắt quái trung đấu đá lung tung lên. Tự hồ là tưởng phát lại đây. Bạch tử mạch trong lòng cười lạnh một tiếng, này đó hoan linh chế tác hắn đã từng tham dự quá, cũng khó trách có chút hoan linh nhận thức hắn. Lúc này thấy hắn, tự nhiên là hận thấu xương, quanh thân vừa mới biến đạm hắc khí lại nồng hậu lên. Chẳng qua chúng nó tuy rằng phẫn nộ, lại trước sau đột không phá cái kia bắt quái hình thành cái chán kia nữ hải tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, ở cái kia cái hộp nhỏ thượng một phách, Phật sướng âm điệu tới rồi lớn nhất lượng, sau đó ngón tay huy động, từng đạo nhàn nhạt kim quang tự nàng xanh nhạt ngón tay gian toát ra tới, giống như hữu hình có chất dây thừng, đem những cái đó sao động hồn trói buộc, đồng thời, miệng nàng thì thầm, đốt, trần về trần, thổ về thổ, kiếp này đã đã, kiếp sau nhưng truy Ông, sao, đâu, bá, Mẹ những cái đó oan linh tả sung hữu đột một hồi, vừa thấy là ở hướng không phá kia nữ hải thiết hạ cái chán, liền cũng liền đủ giúp cụm đôi lên. Ở Phật Phụ sướng chú ngữ song trọng siêu độ trong tiếng, thân ảnh rốt cuộc dần dần biến đạo, cuối cùng hóa thành vô hình. Thẳng đến cuối cùng một cái hồn biến mất, nữ hải kia mới đứng dậy, nàng dùng tay xoa xoa chân bóng mồ hôi trên chán, một đôi con ngươi đông nhiên lánh điện hướng bạch tử mạch nhìn lại đây. Này đó hoan linh như thế nào tựa hồ cùng ngươi có thủ án giống nhau? Các nàng chết hay là cùng ngươi có quan hệ? Bạch tử mạch đầy mặt mờ mịt, như thế nào sẽ? Mấy thứ này chính là hoan linh. Các nàng không phải ngươi mang đến sao? Ta như thế nào sẽ nhận thức? Bộ dáng của hắn quả thực là vô tội cực kỳ. Hắn thấy kia nữ hải tựa hồ nghi ngờ chưa tiêu, liền lại nói một câu. Bất quá, ta từ nhỏ thể chất ngược, dễ dàng treo chọc mấy thứ này nói tới đây hắn thật sâu thở dài một hơi, tựa hồ là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. kia nữ hải thấy hắn không giống giả bộ, lại nghe được hắn này cuối cùng một câu, lúc này mới đánh mất nghi ngờ, gật gật đầu, cười cười, nguyên lai like là cái dạng này. ha ha, bạch tử mạch lại đối nàng cái kia có thể ca hát cái hộp nhỏ rất có hứng thú, nói, cái này lại là thứ gì? thế nhưng có tinh lọc linh hồn công hiệu, có không làm tại hạ nhìn một cái. nữ hải kia nhướng mày. Kinh ngạc, ngươi không phải là thật từ hỏa tinh thượng chạy tới đi. Cái này cũng không quen biết. Đây là MP4 nha, ta ở mặt trên thu Phật sướng, lại xứng với ta chú ngữ, tự nhiên có thể siêu độ linh hồn lạc. v 4 Bạch tử mạch trong óc vẽ cái đại đại dấu chấm hỏi, bất quá hắn nhìn nhìn kia nữ hài biểu tình, hắn liền thông minh mà lựa chọn không hề hỏi. Đỡ phải bị nàng mắng thành đống ốc. Hắn nhìn nhìn nữ hài trong tay cái kia sẽ bốc khói Có tôi ôm viên khổng cái kia đồ vật, thật cẩn thận nói, kia, Ngươi thứ này thật là lợi hại, thật là lợi hại ám khí. Kia nữ hải tử rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên, đồng nhiên một phách bạch tử mạch bả vai, cười nói, anh em. Ngươi là ý định đậu ta đi. Ám khí, cái gì ám khí nha, đây là súng lục được không? Ta bất quá chính là ở viên đạn càng thêm một ít đuổi ma phù chú, nó liền biến thành chói linh thương. Bạch Tử mạch thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ có bị người xem thành đồ ngốc ngày này, giờ phút này quả thực không biết nên khóc hay nên cười, ho khan một tiếng, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Kia nữ hài nhìn nhìn sắc mặt của hắn, đống nhiên thật cẩn thận nói, huy, ngươi sinh khí, ta không phải cố ý muốn cười ngươi, thật sự là ngươi quá đậu nàng như vậy giải thích, thật sự không bằng không giải thích hảo. Bạch Tử mạch mặt càng đen, kia nữ Hải khó được mặt đỏ, một phép đầu, nói hảo, tính ta nói sai lời nói. Chúng ta đi, ta bồi ngươi một cái quần đương bồi tội hảo. Nàng kéo lại bạch tử mạch tay, đi lạc. Bạch tử mạch trong mắt quang mang chấp động, này nữ hải, cùng Y đi khinh trần thật sự giống như. Cầm lòng không đậu hỏi, ngươi cũng là đuổi ma y rìa ra người. Kia nữ hải sửng sốt, mắt to chớp ngấy mắt, đồng nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ thượng lún đồng tiền như hoa, đối nga, ta là đuổi ma y rìa ra người. Ha ha, Ta rốt cuộc nghĩ tới. Nàng một bộ đại mộng sơ tỉnh bộ dáng, đào đem bạch tử mạch hoảng sợ. Ngươi, ngươi không phải là hiện tại mới nhớ tới ngươi là ai đi. kia nữ hài gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng phá lệ có một lần hổ thẹn. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Trước kia sự toàn quên mất, ta thậm chí không biết chính mình là ai. Ha ha, may mắn có ngươi nhắc nhở. Nguyên lai like ngươi cũng biết đuổi ma y ra. Bạch tử mạch trong lòng vừa động, kia. Ngươi có biết hay không tên của mình?" Kia nữ hài mắt to mị nhíu lại, "Ta kêu? Ta gọi là gì tới?" Bạch Tử Mạch cơ hồ không thể xỉu, hắn vốn dĩ tưởng từ nha đầu này trong miệng đào điểm hữu dụng manh mối, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên mất trí nhớ. Hắn nhìn nhìn nàng, trong lòng đống nhiên vừa động, nàng được thất hồn chứng có lẽ càng tốt, ta đem nàng thu về đến ta môn hạ càng là một cái rất có lực trợ thủ đắc lực, hơn nữa Cũng có thể kiểm chế ý khinh trần cái kia hư nha đầu. Nhớ tới ý kia khinh trần, hán tâm bỗng nhiên tê dần. Không khỏi thở dài. Lầm bẩm, người có lẽ là kêu ý cái gì trần đi nữ hải kia sướng suốt, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách cái chán, cười nói, không tồi. Không tồi. Ta kêu ý kia tử trần. Ha, ha ta cuối cùng là nghĩ tới. Bạch tử mạch nhưng thật ra hoảng sợ. E sợ cho nàng theo này manh mối tưởng đi xuống, vội đánh ghê nàng nói, ha ha, kia chúc mừng cô nương. Đúng rồi, cô nương lại như thế nào đi vào trấn nhỏ này thượng. Lại như thế nào sẽ cùng cái kia huyết hồng quái vật đánh nhau rồi. Những cái đó hoan linh là chuyện như thế nào. Nói đến cái này, ý tử trần khuôn mặt nhỏ nhất thời kéo xuống dưới. hoán hận nói, ta phía trước sự hết thệ quên mất, chỉ nhớ rõ vừa tỉnh tới chính là ở cái này trấn nhỏ thượng. Ta nhìn đến chấn rắc một cái nhà cửa chúng ta khí tận trời, ta là đuổi ma sư, liền chạy tới nhìn vừa thấy, không nghĩ tới cư nhiên phát hiện loại này cực lợi hại, cực tàn nhẫn tà thuật cố tử thuật, ta liền chọn hắn bãi, cứu ra này đó hoan linh, cái kia huyết quỷ hàng sao, là bảo hộ cái kia sân vu sư phóng. Hắn đánh không lại ta, liền thả ra thứ này. Cái kia vu sư không phải đối thủ của ta, bị ta đánh thành trọng thương, sau đó bị này huyết quỷ hàng phản vệ. Này huyết quỷ hàng cực đoan tàn nhẫn, thích ăn thịt người ngũ tạng, ta sợ nó sẽ nguy hại đến mặt khác vô tội bà cánh. Liên dẫn nó đi vào vùng ngoại ô vốn dĩ ở trong miếu đổ nát ta đã dùng trận pháp vây khốn nó, nhưng không nghĩ tới nó sẽ như thế rảo hoạt, cư nhiên từ trên nóc nhà đào tẩu. Ai, ta vốn đang muốn bắt sống trụ nó, đem nó tinh lọc, nhưng vì cứu người, cũng không thể không đem nó đánh hồn phi mai một. Nàng kỳ kỳ hoa hoa liền so mang nói, giống như chết để không hề giữ lại mà nói chính mình trải qua. Nguyên lai hắn khổ tâm kinh doanh bãi thật là nàng trọn. Bạch tử mạch trên mặt trợ tâm trợ tình, miễn cưỡng nhịn xuống tưởng đem cái này nha đầu bóp chết xúc động. Giống như không thèm để ý nói, ta không cảm thấy này chấn nhỏ có tả khí A. Chấn nhỏ người trên ta đều nhận thức, không thấy được nhà ai có cái gì không thích hợp địa phương. Ý dị tử trần vũ vô bờ vai của hắn, cười nói, hắn ở kia trong tiểu viện thiết cấm chế. Các ngươi người thường xem qua đi, tự nhiên cùng người bình thường ra giống nhau. Kia! Hán cầm chê rất lợi hại lâu. Cô nương có thể phá. Ý dị tử trần cái miệng nhỏ một phiết, đối người khác khả năng rất khó, nhưng ở ta trong mắt sao, đó là không đáng giá nhắc tới. Không uổng bao lớn kính. Nàng là cái đuổi ma thiên tài, lại là tự tin chật ních 90 sau, tự nhiên sẽ không giả khiêm tốn, huống chi tình huống vốn dĩ cũng là như thế nàng lời này nói thực tự nhiên nhưng nghe ở bạch tử mạch trong thai lại cảm giác nàng thực cuồng vọng cuồng vọng hắn hận không thể trụ bẹp cái này nha đầu nhưng gần nhất hắn là xem ở y khinh trần mặt mũi thượng không đành lòng đối nàng hạ độc thủ thứ hai cũng là hắn sắc thật thượng không biết này y tử trần sâu cạn cho nên mới nhịn xuống không có bạo khởi làm khó dễ hắc hắc cười hai tiếng cô nương thật là lợi hại tại hạ chỉ có bội phụ y tử trần lại cười Khanh khách lên ta nói Vị này đại ca, như thế nào luôn nói chuyện văn chiếu chiếu. Lan điệu thực cổ quánh A, ngươi đóng phim chụp choáng vắng A. Bạch tử mạch rất muốn hỏi một chút nàng cái gì là đóng phim. Nhưng e sợ cho nàng lại lấy cái loại này xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, liền nhắm chặt miệng không nói lời nào. Ý dị tử trần thấy hắn một trương khuôn mặt tuấn tú thượng xanh trắng đan sen, biết chính mình lại nói sai rồi lời nói. Thè lưới, cười nói, được rồi, được rồi. Ta nói chuyện luôn luôn là không lựa lời, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Đúng rồi, ta còn không có nhìn đến quá ngươi như vậy tuấn tiếu nam sinh, lại xuyên như vậy một thân trang phủ, nhất định là cái thai to mặt lớn đi. Bất quá ta người này luôn luôn đối điện ảnh kịch không cảm mạo, chưa từng thấy quá ngươi, ngươi tên là gì a? Bạch tử mạch không biết nàng đầy miệng chạy cái gì xe lửa, dứt khoát không nói lời nào, chỉ mỉm cười, mỉm cười tổng sẽ không làm lỗi đi. Không ngờ Y tử trần nói xong, lại không thấy hắn trả lời, càng thêm kinh ngạc mở to hai mắt, uy, ngươi như thế nào không nói lời nào. Ngươi rốt cuộc gọi là gì a? Trong lòng thầm kêu đen đuổi, trước mắt này xoáy ca nhìn qua xoáy đến thiên nộ nhân đoán, nguyên lai là cái gối theo hoa, hiện tại cười đến vẻ mặt ngu ngốc dạng, không phải là đầu góc thật không thế nào linh quang đi. Bạch tử mạch thấy nàng lại lấy xem ngu ngốc ánh mắt xem chính mình, khí cơ hổ không bạo tẩu. Nhịn rồi lại nhịn, mới tính đem một ngụm muốn vọt tới đỉnh môn tức giận cấp áp xuống đi, lạnh lung thốt, ta họ bạch, kêu bạch tử mạch. Bạch tử mạch, ha, tên này đảo thật không sai. Ta đây về sau đã kêu ngươi tử mạch hảo tiểu nha đầu cười vô tâm không phổi, lo chính mình làm quyết định. Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, tùy thiện. Trong lòng lại ở cười khổ, hắn trăm phương nghìn kế muốn cho y khinh trần cái kia nha đầu kêu hắn tử mạch. Lại không ngờ cái kia nha đầu luôn là kêu đến không tình nguyện, nàng ngội tử khét ngược, cùng hắn nói nói mấy câu, liền tử quen thuộc lên. Kêu hắn nũ danh kêu dị thường thuận miệng. Ý dị tử trần cũng không biết hắn này đó phức tạp tâm sự, lôi kéo hắn tay liền đi, trong miệng cười nói, đi lạc, tử mạch, chúng ta đến phía trước thị trấn mua quần áo. Nay thị trấn thực cổ quánh nga, bên trong người đều ăn mặc cổ đại siêu mỹ đi hè, chắc là cái gì điện ảnh trong thành. Chúng ta lại đi hảo hảo chơi chơi. Bạch tử mạch dưới chân giống sinh can, căn bản bất động. Ý di tử trần quay đầu, nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Như thế nào không đi? Bạch tử mạch nhàn nhạt nói, cái kia thị trấn ở phía sau, ngươi đi ngược. Ý thị tử trần vừa phun đầu lưới, làm cái mặt quỷ, cười nói, ta lại lật đường. Hi hi. Bạch tử mạch nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lật đường. Chẳng lẽ ngươi thường thường lật đường Y dị tử Trần gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng có một kia thẹn thùng biểu tình. <cười> ha ha, cái kia. Đúng vậy, ta là lộ si, bởi vì cái này, ta không thiếu làm tỷ tỷ chê cười. Hắc, ta nhớ ra rồi, ta còn có một cái tỷ tỷ đâu. Ân, nàng theo. Theo. tiêu Y Yê nàng cực lực suy tư, nhưng đầu gốc trung hình như có một đoàn xương ngủ, nói cái gì cũng nghĩ không ra. Bạch tử mạch chậm rãi nói, có phải hay không tiêu Y Yê khinh trần? Y dị tử trần ánh mắt sáng lên, vô tay một cái nói, đúng vậy, nàng kêu Y khinh trần, nàng là ta song bảo thai tỷ tỷ, đáng tiếc nha, nàng tính tình quá lười, không kiên nhẫn luyện đuổi ma thuật, bằng không lấy nàng thông minh, nhất định cũng sẽ trở thành một cái đuổi ma cao thủ, ai, bởi vì cái này, lao gia tử thường thường nhắc mãi nàng, đem nàng phiền muốn chết, chạy ra đi làm hộ sĩ đi, trước đó vài ngày nàng đống nhiên mất tích, lao gia tử đã phát cấm môn lệnh tới tìm nàng đem ta sở hữu các sư huynh đệ đều điều động đi lên ta cũng liều mạng tìm kiếm nói tới đây nàng chính mình cũng là ngẩn ra khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn nhưng ta là như thế nào đi vào nơi này đâu ta như thế nào chính là nghĩ không ra bạch tử mạch nhìn nàng một cái trong lòng đống nhiên vừa động đống nhiên có một cái chủ ý cười nói ngươi như thế nào tới nơi này cũng không quan trọng quan trọng là ngươi có nghĩ tìm được ngươi tỷ tỷ ý sư từ trần nhảy dựng lên Tiêu lên, tưởng à, tưởng a ân, ngươi biết nàng tên, kêu nhất định là nhận thức nàng, đúng hay không? Nàng ở nơi nào? Ta đi tìm nàng. Bạch tử mạch cười nói, hảo, ta có thể mang ngươi đi tìm nàng, nhưng ngươi cần thiết nghe ta nói. Y dị tử trần nghiêm túc mà nhìn hắn một cái, thấy hắn răng bạch môi hồng, đầy mặt chân thành, không giống như là lửa bán dân cư mẹ mịn. Nàng tính tình luôn luôn thẳng thắn đanh đá, lại nói nàng lại có một thân hảo công phu. Nhưng thật ra không sợ bạch tử mạch sẽ có tàn niệm liền gật gật đầu, hảo a, kia nhưng cảm ơn ngươi. Hai người nói chuyện công phu, chấn nhỏ đã xa xa đang nhìn, bạch tử mạch nhìn y tử trần liếc mắt một cái, cô nương, ta cái dạng này sợ là không có phương tiện vào thành y tử trần lại nở nụ cười, yên tâm, ta đã ở trên người của ngươi thiết ẩn thân thuật, người khác nhìn không tới ngươi. Lời này nhưng thật ra làm bạch tử mạch thật lắp bắp kinh hãi. Nàng khi nào ở chính mình trên người thi pháp thuật. Chính mình thế nhưng là một chút cũng không phát giác. Hai người liền như vậy nên ngang mà vào thị trấn. Nay thị trấn không tính đại, một cái đường cái nối liền Nam Bắc. Gió thổi qua, có thể từ này đầu thổi đến kia đầu. Trên đường cái người đi đường cũng không tính nhiều, y từ trần trang điểm quái dị, đi ngang qua 10 cái người trung đảo có 9 người đang xem nàng. Đối bên người nàng bạch tử mạch lại tất cả đều làm như không thấy. Bạch tử mạch lúc này mới hơi hơi thở ra một hơi, xem ra cái này nha đầu ẩn thân thuật cũng tất nàng tỉ tỉ cao minh nhiều đâu. Nhìn không được hỏi, ta nghe lệnh tỉ nói, người y lìa ra ẩn thân thuật cũng không thể đem người chân chính biến biến mất, mà là một loại thủ thuật che mắt, là như thế này sao? Y thị tử trần cười nói, đúng vậy, xác thật như thế, cái gọi là ẩn thân thuật, chính là thủ thuật che mắt, cùng loại với ma thuật ra ma thuật, sử dụng loại này thuật pháp sau, ta xem ngươi. Ngươi vẫn là tử mạch, nhưng người khác lại là nói tới đây, nàng đông nhiên câm mồm không nói. Bạch tử mạch trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái dự cảm bất hảo, người khác xem ta là cái gì? Ý dị tử trần cười gượng hai tiếng, ha ha, không có gì, người khác xem ngươi. Xem ngươi là một cái khác. Ha ha, gì, này trấn nhỏ tạo thật giả cổ, giống thật sự giống nhau, này không biết là nhà ai điện ảnh trong căn cứ nàng bắt đầu cố tả hưu mà nói nó. Bạch Tử Mạch tự nhiên biết nàng là ở tách ra đề tài, nhưng xem nha đầu này biểu tình, lại là hỏi lại cũng hỏi không ra tới. Bất quá, người chung quanh tựa hồ cũng không có chú ý hắn, ánh mắt cũng không ở trên người hắn nhiều làm lưu luyến, nói vậy nàng không đem hắn biến thành cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cái này thị trấn trong trấn liền có hai nhà trang phục cửa hàng, ý ý tử Trần không nói hai lời, lôi kéo Bạch Tử Mạch liền đi vào. Nữ chủ tiệm thực cân cần mà chào đón. Nhìn y tử trần liếc mắt một cái, cười nói, cô nương, ngươi muốn mua cái gì? Là váy vẫn là áo ngoài. Bạch tử mạch liếc mắt một cái đảo qua, thấy trên tường quải, đều là một ít bình thường quần quái váy lụa, cùng chính mình phẩm vị đó là kém cách xa vạn giảm, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Liền chỉ vào trên tường treo một cái thiện sắc lụa tơ tầm quần, nói, liền kia một cái đi. hắn này vừa nói lời nói không quan trọng kia nữ chủ tiệm lại sinh như là thấy cái gì đáng sợ quái vật, chân mềm nũn, bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất, chỉ vào bạch tử mạch, tay run lên run lên. Bạch tử mạch trong đầu chung cảnh báo sao vang, một mặt dự cảm bất hảo rời non lấp biển mà đến. Quả nhiên, kia nữ chủ tiệm tay nhỏ run lên nửa ngày, đồng nhiên nhảy ra một câu làm bạch tử mạch tưởng đâm tường nói, thiên a, cô nương, nhà ngươi cẩu cẩu sẽ nói tiếng người đâu. cẩu cẩu. Bạch tử mạch suýt nữa không ngồi vào trên mặt đất. Một khuôn mặt kéo lớn lên chừng ba thước, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn y tử trần, ngươi cái này nha đầu thúi đem ta biến thành cậu cẩu. Hắn thật sự rất muốn rất muốn tiến lên đem cái này nha đầu cắn chết. Y y tử trần cười kêu kêu một cái trột dạng, ha ha, cái này, ngươi cái dạng này, biến thành động vật tương đối không dẫn người chú ý, ta ta cũng là vì ngươi hảo nàng cuối cùng nói thanh bỏ mình ở Bạch Tử mạch kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt dưới. Vội vội nói, "Được rồi, được rồi, ngươi trước thay cái kia quần, ta đem thuật pháp giải trừ rất cũng là được." Bạch Tử mạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không đợi cái kia xem mắt choáng váng nữ chủ tiệm nói chuyện, phi thân dựng lên, một phen xả qua cái kia lụa tơ tằm quần, chạy tiến hậu thất đi. Kia nữ chủ tiệm càng thêm giật mình mà há to miệng, ở nàng trong mắt liền nhìn đến một cái đại bạch cầu bay vọt dựng lên, ngập một cái quần liền chạy đến hậu thất đi. Nàng nhìn nhìn ý di tử trần, ha ha nói, ngươi, cô nương ngươi nguyên lai like là cho cậu cậu mua quần áo, nhưng, nhưng đó là nam nhân quần áo a, nó, nó như thế nào xuyên? Không có bạch tử mạch ở bên cạnh, ý di tử trần cười đến cơ hồ đánh ngã, ngươi yên tâm, hắn tự nhiên là có thể xuyên. Ha ha ha ha. Nàng càng nghĩ càng buồn cười. Cười cơ hồ muốn ổn không được thân mình. chợt nghe một thanh âm lạnh lùng thốt, nha đầu túi, có tốt như vậy cười sao. Kia nữ chủ tiệm trước mắt sáng ngời, liền thấy một cái phong tư tuyệt thế nam tử xuống một trường khuôn mặt tuấn tú, từ nhà mình hậu thất đi ra. Kia nữ chủ tiệm thật sự không nghĩ tới, một con cẩu chạy đi vào, cư nhiên sẽ thay đổi một cái đại Mỹ nam ra tới. Nay đại biến người sống kịch mã làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình là ở trong ngậu. Nàng hung hăng mà cắn một ngụm cánh tay, thẳng đến cái loại này xuyên tim đau đớn chuyển đến, nàng mới tin tưởng đây là chân thật, có thể tin. Ý Di tử trần tự nhiên biết nàng là ở kinh ngạc cái gì, cười đến cơ hồ xóa khí. Bạch tử mạch mặt lại hát giống bao công, hắn lạnh lung mà nhìn Y dị tử trần, nha đầu, cười đủ rồi không. Ý Di tử trần nghẹn cười nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gật gật đầu, hảo, hảo, ngươi quần ta cuối cùng là bồi cho ngươi. Chúng ta này liền đi thôi. Đúng rồi, lão bản, bao nhiêu tiền? Một trăm nguyên tổng đủ rồi đi. Từ trên người trong túi, móc ra một trương trăm nguyên tiền lớn, đưa qua. Kia nữ chủ tiệm nhìn nhìn nàng trong tay tiền mặt, ngây ngẩn cả người, cũng không dối tay tiếp. Cô đường, ngươi, ngươi đây là cái gì tiền bạc? Ý thị tử trần xứng suốt, đây là nhân dân tệ a. Ngươi tuy rằng ăn mặc cổ trang, lại không phải thật sự cổ đại người. Chẳng lẽ không thu nhân dân tệ? Vậy ngươi thu cái gì? Thiết, ngươi không phải là giống nào đó xính ngoại lòng dạ hiểm độc lão bản giống nhau, chỉ thu đô la đi. Kia nữ chủ tiệm không biết nàng đầy miệng nói chính là cái gì, nhưng nhìn đến bạch tử mạch kia lãnh điện giống nhau ánh mắt, nàng lại không dám hỏi nhiều. Ơ đúng nói, cô nương, ta không biết ngươi nói chính là cái gì, bất quá tiểu điếm chỉ thu bạc, cái này quần một hai năm tiền y tử trần, cái này hoàn toàn ngây người. Trong đầu có một ý niệm chợt lóe, ta, ta không phải là thật sự xuyên qua đi. Này thật là cổ đại. Bạch tử mạch lại lười đến ở chỗ này cùng chủ tiệm vong nghĩa, từ trên người lấy ra một thỏi đại bạc, bang mà một tiếng ném ở quầy thượng, đây là mười lượng, không cần tối lại. Kia nữ chủ tiệm vui mừng khôn xiết, đem kia bạc gắt gao niết ở trong tay, liên thanh nói, đa tạ khách quan, đa tạ khách quan vừa nhức đầu, lại đã không thấy kia hai vị cổ quái khách nhân thân ảnh. Này nữ chủ tiệm cả đời này thêm lên việc lạ cũng không có hôm nay nhiều. nàng ngơ ngẩn đứng một hồi, đống nhiên nhảy dựng lên, gấp không chờ nổi liền muốn tìm cái hàng xóm đi tâm sự này đối quái dị nam nữ. trong lúc vô ý một túi đầu, chợt thấy chính mình một đôi tay biến thành đen như mực nhăn sắc, thế nhưng đen bóng giống cái bột lên men bánh trái. nàng khiếp sợ, há mồm muốn gọi, lại cổ họng phát ngọn, tiêu không được, trong cổ họng lộc cục một tiếng, thân mình nhất thời mềm mại ngã xuống. Nam liệt trên mặt đất, run rẩy vài cái, liền không bao giờ động, toàn bộ thân mình lại ở chậm dại biến hát, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối, không đến một chén trà nhỏ công phu, ngầm đã đã không có này nữ chủ tiệm bóng dáng, chỉ còn lại có một bài hát thủy. Ai, nguyên lai like nơi này không phải điện ảnh căn cư A, ngươi như thế nào không nói sớm. Cái kia nữ chủ tiệm nhất định cho rằng ta là người điên ý di tử trần toái toái niệm. Hừ. Bạch đại xoái ca đánh trong lô mũi hử ra một tiếng. Thực rõ ràng, hắn như cũng là cực độ khó chịu vừa rồi bị biến thành cẩu cẩu sự thật. Kỳ quái, ta lần này không sử dụng luân hồi bàn nha, như thế nào liền mơ hổ xuyên qua đâu. Còn xuyên qua đến như vậy một cái hư cấu triều đại, chẳng lẽ là bởi vì song bảo thai chi gian có cảm ứng, ta là bị tỷ tỷ triệu hoán. Ý dĩ tử trần nghĩ trăm lần cũng không ra. Ân, hừm. Bạch tử mạch xuống một chương tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt tuấn tú, như cũ là bất trí một từ. Ý Dị tử trần ôm đầu đau khổ suy tư, từng màn giống như bị ngoan đồng đánh nát cảnh tượng ở nàng trong đầu xoay chuyển, nàng liều mạng ở trong đầu khâu. Ta nhớ rõ một nhà điện ảnh căn cứ nháo quỷ, ta đi nơi đó đổi ma, ta thu cái kia bởi vì bị tiềm quy tắc, lại không nhận được hảo nhân vật, dưới sự giận dữ tự sát, sau khi chết không cam lòng nữ quỷ, sau đó... Sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển, tiếp theo tựa hồ nghe tới rồi tỷ tỷ kêu gọi. Sau đó, sau đó ta liền tới đến nơi đây. Di, ta toàn nghĩ tới. Nguyên lai like ta lần này xuyên qua là bởi vì tỷ tỷ kêu gọi, không biết nàng gặp được cái gì nguy nan cảnh tượng, mới làm ta cùng nàng có như vậy cường tâm linh cảm ứng. Ai nha, tỷ tỷ nguyên lai like xuyên qua đến nơi này, chắc không được y ghi ra linh lực vì ba tìm tòi không đến nàng. Nàng linh lực thấp kém, cũng đừng làm cho nàng đụng tới cái gì đại ma vật mới hảo." Bạch Tử Mạch tuy rằng không nói gì, nhưng nhưng vẫn chú ý nàng lời nói việc làm. Nhớ tới khe đất trung trải qua, trong lòng đột nhiên vừa động, hay là nha đầu này nói nguy nan chính là rơi vào khe đất trung trải qua. ân kia đảo thật là cửu tử nhất sinh uy, được rồi, không cần sinh khí, ngươi cũng nói một câu được không? Tỷ tỷ của ta rốt cuộc ở nơi nào? Ta muốn đem nàng mang về." Ý tử trần xem hắn vẫn luôn tra người cầm, liền biết người nào đó khí còn không có tiêu, bạch tử mạch nhìn nàng một cái, ngươi nói xuyên qua là chuyện như thế nào? Hay là, các ngươi cũng không phải thanh cánh quốc người? Ý dĩ tử trần xích mà cười, tự nhiên không phải. Cái gọi là xuyên qua, chính là từ một cái triều đại xuyên đến một cái khác triều đại, chúng ta là đến từ chính mấy trăm triệu năm sau Trung Quốc mấy trăm triệu năm sau. Bạch tử mạch chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không khỏi thầm thở dài một hơi, chắc không được ta trước nay không nghe nói qua đuổi ma y ý, ý ra, nguyên lai là có chuyện như vậy bỗng nhiên, hắn tựa đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi nói ngươi đem tỷ tỷ ngươi mang về, ngươi còn có thể xuyên qua trở về. Ý, ý từ tử trần khuôn mặt nhỏ dương lên, đắc ý nói, đương nhiên. Nàng tự trong lòng ngực móc ra một cái đen bóng la bàn dạng đồ vật, hiến vật quý dường như, nhìn thấy cái này không có, đây là có thể xuyên qua thời không luân hồi bản. Chúng ta đổi ma y đi ra người có thể dựa nó tự do xuyên qua thời không? Ha ha, Đường, Tống, Nguyên, Nguyên, Thanh, ta đều xuyên qua đi chơi qua bạch tử mạch bất động thanh sắc. như thế cái thứ tốt, ngươi cho ta xem thành không. ý dĩ tử trần đối bạch tử mạch cực có hảo cảm, lúc này cũng không nghi ngờ có hắn, liền đưa qua, nói, tiểu tâm một ít, không cần lộng hỏng rồi, thứ này ta tuy rằng sẽ chế tác, nhưng tài liệu tìm lên thực phiên thoái. Bạch tử mạch duỗi tay tiếp nhận, chính hắn liền tu luyện vũ thuật, tự nhiên đối linh lực cao đổ vật dị thường mẫn cảm, mới vừa một tiếp nhận, trong lòng đó là chấn động. Cái này nhìn qua không chút nào thu hút đổ vật sở chất chứa linh lực cư nhiên cao dọa người. Mặt ngoài ẩn ẩn có quang hoa lưu động, chấn đến hắn ngón tay lại có chút tê dại. Thứ này trừ bỏ có thể xuyên qua thời không ngoại, còn có thể làm cái gì? Bạch tử mạch ngón tay vốt ve la bàn bên cạnh, giống như vô tình hỏi. Ha, ha. Đây chính là thiên địa chi gian trí bảo, xuyên qua thời không gần là nó hạng nhất công năng lạp, còn có thể bổ sung đuổi ma sư linh lực, trợ giúp đuổi ma sư bởi yêu trừ quái, tác dụng nhưng lớn. Uy, ngươi làm cái gì? Như thế nào thu được ngươi trong lòng lực đi? Trả lại cho ta. Bạch tử mạch thuận tay đem kia la bàn cất vào chính mình trong lòng lực, hơi hơi mỉm cười, thứ này như vậy quý trọng, ngươi này tiểu nha đầu hấp tấp bục trộn, vạn nhất quăng ngã nát làm sao bây giờ? Vẫn là ta thế ngươi thu đi. Ngươi! Y tử trần tức giận đến nhảy dựng lên. Không thành, đây là ta đồ vật. Như thế nào có thể làm ngươi thu hồi tới? Trả lại cho ta. Rồi tay liền đi đoạt lấy. Nàng công phu đủ để xưng được với nhất lưu võ lâm cao thủ. Mãn cho rằng này một đoạt năng thủ đến bắt giữ. Lại không ngờ bạch tử mạch thân hình quay tròn vừa chuyển. Nàng này một chảo thế nhưng bắt cái không. Nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Kêu lên! Hảo A, nguyên lai like ngươi là giả heo ăn thịt hổ, ngươi, ngươi biết võ công. Bạch tử mạch một mặt thuận tay chắn rớt nàng liên tục tiến công, một mặt nhẹ nhàng trả lời, ta khi nào nói qua ta không biết võ công. Ý thị tử chân ngần ra, nghĩ nghĩ, này bạch tử mạch quả nhiên trước nay chưa nói quá không biết võ công nói. Vẫn luôn là chính mình một bên tình nguyện ý tưởng. Nàng trong lòng không khỏi cực kỳ hối hận, hận chính mình nhất thời không bắt bẻ. Tự nhiên đem chính mình tốt nhất bảo bối bị hắn lừa đi. Hai người lấy mau đánh mau, trong nháy mắt đã qua mấy chục chiêu. Bạch tử mạch âm thầm ngạc nhiên, hắn công phu phóng nhãn toàn bộ võ lâm cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt cái này tiểu nha đầu, tuổi không lớn, công phu lại cực kỳ cổ quái, nhất chiêu nhất thức tuy rằng nhìn qua đơn giản, lại phi thường thực dụng. Mấy chục chiêu đi qua, lại là chút nào không rơi hạ phong. Y tử trần cũng là càng đánh càng kinh hãi, nàng tự làm đuổi ma sư sau, nộ quỷ sắc quỷ, gặp ma chù ma, còn trước nay không đụng tới quá đối thủ, cho nên cũng dưỡng đến nàng tính tình đặc biệt kiêu ngạo, chuyện gì cũng chẳng hề để ý, lúc này mới sẽ không chút nào bố trí phòng vệ mà đem luân hồi bàn mượn cấp bạch tử mạch quan khán, thượng lớn như vậy một cái ác đương. Hiện tại nàng cùng cái này xem ra yếu đối mong manh thiếu niên đánh nửa ngày, lại một chút tiện nghi cũng dính không không khỏi có chút táo bạo lên. Cả giận nói, người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Bạch tử mạch thản nhiên cười nói, như thế nào, tiểu cô nương, người rốt cuộc cũng biết sợ. Ý dưới tử trần cả giận nói, cái nào sẽ sợ? Với nhức đầu, lại thấy bạch tử mạch cười đến giống cái cáo giả, trong lòng đột nhiên chấn động, là, là ngươi đảo quỷ. Nàng tường nhảy dựng lên, nhưng một cái thân mình càng ngày càng mềm, tay chân phảng phất không phải chính mình mềm mại về phía trên mặt đất ngã xuống. Nàng còn không có tới kịp kinh hô ra tiếng, thân mình căng thẳng, đã bị bạch tử mạch ôm vào trong lực. Bạch tử mạch mắt đào hoa là tràn đầy ý cười, từ từ nói một câu nói, suýt nữa không đem ý, ý tử trần tức chết. Tiểu nha đầu, ta dạy cho ngươi một cái ngon ha, trên đời đáng sợ nhất không phải ma vật. Đôi khi, người xa so bất luận cái gì ma vật đều đáng sợ Y tử trần như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở lật thuyền trong mương. Thua tại này giống như vô hại nhân thủ, nhìn đến bạch tử mạch trong mắt kia tinh kê ánh mắt, nàng đông nhiên cảm thấy cả người rẽ run, đồng thời lại có chút không cam. Lòng, ngươi, ngươi chừng nào thì đối ta xuống tay. Bạch tử mạch thản nhiên cười, ngươi cái kia là bản thượng ta đã bôi lên mười bước nhuyễn cốt tán, ngươi tiếp nhận đi thời điểm liền trúng chiêu. Ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái dùng độc cao thủ, cư nhiên là cái dạng này đê tiện tiểu nhân. Y dĩ tử trần lại tức lại sợ, cố tình một chút sức lực cũng xử không ra. Bạch tử mạch thở dài, vươn hai căn bạch ngọc ngón tay lắc lư, nha đầu, ta lại dạy ngươi một cái ngoan, bất luận cái gì thời điểm cũng không cần tin tưởng người xa lạ nga, vàng không, ngươi chết như thế nào cũng không biết ngươi. Ta và ngươi không oán không thủ, thậm chí ta còn đã từng là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi chẳng lẽ chính là loại này báo ân pháp. Ý Di tử trần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Bạch tử mạch túi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta người này luôn luôn là có ân không báo ân, nhưng có thủ hán tất báo thủ. Kia, Ta và ngươi cũng không có thủ hận a? ngươi bắt chủ ta làm cái gì? Ngươi! Ngươi làm gì? Ngươi không cần dựa như vậy gần lạp. Nàng nói chuyện công phu, bạch tử mạch một trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ muôn dán ở nàng trên mặt, ấm áp hô hấp ở nàng bên thai thổi phật, làm nàng nhịn không được từng đợt rét run khuôn mặt nhỏ lại đỏ cái thông thấu. Bạch tử mạch nhìn trước mắt này gần trong gang tấp cùng y dịch khinh trần có bảy tám phần tương tự mặt đẹp, trong lòng nóng lên, nhịn không được ở nàng trên mặt một thân, cười tủng tìm nói, tiểu nha đầu, đương bị một người nam nhân ôm thời điểm, ngàn vạn đừng hỏi này nam nhân muốn làm gì, bằng không, mặc dù này nam nhân không nghĩ làm gì, cũng muốn làm điểm cái gì trong miệng nói, tay đã cháo thượng y tử trần trước ngực tròn trịa. Ý dị tử trần cả người nhất thời cứng đờ, một khuôn mặt giống như lửa đốt, nàng tưởng dãy rùa nhưng thân mình mềm mại, căn bản dãy ruột không được, rốt cuộc nhịn không được, hét lớn, ngươi cái này đổ lưu manh. Cốt ngay! ngươi dám động ta một lóng tay đầu, ta về sau sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bạch tử mạch ha ha cười nói, tiểu nha đầu, ta vốn đang không nghĩ động ngươi, ngươi nếu nói như vậy, nhưng thật ra gợi lên ta hứng thú tới. Ngươi không phải rất lớn gan sao giám xé nam nhân quần Hiện tại như thế nào sợ Ta người này luôn luôn thích gấp đôi báo thủ Ngươi xé ta nửa cái quần Ta đây liền xé ngươi toàn bộ đi Y từ trần cuộc đời không ăn qua lớn như vậy mệt Cơ hồ muốn dò khóc Nàng trước sau nhìn nhìn Thấy bọn họ giờ phút này vị trí là một cái hẻm tối Một người mau cũng không có Nghĩ đến kêu cứu cũng không có người bỏ ra tay Không khỏi đem mắt một bế Đơn giản khoát đi ra ngoài Vương bắt đảng Ngươi xé đi Ta liền quyền cho là một đêm tình, dù sao ngươi bề ngoài cũng không tồi, ta mẹ nó coi như tìm vịt. Nàng lại khẩn trương lại sợ hãi, lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhịn không được bảo thô khẩu. Bạch tử mạch lại không biết nàng ồn nào chính là có ý tứ gì, nhưng một đêm tình gì đó, nói vậy không phải lời hay, đôi mắt nhíu lại, một đêm tình. Vịt, có ý tứ gì? Ý gì từ trần tới rồi giờ phút này, đơn giản khoát đi ra ngoài, vịt chính là nam kỹ. Ở chúng ta cái kia thời đại, sớm đã tính mở ra, nữ nhân cũng là có thể chiêu nam kỹ, còn có thể chơi cái một đêm tình bạch tử mạch một khuôn mặt tức khắc đen một nửa. Này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên đem hắn đường nam kỹ. Bất quá, hắn cũng thập phần tò mò, lạnh lùng mà nhìn y dị tử trần, nói như vậy, ngươi cũng đã chơi qua một đêm tình. Y dị tử trần âm thầm thở dài, có lao ra tử cái kia đồ cổ nhìn chằm chằm, nàng nào dám a lại không phải ra ngứa. Chính là con này tà tâm cũng không này tà gan. Bất quá, nàng vì khí bạch tử mạch, lại đem khuôn mặt nhỏ dương lên, đương nhiên. Trời qua. Hừ, còn không phải một lần. Ta tìm vịt có so ngươi phải đẹp nhiều. Bạch tử mạch mặt trầm như nước, vậy ngươi tỉ tỉ đâu? Nàng cũng như vậy. hắn tay lặng lẽ nắm thành quyền, trong ánh mắt hình như có xương lạnh bao phủ. Ý dị tử trần vô duyên vô cớ dùng mình một cái, trong lòng đột nhiên vừa động, hay là cái này đại phôi đản đối tỷ tỷ có ý tứ nếu không như thế nào sẽ là như thế này một bộ đeo nón xanh biểu tình liên lụy tỷ tỷ danh dự nàng không dám lại nói hiểu nói vượng lắc lắc đầu ta ta không biết bất quá tỷ tỷ tương đối độ cổ nàng nàng đại khái sẽ không bạch tử mạch hơi hơi thở phào hắn lúc này cũng vô tâm lại đổ cái này nha đầu vươn tay ở trên người nàng một hồi sơ loạn y dị tử trần khuôn mặt nhỏ hồng giống sung huyết dường như. Nàng nếu ngăn không được, đơn giản đóng đôi mắt, trong lòng lại nhải nha, ta coi như một đêm tình, dù sao người này lớn lên cũng không tồi nàng trong lòng tuy rằng liều mạng như vậy an ủi chính mình, thân thể lại khẩn trương giống khối ngạnh một đầu. Không ngờ nàng đợi nửa ngày, cũng không thấy bạch tử mạch có bước tiếp theo động tác, không khỏi đem mắt mở một đường. Lại thấy bạch tử mạch chính đầy mặt hưng thú mà nhìn nàng, từ từ cười nói, Tiểu nha đầu, ngươi đang đợi cái gì? Ý Di tử trần khuôn mặt nhỏ hồng cơ hồ tái quá vải đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi này đang đổ tử sờ loạn cái gì? Bạch tử mạch dơ dơ lên trong tay đồ vật, cười tủng tìm nói, ta ở lục soát trên người của ngươi còn có cái gì thứ tốt? Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi trên người đảo thật giống hộp bách bảo, cái gì cũng có. Ý Di tử trần trợn mắt vừa thấy, thấy la bàn, MP4, chói linh thương cùng với một ít lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý đều đã đến bạch tử mạch trong tay. Ngay cả kia một quyển mao ra ra cũng bị hắn lục xoát đi ra ngoài. Ý tử trần cơ hồ khóc không ra nước mắt, nàng ăn cơm ra hỏa đều bị ra hỏa này làm ra đi, nàng về sau như thế nào hơn à? Nàng dưng ở cái này đại phúc hát trong tay, về sau tiền cảnh khám ưu á làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng mắt to tràn ngập làm sao bây giờ? Nàng từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi. Lại là cái đuổi ma tiểu thiên tài, người nhà cùng với người chung quanh đều đối nàng yêu thương có thêm, cơ hồ liền lời nói nặng cũng không đúng nàng nói một câu. Trước nay không đụng tới quá cái gì suy sụp. Cho nên cũng không biết người với người chi gian ngươi lừa ta gạt, nàng tuy rằng cũng chính mình hành động xuyên qua quá mặt khác thời không, nhưng đều là ngắn ngủi dừng lại. Mặc dù là có người xem nàng sinh đến xinh đẹp, tưởng đùa dẫn nàng, cũng đều bị nàng đánh đến khóc cha gọi mẹ, phi cũng dường như đào tẩu. Lần này đụng tới bạch tử mạch, nàng xem như đá đến văn sát, rất dễ dàng mà liền thượng câu. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bạch tử mạch đem nàng sở hữu đồ vật đều suy đến nhà mình trong lòng ngực. Đồng nhiên chụp hai xuống tay, nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái, ra tới bãi. Ý tử chân sứng suốt, liền thấy tự một cái cửa nhỏ sau sợ hai rụt rẻ đi ra hai người tới. Một cái là tuổi trẻ phụ nhân, một cái là nhìn qua tám chín tuổi hải tử. Ey Tử Trần đột nhiên mở to hai mắt, "Này hai người, này hai người cư nhiên là nàng ở trọn chín âm khóa quỷ nơi khi phóng chạy phụ nhân cùng hài tử." Lúc ấy nàng đem cái kia vu sư đánh thành trọng thương, kia vu sư bị huyết quỷ hàng phản phệ, hai người kia ở bên cạnh sợ tới mức run lẩy bẩy. "Nàng liền quát lớn các nàng mau chút rời đi. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp." Kia hai người mới vừa ra tới, liền bùn một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, "Tham kiến môn chủ, Môn chủ tha mạng. Ý Di tử trần trương đại khẩu, đông nhiên nói không ra lời. Nguyên lai. Nguyên lai cái này nhìn qua điềm đạm nho nhã ra hỏa cư nhiên là bọn họ môn chủ. Nói như vậy, hắn cùng cái kia cái gì Vu sư cũng là một đám. Hôn mê, nàng chọn hắn kỹ viện, hắn có thể hay không lột chính mình ra nha. Ý Di tử trần rốt cuộc lộ ra đã giật mình lại sợ hãi thần khí. Bạch tử mạch quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Nha đầu này cuối cùng biết sợ hãi. Hắn cũng không xem quỷ kia hai người, chỉ lạnh lùng nói, Lâm Trận bỏ chạy, ứng chỗ cái gì hình phạt. Kia hai người sợ tới mức run rẩy dường như run rẩy, liên tục dập đầu. Cái kia phụ nhân run rẩy thanh âm nói, Thỉnh môn chủ tha mạng, thật sự là, thật sự là cái kia nữ tử quá mức lợi hại, cấm chế trận pháp đối nàng giống như trò đùa, đại vu sư cũng căn bản, căn bản không phải nàng đối thủ kia huyết quỷ hàng phản vệ đại vũ sư thuộc hạ hai cái thấy xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp lúc này mới lúc này mới bạch tử mạch nhàn nhạt nói trốn tránh trách nhiệm tội thêm nhất đẳng kia hai người sợ tới mức cơ hồ muốn nằm liệt trên mặt đất chỉ là liều mạng giậm đầu môn chủ tha mạng môn chủ tha mạng bạch tử mạch cười tủm tỉm mà tự trong lòng lực móc ra hai cái vàng nóng ánh thuốc viên trạng đồ vật các ngươi đi lên lanh phạt đi kia hai người tựa hồ thấy thiên hạ nhất khủng bố sự việc Sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh thấu lục, thân mình mềm thành một cái, cơ hồ mại không khai bước chân. Nhưng ở bạch tử mạch lãnh điện dường như hai trong mắt hạ, các nàng lại không dám không nghe, run rẩy tiếp nhận thuốc viên, một nhắm mắt, đang muốn nuốt vào. Ý di tử trần lại bỗng nhiên một tiếng tiêu to, chầm đã. Ui, họ bạch, ngươi cho bọn hắn ăn không phải là độc dược đi. Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, thẳng nhiên nói, tiểu nha đầu, cũng không phải là độc dược như vậy đơn giản Nga. Cái này tiêu hủ cốt đoạn gần đan, người ăn loại này dược về sau. Mặt ngoài nhìn qua tuy rằng không có gì, nhưng toàn thân xương cốt huyết quản sẽ chậm dài ăn mòn rớt. kia cảm giác nghe nói như là có vô số kiến trùng ở huyết nhục gầm thực, đau đến xuyên tim cũng ngứa xuyên tim. Lại cố tình nhất thời chết không xong hắn còn chưa nói xong, ý tử trần liền trắng bệnh mặt, liên thanh kêu. Lên, cầm mồm, cầm mồm. Người cái này biến thái cầm mồm. Bọn họ tốt xấu cũng là thuộc hạ của ngươi, lại đều là phụ nhân hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ như vậy đọc tay. Ngươi là người không phải. Bạch tử mạch lệnh lùng cười, đây là môn quy, là các nàng lâm trận bỏ chạy ứng chịu trừng phạt. Ý gì tử trần rốt cuộc nhịn không được, máng, cái gì lâm trận bỏ chạy à, cái kia đại vu sư bị huyết quỷ hàng phản phệ, cái kia đồ vật cùng ngươi giống nhau tàn nhẫn, thấy người sống liền phải đảo thực tâm can, bọn họ nếu không đi. Chẳng lẽ liền chờ bị cái kêu huyết quỷ hàng ăn luôn? Cái gì cổ quái môn quý nhà, như vậy biến thái? Bạch tử mạch sắc mặt lạnh lùng, nha đầu, ngươi lại nói hiếu nói vượng, ngươi tin hay không ta cho ngươi cũng phục thượng như vậy một cái. Ý di tử trần sắc mặt bạch không thể lại bạch, nàng tính tình ở toàn bộ gia tộc đó là quật cường có tiếng. Nàng tính tình với lê tới, đó là thiên vương lão tử cũng dám thọc thượng ba đao, lúc này rốt cuộc nhịn không được, đơn giản kêu to lên. Ngươi chính là hiện tại giết ta ta còn là muốn nói, ngươi môn quy chính là biến thái môn quy. Ngươi cũng là cái đại biến thái, chắc không được tỷ tỷ không thích ngươi nàng này. Một câu chính đạp lên bạch tử mạch đau trên chân, sắc mặt của hắn biến đổi, lạnh lùng thốt, nha đầu túi, ngươi thật sự không sợ chết. Y dị tử trần đã khoát đi ra ngoài, ngươi muốn giết cứ giết đi, giết ta, tỷ tỷ của ta cũng sẽ báo thủ cho ta. Bạch tử mạch sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên lạnh lùng cười, hảo. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy muốn chết, ta liền dứt khoát thành toàn ngươi. Tự trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên, tại ra y tử trần miệng liền đầu đi xuống. Ở nàng trong cổ họng một màn, hắn động tác nhanh như tia chớp, y tử trần căn bản không kịp phản ứng, thân bất do kỷ liền đem tia thuốc viên nuốt đi xuống. Nàng chỉ cảm thấy một cổ cay rát chi khí dọc theo hết hầu một đường xuống phía dưới. Chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, quính lên, một hơi, một dọa nàng thực dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. kia hai người vừa thấy y thì tử trần cũng bị y thuốc viên, liền biết không có trông cậy vào, cắn răng một cái, đang muốn đem kia thuốc viên đầu nhập trong miệng, bạch tử mạch đỗng nhiên nhàn nhạt nói, một người tự đoạn một tay, sau đó đi tìm chiếc xe ngựa tới. kia hai người sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới bạch tử mạch sẽ bỗng nhiên tha chính mình. tương đối với cắn nuốt hủ cốt đoạn gân hoàn, này tự đoạn một tay trừng phạt quả thực liền quá nhẹ. Nàng hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, quả thực không thể tin được như vậy hảo vận. Bạch tử mạch hơi cho mày, như thế nào? Còn không chấp hành? a, là, là, thuộc hạ tuân mệnh. Đa tạ môn chủ khoan hồng độ lượng, tha chúng ta mạng chó. Các nàng như là rất sợ bạch tử mạch sẽ đổi ý, tự bên hông rút đao ra kiếm, chỉ nghe khách khách hai tiếng, máu tươi phi kích, một lớn một nhỏ hai chỉ đứt tay rơi trên mặt đất. Các nàng cũng không dám đi thêm trì hoãn, chạy nhanh chạy như bay đi tìm xe ngựa. Bạch tử mạch nhìn nhìn trong lòng ngực y lìa tử trần, khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, nhẹ trần ngoan lão bà, ta tới. Y khinh trần lúc này đúng là đầy mình tà hỏa không chỗ phát tác. Nàng ở trên đường cùng phong giật ảnh ước pháp tam trường. Một, không trải qua nàng đồng ý, không được đối nàng động tay động chân. Nhị, nàng phải làm giật vương phủ quản gia, không cần làm phi tử. tam Nàng phải có tuyệt đối tự do, có thể tùy ý xuất nhập giật vương phủ. Phong giật ảnh rất thông khoái mà đáp ứng xuống dưới. Mặt khác hai điều đảo cũng hào thuyết, chỉ có điều thứ nhất, hắn chấp hành có chút qua loa đại khái. Hắn sát thật không đối nàng động tay chân, chính là lại nói chuyện. Thường thường đem nàng hôn choáng váng đầu thở hồn hện, mơ màng nhiên tìm không thấy Nam Bắc. May mắn, may mắn nàng còn rất có lý trí, có thể khẩn cấp phanh lại, không tiến hành đến cuối cùng một bước bất quá cũng bởi vậy ký rất nhiều nhục nước mất chủ quyền điều nước cơ hồ không bị hắn sờ soạn cái hoàn toàn ai thật sự là thực mất mặt thực ngã mặt mũi thật vất vả trở lại giật vương phủ còn chưa xuyến khẩu khí đâu kia bốn cái phi tử liền một trận làn gió thơm dường như quát lại đây vây quanh phong giật ảnh thỉnh an thỉnh an làm nũng làm nũng đấm chân đấm chân gõ bối gõ bối kia kêu, kêu một cái ôn nhu ngọt ngào xem đến y gì khinh trần kia kêu, kêu một cái hòa đại Một một mỗi phùng tiết ngày nghỉ đều sẽ đổi mới chậm một chút, bởi vì nhi tử nhà trẻ cũng nghỉ. May mắn phong giật ảnh phất phất tay, ngăn trở các nàng hỏi han đơn cần, chỉ chỉ y khinh trần nói, đây là buồn vương mời đến nữ quang gia, về sau trong vương phủ hết thể sự vật đều giao cho nàng xử lý. Kia bốn phi kỳ thật sớm đã chú ý tới y khinh trần tồn tại, thấy nàng đẹp thì đẹp đó, lại mi tục diễm, giống như một cái phong trần nữ tử. Trong lòng liền trước liền có ba phần xem thường. Lại không rõ tự mình vương ra vì cái gì sẽ lộ một cái nữ quản gia trở về. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, các nàng lại là không dám hỏi. kia Mai Phi, Trúc Phi, đều nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng không nói chuyện, kia Cúc Phi lại có chút hài nhi khí, vây quanh y khinh trần dạo qua một vòng, cười nói, vị này quản gia nương tử cao danh quý tánh A. Về sau như thế nào xưng hô? Ý khinh trần lúc này chính một bụng mạc danh chi hỏa, miễn cương cười một chút, ta họ Ngọc, Ngọc là lước. Kia Lan Phi thấy phong giật ảnh lại lộng một nữ nhân trở về, chính đầy mình khó chịu, nghe Ý khinh trần vừa nói lời nói, nàng mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng thốt, hảo không quý củ. Cái gì ngươi nhà ta, ngươi tuy rằng là cái quảng gia, lại cũng là ta giật vương phủ nô tài, ngươi muốn tự xưng nô tỳ, hoặc là tiện Y Ý khinh trần dương lên mi, gì? Cái này Lan Phi lại bắt đầu lấy khang làm thế. Nàng lại tưởng nhân cơ hội lập y có phải hay không. Hừ, cô nãi nãi càng không ăn người một bộ. Nàng hi hi cười, tiện thì nói ai. Lan Phi cả giận nói, tiện thì nói ngươi nói tới đây, đông nhiên hổi quá vị tới. Mặt đẹp đột nhiên trướng đến đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi một trưởng hướng về y khinh trần khuôn mặt nhỏ liền đánh. Tiện thì dám nhục mạ buồn cung, tìm chết. Nàng một trưởng này còn không có đánh tới trước mắt đống nhiên một hoa tiếp theo thủ đoạn căng thẳng nàng một trưởng này lại là không đi xuống chỉ nghe y khinh trần lạnh lùng tốt, không có người có thể đánh ta vương phi cũng không được tiện tay vung lên lan phi nửa điểm võ công cũng không có như thế nào chịu được nàng này vung lên nhất thời đang đang đặng liên tiếp lui ba bước phước mà một tiếng ngồi dưới đất may mắn này trong đại sảnh phô thuần mau thảm đỏ bằng không nàng này một quăng ngã phi đem mông quăng ngã thành tám cánh không thể Nàng tùy thân nha hoàn vũ giả tới rồi giờ phút này mới phản ứng lại đây, vội bổ nhào vào trước mặt, ba chân bốn cẳng mà đem nàng đỡ lên. Này Lan Phi khi nào ăn qua như vậy mệt. Hoa mà một tiếng liền khóc ra tới, hướng về phong giật ảnh liền nào tới, vương, ra, đây là nơi nào tới ra nữ nhân. Vương gia thỉnh vi thần thiếp làm chủ. Phong giật ảnh nhìn y khinh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng híp mắt to cười như không cười mà nhìn hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Đem Lan Phi bất động thanh sắc mà đẩy ra, nhàn nhạt nói, vị này quản ra là buồn vương số tiền lớn lễ vật, cũng không phải là cái gì nô tài chi lưu. Lan Phi, là ngươi khiêu khích ở phía trước, cũng trách không được nàng. Lan Phi ngẩn ngơ, mặt đẹp thượng lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Y khinh trần mắt to nhanh như chấp vừa chuyển, ở trong phòng mọi người trên mặt đảo qua mà qua, cười tủm tìm nói, ta vốn dĩ không nghĩ tới. Nhưng khó có thể từ chối vương gia thịnh tình, cũng không nói được muốn thảo các ngươi ngại. Ta nhưng không thể so các ngươi ban đầu quản gia như vậy hảo lựa gạt, từ các ngươi đi, lại đừng nói cái gì ban đầu chính là bực này hình dáng, hiện giờ cần phải dựa vào ta mới thành, sai ta nửa điểm nhi, quản không được ai là có mặt, ai là không mặt mũi. Giống nhau trong sạch xử trí. Này một phen nói cho hết lời, trong lòng âm thầm đắc ý ha ha. May mắn khi đó lao ra tử buộc nàng xem hồng lâu ngộng, nàng trí nhớ siêu hảo, đem bên trong kinh điển lời kịch nhớ rõ lăn dưa loạn thủ, phương ớt một đoạn này nói ra tới, cảm giác thật là bạo sảng. Ngay cả phong giật ảnh cũng nhịn không được nhìn nàng một cái, tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ nói ra như vậy kinh điển nói tới. Đen như mực hai tròng mắt trung lộ ra một mặt tán thưởng. Phòng trong mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì vẫn luôn chính phi vị trí tưởng tượng vô căn cứ. Này bốn phi ai cũng không phục ai, làm theo ý mình, an mặc chi phi đó là so tái xa xỉ, phong giật ảnh cả ngày nhiều ít quốc gia đại sự còn xử lý không xong, đối trong phủ chuyện này liền không thế nào để ý tới, cũng từ các nàng đi. Trong phủ tự nhiên cũng có mặt khác quản gia, nhưng này đó quản gia lại nào dám quản vương phi nhóm sự, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nghe được y khinh trần này một phen lời nói kia mấy cái quản gia hảo huyền không kích động mà khóc ra tới. Thiên A, cuối cùng tới cái chân chính quản sự Nhi. Bọn họ chính vì trong phủ ngày càng khẩn trương, thu không đủ chi tài chính phát sầu đâu. kia Trúc Phi, Mai Phi đều là tinh xảo đặc sắc người thông minh Nhi. Các nàng tuy rằng không biết phong giật ảnh vì sao sẽ như thế tín nhiệm vị này danh điều chưa biết nữ tử, nhưng lại biết giờ phút này tốt nhất đừng hướng vết đao thượng đâm, đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa các nàng nhưng không nghĩ trở thành nàng ba đốm lửa vật hy sinh. Cho nên, các nàng cho nhau nhìn nhau, sau đó đối với y khinh trần nhàn nhạt địa điểm một chút đầu, lại đối với phong giật ảnh làm thi lễ, vương ra, như không có gì sự, bọn thần thiếp cáo lui Thông rong rời đi. kia Cúc Phi tuy rằng có chút tính trẻ con, nhưng rốt cuộc cũng ở cơ thiếp tranh sủng chung lan lột quá, còn có thể nhìn ra cái tiến thối. Hơn nữa nàng cùng Lan Phi luôn luôn có chút không hợp, Lúc này xem nàng an mệt, trong lòng âm thầm cao hứng, nàng cười hì hì trụ một chút ý khinh trần bả vai, quản gia tỉ tỉ, ta duy trì ngươi, hảo hảo làm. Sau đó ý có điều chỉ mà liếc mắt một cái Lan Phi, xoay người cũng rời đi. Lan Phi lẻ loi mà đứng ở nơi đó, liền cái đồng minh đều tìm không thấy, trong lòng ngọn lửa tuy rằng trường cái nửa ngày cao, nhưng cũng biết giờ phút này không thể lại gây chuyện, tức giận vẫn mà trừng mắt nhìn ý khinh trần liếc mắt một cái mang theo nha hoàn vũ giả cũng rời đi. Ý khinh trần nhìn một chút kia mấy cái quản gia, được rồi, chúng ta nên đi nhìn xem sổ sách kia mấy cái quản gia ước gì nàng này một tiếng, vội vui sướng mà lãnh nàng đi phòng thu chi. Thiên A, Ma A, ai có thể tin tưởng, nạc đại một cái giật vương phủ sẽ là một cái đại cái thùng giống, bên ngoài nhìn phong cảnh vô cùng, kỳ thật nội bộ đã giông tuyết, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Y Kinh Trần ôm sổ sách càng xem càng sinh khí, càng xem càng nén lớn giận, hai chỉ mắt to hận không thể toát ra hừng hực ánh lửa. Đêm này đó đáng chết lạn sổ sách tiêu hủy. Nha, trách không được Đại Phong Diệp luôn cho nàng khai ngân phiếu khống. Nguyên lai gia hỏa này tiền sớm bảo hắn này mấy cái lao bà cấp bại hết. Này hạng nhất là chuyện như thế nào? Y Kinh Trần chỉ vào một cái tiêu một cái lan tự, lại không ghi rõ cái gì sử dụng ba ngàn lượng hỏi. Một cái có dâu dê láo quản gia thở dài. Đây là lan phi nương nương vì cấp phụ thân khánh sinh đưa đi hạ lễ kia này hạng nhất đâu. Này hạng nhất là lan phi nương nương cà ca mượn. Mượn dâu dê quản gia run rẩy địa đạo. Một vạn lượng bạc liền như vậy cho mượn đi. Kia hắn có hay không nói cái gì thời điểm còn. Y kinh trần đại mã kim đao mà một chân đạp ở ghế trên. Kia bộ dáng tựa như cái sơn trại nữ thổ phỉ. Này! Mượn cấp Lan Phi ca ca bạc đều không có còn trở về, trừ bỏ này một bút, còn có vài bút dâu dê quản ra tâm can một cái kính run rẩy, Lầm bẩm như vậy một câu. Bang! Y khinh trần tay nhỏ vỗ vào án kỳ thượng, thanh âm kia so kinh đường một còn vang, đem cái kia Lan Phi nương nương chi phí sổ sách toàn cho ta lấy tới. Nha! Giật vương phủ chính là cái kim sơn, chiếu các nàng như vậy lăn lộn đi xuống, cũng muốn cấp bại hết nha! Dâu dê quản ra vội từ giữa ngóc ra mấy quyển cung cung kính kính mà đặt ở y khinh trần trước mặt, trong lòng lại đang âm thầm niệm Phật. Hắn kỳ thật đã sớm khó chịu lan phi nương nương xa xỉ, bất đắc dĩ phong giật ảnh ngày thường cũng không quản những việc này, trong nhà lại không cái đương ra chủ mẫu, hắn tưởng cáo trạng cũng không chỗ cáo đi, làm hại hắn đành phải đem trướng mục một bút bút, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà liệt ở mặt trên, đỡ phải về sau tìm khởi thiếu hút tới, còn tưởng rằng là hắn tham ô đâu. Bởi vì ngân khố trưởng kỳ ở vào lỗ lã bên cạnh, hắn đôi khi không thể không đem hắn quan tài vốn cũng đào tới, điền nơi này thiếu hụt. Ai, trên đời này có mấy cái phòng thu chi là chẳng những không kiếm tiền, còn phải hướng bên trong thêm tiền. Nếu không phải bọn họ đều đối giật vương gia trung thành và tận tâm, nay vài người đã sớm bỏ gánh không làm lạp. Ba ngày, hợp với ba ngày, ý khinh trần vẫn luôn loa ở phòng thu chi, nơi nào cũng không đi. Mà nàng lửa giận cũng mau đem này nho nhỏ phòng thu chi cấp thiêu bình. Nàng rốt cuộc cảm nhận được tiêu tiền như nước chạy là cái con tôm hàng nghĩa. Hơn nữa một lần so một lần càng kinh hoách. Quản lý tài sản. Từ hôm nay làm khởi. Quản lý tài sản thứ này, không có quá lớn học vấn, cũng bất quá chính là khai nguyên cùng tiết lưu thôi. Vì thế nàng bắt đầu chỉnh đốn trước chỉnh đốn, chính là mỗi ngày thu mua khoản tiền. Trời ơi! Chịu nợ cá phiến 500 lượng. Minh tế là vây cá, bảo ngư. Bọn họ không biết vây cá bảo ngư ăn nhiều sẽ thượng hỏa. Lấy này đó không dinh dưỡng đổ vật đường cơm ăn a. Y kinh trần tuyệt bút vung lên, đem vây cá bảo ngư sửa vì một tháng thu mua một lần. Chịu nợ bố cửa hàng một ngàn lượng. Minh tế là lùa mỏng, tơ lụa. ông trời, nàng nhìn đến này mấy cái phi tử mỗi ngày lằng là tơ lụa, một ngày đổi hai thân, không mang theo trọng dạng. Còn mua. Mua cái giám. Vì thế, thực sáng khoái. Những cái đó vải vóc còn không có phân đến các phi tử trong phòng, lại bị nguyên dạng tặng trở về. Phòng bếp. Cái gì? Mỗi ngày cá, thịt chờ chủ đồ ăn giảm phân nửa. Này như thế nào thành? Đầu bếp nữ kinh thanh thét trói thai. Như thế nào không thành? Mỗi ngày thượng bàn toàn vịt, sửa vì phiên vịt, một con vịt liền có thể bãi một bàn. Lại nhiều nướng một ít mỏng bánh nướng. Gắt chút ngọt tương ở trên bàn, cũng liền thập phần no đủ. Còn có, gà vị thịt cá trở, không cần mỗi ngày đủ 4 dạng, sửa vì hai dạng liền thành. Trứng phòng, xá, mỗi tháng cấp 4 vị phi tử tiền tiêu hàng tháng tiền muốn giảm phân nửa, từ nguyên lai like mỗi tháng 100 lượng, sửa vì 50 lượng. Dâu dê phòng thu chi không tin mà nhìn ý gì khinh trần, ngọc quản gia, này, này, sợ là bốn vị nương nương sẽ không đồng ý. Y khinh trần tay trái phủng trướng sách, tay phải chấp bút, chuyên tâm túi đầu ghi lại, chỉ nói, về sau có cần dùng gấp nhưng hướng chướng phòng chi lãnh, mà cái gọi là gấp, tắc cần thiết trải qua ta tán thành. Ta nhưng không nghĩ lại nhìn đến trong nhà xuất hiện cái gì 50 lượng một viên mang hoa văn trứng gà, 100 lượng một khối lạng cục đá. Các nàng nếu không đồng ý, cứ việc tới tìm ta. Kia kia kia, đó là phong nhã nha. Hách dâu dê phòng thu chi mãnh bị bắn lại đây ánh mắt kinh sợ trụ. Hảo. hào sắc bén một đôi mắt, doa người nào. Phong nhã. Đúng rồi, phong nhã cũng là có thể bán tiền. Ý khinh trần mắt to chung nháy mắt thả ra quan mang. Làm dâu dê phòng thu chi nháy mắt dùng mình một cái. Này. Vị này Ngọc Tổng quản lại nghĩ tới cái gì kiếm tiền nói nhi tới. thiêu tương các. Người muốn làm gì? Đây là Trúc Phi nghi vấn chúc phi trời sinh tính đạm bạc, thơ tử ca phú, cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tới. Đặc biệt là thi hỏa, quả thực có thể so sánh đương đại đại hỏa ra, y lý khinh trần ban đầu từng tới tiêu tương các nháo quá sự, tự nhiên thấy được nàng trong phòng, nơi trốn đều treo đầy tranh chữ. Y lý khinh trần tấm tắc có thanh mà nhìn này hỏi giống như tiểu thư phòng tranh chữ. Trên tường quải, giá thượng đặt, trên bàn quán, ven tường đôi. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều nha. Hơn nữa kia tử kêu họa đều mỹ vô cùng, liền nàng loại này trong bụng không vải giọt mực nước người đều sẽ thật sâu thưởng thức, cảm thấy thực mỹ quan. Nói vậy lấy ra đi phiên bán có thể đạt được cực cao lợi nhuận nha. Thật là phát hiện một cái thượng giai tài lộ nha. Y khinh trần cười đến kêu kêu một cái gian trá. Trúc Phi nương nương, ngươi như vậy xinh đẹp tranh chữ, không lấy ra đi làm người thưởng thức cỡ nào đáng tiếc. Y khinh trần trong bụng bàn tính lập tức đánh đến phách lý lách cách vàng Nàng nhất định là không hiểu đến giúp chính mình đánh ra thanh danh nhà. Bằng không này họa, tùy tiện bán đi một bước, cũng có thể bán cái mấy trăm hai đi. Mãn nhà ở tác phẩm bán đi, còn sợ này giật vương phủ có cái gì tài vụ vấn đề sao? Trúc Phi mày đẹp hơi hơi một chút, nói, khuê các trung đồ vật giống nhau không thể tùy ý ngoại chuyện nói cái gì. Khuê các trung đồ vật làm sao vậy? Dựa vào cái gì bọn họ nam nhân có thể dựa vào một bộ họa danh dụ thiên cổ? chúng ta liền không thể. Ngươi hòa ước chừng có thể so sánh những cái đó đại hòa ra, cứ như vậy lạn ở nhà, không phải quá nhân tài không được trọng dụng, quá đạp hương nghệ thuật sao. Lại nói giật vương phủ hiện tại chính thu không đủ chi, ngươi có thể làm chút phong nhã cống hiến ra tới, vương gia nhất định sẽ đại đại coi trọng ngươi, thưởng thức ngươi. Y kinh trần cười đến hảo chân chó, đôi tay ôm chặt trầm trọng tranh cuộn, sau đó đối ngoại đầu hầu hạ gã sai vật nhóm nói, ngươi tới. Đem nơi này sở hữu hoàn thành tranh chữ toàn dọn đến chướng phòng đi. Trúc Phi bị nàng nói đầu góc choáng váng, còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn thổ phỉ thắng lợi trở về nên ngang mà đi, chỉ có thể đồ hô phụ phụ. Hương tuyết huyển nội mai phi lạnh lùng mà nhìn Easy Kinh Trần lãnh nhất bang gia đinh thổ phỉ dường như vọt vào môn, một trận gió dường như đem chính mình bao năm qua tới bắt được kỳ thạch quái thạch đều cuốn đi. Easy Kinh Trần để lại cho nàng một câu là... Một người vui không bằng mọi người cùng vui, như vậy mị cục đá nhất định phải làm càng nhiều người thưởng thức đến tờ đào nhiên cư nội Cúc Phi vô thố mà nhìn mãn viện tử các loại quý báo Cúc Hoa, trong lòng vẫn luôn ở rồi dám, này đó có thể cống hiến đi ra ngoài. Ô, ô ô ô này đó đều là nàng bảo bối, nàng thật sự luyến tiếp tặng người làm Y kinh trần đối nàng rất có hảo cảm, xem nàng kia rồi dám bộ dáng, thực không đành lòng, rốt cuộc làm nàng nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nàng cười tủm tìm hỏi, này đó cúc hoa đều có thể sinh sôi nảy nở đi. Nói lên cái này, cúc phi trong ánh mắt nháy mắt có quang mang lập lòe, bắt đầu thao thao bất tuyệt, tự nhiên có thể. Cúc hoa dùng trồng, phân cây, chiết cây phương pháp đều có thể sinh sôi nảy nở. Viện này chung một nửa cúc hoa đều là ta dùng này ba loại phương pháp đào tạo. Các loại cúc hoa đào tạo phương pháp không phải đều giống nhau cúc phi đam mê cúc hoa, tự nhiên gieo trồng gì đó đều thực trong nghề. Chỉ là ở nạc đại một cái giật vương phủ nội, lại trước nay không ai tới nghe nàng nói cái này. Mặt khác tam phi đối nàng cái này yêu thích thậm chí là khịt mũi coi thường, kia lan phi càng từng giáp mặt trào phung quá nàng không nên làm phi tử, nên đi làm nông dân chuyên trồng hoa, làm nàng rất là buồn bực. Hiện tại thật vất vả tới một cái nữ còn ra, cứ nhiên chịu khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo dục hoa kinh, lập tức nàng nơi nào còn có giữ lại. Mặt mày hớn hở mà nói lên. Đồng thời, đối vị này ngọc là lước quản gia hảo cảm một đường tiêu thăng. Y khinh trần một bên thất thần mà nghe nàng rục hoa kinh, một bên khắp nơi đánh giá. Đông nhiên nhìn đến cách đó không xa, có một người chính cũng không ngẩn đầu lên mà chính đùa nghịch một chậu mặc màu tím cúc hoa. Vì này buồn cúc hoa tu bổ cành lá. Người này dáng người thon dài, trên đầu mang một cái đại đấu lạc, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào, nhưng hắn trên người lại có một loại khí chất. Một loại ấm áp sạch sẽ khí trước. Người này tựa hồ cũng biết có người ở đánh giá hắn, đông nhiên ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn liếc mắt một cái. Ý khinh trần vừa thấy thanh hắn khuôn mặt, trong lòng đông nhiên vừa động Trâm tĩnh mặt mày tiểu mạch sắc làn da. Tuy rằng so ra kém đại phong diệp xoáy đến phi thiên đột địa, nhưng cũng xem như Mỹ Nam một quả. Hắn ngẩn đầu lẳng lặng mà nhìn Ý khinh trần liếc mắt một cái, đối với cúc phi làm thi lễ, nương nương. Thỉnh vị này ngọc quản gia đem này đó hoa mỗi dạng lưu lại một chậu, mặt khác toàn đem đi đi. Sang năm tiểu nhân nhất định lại làm viện này mãn viện cúc hoa phiêu hương hắn thần thái chung đều có một loại tự tin. Cúc phi ánh mắt sáng lên, nhìn hắn một cái, nói, hoa nô, ngươi thật sự có thể sử dụng một chậu liền đem chúng nó chiết cây thành công. Có mấy cái chủng loại thật không tốt sống, đều là cô phẩm kia nam tử gật gật đầu. Thỉnh nương nương tin tưởng hoa nô cúc phi mặt đẹp thượng lộ ra một mặt cảm động. Cắn cắn môi, nhìn nhìn y y khinh trần, ngọc quảng ra, ngươi có thể đem này đó hoa dọn đi rồi, mỗi cái chủng loại lưu lại một chậu liền thành. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, mới nói tiếp, này đó hoa đều là ta một chậu một chậu đã từng chăm sóc quá. Tựa như, giống như là ta hài tử, ta hy vọng, có thể cho chúng nó tìm một cái hảo quy túc, không cần dừng ở hôn đản trong tay. Y Di Trần thấy nàng như thế, cơ hồ có chút không đành lòng lên, trầm ngâm một chút nói: Ngươi đào tạo không dễ, này đó hoa mỗi dạng cho ngươi lưu hai bồn đi. Gần nhất cũng hảo điểm suýt, thứ hai có thể nhiều chiết cây một ít, sang năm còn có thể làm bán chút ngân lượng kia cúc phi còn không có nói chuyện, chợt nghe một cái kiểu nhu thanh âm lạnh lùng thốt, Giật Vương phủ đã lưu lạc đến bán vương phi nhóm đồ vật mới có thể độ nhật nông nỗi sao? Theo tiếng, một cái áo tím mỹ nữ thước tha là lướt mà đi đến. Mặt sau theo thường lệ đi theo năm sáu cái nhà hoàn vũ giả, Cúc Phi mày hơi hơi một khóa, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Như thế nào hướng này mắt cao hơn đỉnh Lan Phi chạy đến nàng trong sân tới. Y khinh Kinh trần trạm cuối cùng, đúng là muốn đi tìm nàng, thấy nàng chính mình đưa tới cửa tới, không khỏi cười. Nhàn nhạt nói, ta tưởng, vấn đề này, nhất hẳn là hỏi, là Lan Phi nương nương người đi. Giật vương ra một tháng 5.000 ngàn lượng đồng lộc. Mà ngươi một người tiêu dùng liền mỗi tháng đều vượt qua cái này số lượng. Cái này cũng chưa tính ngươi mượn cấp lệnh huynh vài vạn lượng bạc. Mà những người khác tiêu dùng cũng là một cái không nhỏ số lượng, giật vương phủ chính là có một tòa kim sơn, cũng không đủ như vậy đã hư. Ta nếu quản này giật vương phủ trưởng, tự nhiên không đành lòng làm cho cả vương phủ người vay nợ sinh hoạt. Các vương phi nương nương đều là tài nữ, có như vậy hoặc là như vậy bản lĩnh, nếu mấy thứ này cũng có thể đổi thành bạc. Làm sao nhạc mà không vì đâu? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm thấy các ngươi giật vương ra khó xử? Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm giật vương phủ sụp đổ ngươi mới cam tâm? Y kinh trần một phen lời nói, đổ lan phi cứng họng, suýt nữa nói không ra lời. Sừng sốt sừng sốt, mới vừa rồi nhún chân nói, vương ra bổng lộc là 5.000 lượng không giả, nhưng hắn là vương ra, toàn bộ thanh cánh thủ đô là chúng ta phong ra, chẳng lẽ còn cung ứng không dậy nổi vương phi nhóm bình thường hư háo? Lại nói, vương phi nhóm đều là thiên kim thân thể, sở làm cho đồ vật đều là di tình di tính nhã sự, lấy vương phi nhóm đồ vật đi đổi tiền, chuyển ra đi sẽ bị vương công các quý tộc cười nhạo. Y kinh trần ha ha cười, là mặt mũi quan trọng, vẫn là dân sinh vấn đề quan trọng, chẳng lẽ ngươi liền tính đi xin cơm, cũng muốn ôm này đó nhã sự không bỏ. Mấy thứ này đều là có thể tái sinh, coi như là tái sinh tài nguyên, như không lợi dụng chẳng phải là quá đáng tiếc. Lại nói, mấy thứ này tuy nói là vương phi nhóm đồ vật, nhưng ngươi không nói, ta không nói, chính chúng ta người đều không nói, ai lại sẽ biết? Y khinh Trần Tố có tài hùng biện, thuộc về cái loại này không lý cũng có thể giảo ba phần chủ, huống chi nàng hiện tại có bó lớn lý do, lại nói tiếp đương nhiên sẽ không khách khí. Kia Lan phi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đương nhiên lạnh lùng thốt, đáng tiếc buồn cùng cái gì cao nhã yêu thích cũng không có. Vừa không sẽ viết chữ vẽ tranh, cũng sẽ không trồng hoa chơi thạch, đảo không biết người muốn bổn cùng cái gì. Y Khinh Trần cười tủm tỉm nói, "Cái này sao ta sớm đã thế Lan phi nương nương, ngươi nghĩ kỹ rồi, nghe nói nương nương thích nhất châu đáo, giật vương phủ cơ hồ sở hữu châu đáo đều là Lan phi nương nương người thu đầu. Lan phi nương nương ngươi một người cũng mang không được nhiều như vậy, sao không cống hiến một ít ra tới nàng một phen lời nói còn chưa có nói xong, Lan phi bên cạnh đại nha hoàn Cũng chính là đã từng muốn đánh y y khinh trần, bị y y khinh trần thi pháp làm nàng tự vả miệng cái kia nha đầu đống nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào y y khinh trần cái môi mắng, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng mơ ước chúng ta nương nương đồ vật. Chúng ta nương nương vài thứ kia đều là của hồi môn, như thế nào năng động? Y khinh trần lông mày một trọn lạnh lùng thốt, ngươi lại tính quọng hành nào? Cũng xứng cùng ta nói chuyện. Các ngươi nương nương của hồi môn ta tự nhiên là không nghĩ động. Nhưng bao năm qua tới hoàng thượng ban thưởng châu báu cũng không biết có bao nhiêu, đại bộ phận đều làm Lan phi người cấp muốn tới. Ta nhìn chướng ngụ thượng. Ngay cả lúc trước chúng ta vương giang nên thú y khinh Trần Y liễu cô nương, được không ít của hồi môn, mà những cái đó của hồi môn, ngươi cũng sấn vương gia không ở nhà, cấp lộng đi hơn phân nửa. Việc này chính là có. Lan phi mặt đẹp đỏ bừng, cả giận nói, Y khinh Trần kia tiện thì là cái yêu nữ. Hại chúng ta vương ra mất mặt ném quá độ. May mắn hoàng thượng anh minh, hạ thánh chỉ truy nã nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tái giá cho chúng ta vương ra, nàng đồ vật tự nhiên liền sung đưa ra giải quyết chung. Ta lấy ra tới dùng một chút, có cái gì không đúng. Y Kinh Trần chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận tạch tạch vài cái liền sung ra, cười lạnh nói, nàng đồ vật tự nhiên là sung công, nhưng sung đến ngươi nơi đó xem như sao lại thế này. Ngươi trải qua vương gia đồng ý sao? Lan phi kiều y hiệp một bạch, nàng của hồi môn vào giật vương phủ, tự nhiên chính là giật vương phủ đồ vật. Ta liền tính là không cần, vương gia cũng sẽ thưởng ta nàng một câu còn chưa có nói xong, chợt nghe một cái thanh lãnh thanh âm nói, Lan phi, ngươi lấy y y nha đầu của hồi môn muốn một kiện không rơi toàn bộ lấy ra tới, thiếu một kiện bổn vương làm ngươi bổ mười kiện. Lan phi sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy phong giật ảnh thong thả ung dung đi đến hắn trên mặt tựa hồ không có gì biểu tình nhìn không ra hỉ nộ nhưng nói ra nói lại như mùa đông khắc nghiệt thời tiết lãnh đông trên người Lan Phi ngươi thật to gan ai cho phép ngươi động ý gì ở nha đầu đồ vật Lan Phi sắc mặt hái trắng bệnh túi đầu nơi nào còn dám nói khác con mắt sáng rưng rưng túi đầu ứng vài tiếng là run giọng nói thần thiếp biết sai rồi thần thiếp này liền đi lấy mang tới về sau không biết, không biết giao cho ai. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, hiện tại ngọc là lướt cô nương toàn quyền đại trưởng giật vương phủ tài chính, ngươi liền giao hồi cho nàng là được, nàng đều có an bài. Lan phi cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia đoán độc cùng tức giận, lại không dám nói khác. Túi đầu lên tiếng, định rời đi. Y Khinh Trần bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, chấm đã, ta còn có chuyện nói. Lan phi thân mình cứng đờ, lại không dám không ngừng trụ. run giọng nói. Ngươi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Trong miệng hỏi, trong lòng lại hận không thể nhào lên đi đem nàng cắn chết. Ý khinh trần từ từ nói, lệnh huynh tự giật vương phủ mượn đi tổng cộng vạn 5.03.000 lượng bạc trắng, phiền toái Lan Phi nương nương tự mình đi một chuyến, đi đòi lại tới. Lan Phi vẫn luôn bàn tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền, nếu không phải nhìn phong giật ảnh đứng ở bên cạnh, nàng một trưởng này đã sớm oanh lên rồi, này! Gia huynh là có việc gấp mới đến tương mượn, như vậy gần thân thích quan hệ, tới cửa thảo nếu không hào đi. Ý khinh trần nhàn nhạt nói, này có cái gì không tốt? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điệu nghĩa. Lệnh huynh mượn đi này vài nét bút tiền đã nhiều năm, cũng nên còn, hắn thật lấy giật vương phủ đường Kim Sơn đào nha Người! Người Lan Phi tức giận đến cơ hồ muốn nói không ra lời nói tới, đồng nhiên quay đầu tìm phong giật ảnh khóc lóc kể lệ, vương ra! Ngươi xem phong giật ảnh nhàn nhạt nói, chắc không được mấy năm nay tiền bạc có chút trứng trọi đá, nguyên lai like là các ngươi toàn cấp chuyển đi ra ngoài. Lan Phi, nếu là ngươi mượn, vậy ngươi đi đòi lại cũng là thiên kinh địa nghĩa, đi thôi, nếu đòi lại không trở về, vậy ngươi cũng không cần đã trở lại. Kia Lan Phi mười vạn cái cũng không nghĩ tới phong giật ảnh cũng sẽ trở nên như vậy lợi thế lên. Ngây người ngẩn ngơ, trong lòng tuy rằng một trăm không muốn, lại cũng không dám cái lời phong giật ảnh mệnh lệnh. Làm một cái lễ, mênh mông lui đi ra ngoài. Kia Cúc Phi thấy phong giật ảnh tựa như chuột thấy mèo, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Tuy rằng nhìn đến Lan Phi an mệt nàng trong lòng thật là thông khoái, nhưng rốt cuộc cũng có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Thấp đầu không dám làm thanh. Phong giật ảnh lại không xem nàng, chỉ nhìn ý khinh trần liếc mắt một cái nói, ý đi Ngọc còn ra, nơi này xong việc đi. Người theo ta tới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Y kinh trần tự vào giật vương phụ sau, liền một đầu chui vào phòng thu chi bên trong, mãn đầu góc sổ sách con số, căn bản không lại cùng phong giật ảnh đơn độc ở chung quá. Nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng lộ buộc nhảy dự, gật gật đầu. Giàn do những cái đó tùy tới gã sai vật, này đó cúc hoa mỗi cái chủng loại lưu lại hai buồn, mặt khác dọn đi. Lúc này mới tùy phong giật ảnh đi vào hắn thư phòng. Hết thể tùy tùng đều lưu tại ngoài cửa. Loảng soàng mà một tiếng, môn tự nàng phía sau khép lại. Y khinh trần theo bản năng mà quay đầu lại, chợt thấy bên hông căng thẳng, nóng rực bàn tay giống bàn ủi giống nhau chặt chẽ bắt được nàng, nóng cháy hơi thở từ phía sau gần sát, sau đó thân thể không biết như thế nào mà vừa chuyển, y khinh trần đã bị ấn ở ván cửa thượng. Nàng còn chưa tới kịp phản ứng, một cổ nhàn nhạt trà hương thấm nhập cho mũi, hắn mặt mày khoảng cách nàng mặt đẹp không đủ 5cm khoảng cách, y dì nha đầu. Mấy ngày nay ngươi tựa hồ ở trốn tránh ta như vậy gần gũi mà nói chuyện, hắn hơi thở cơ hồ liền phất ở nàng trên mặt, làm nàng trái tim nhỏ nhịn không được một trận kinh hoàng, đỏ mặt, nàng thân mình bất động thanh sắc về phía sau lại gần mùi rửa, bất đắc dĩ phía sau chính là vắng cửa, nàng có thể hoạt động không gian thật sự là hữu hạn. Ngượng ngùng cười nói, nào, nào có, ta, ta không phải chuyển ngươi giật vương phủ này đó lạn trướng sao nói tới đây. Nàng đông nhiên nhớ tới kia một sạp lạn trướng, nhất thời giận sôi máu, một phen lửa giận vượng vượng thiêu, quên mất giờ phút này tư thế có bao nhiêu hái muội dùng tay nhỏ chỉ vào mùi hắn kêu lên, đại phong, diệp, ngươi cũng quá sẽ không quản ra đi. Ngươi có biết hay không ngươi nhà kho sạch sẽ liền lão thử cũng không muốn lưu lại. Ngươi có biết hay không ngươi ngân khố sớm đã là dông tuyết, nhưng ngươi bốn cái lao bà lại làm theo ý mình, còn ở bó lớn bó lớn mà đem bạc hướng ra phía ngoài ném. Ngươi có biết hay không toàn bộ giật vương phủ người mau toàn đi ra ngoài xin cơm? Ngươi có biết hay không nàng sức sống mười phần mà lên án hắn hành vi phạm tội, nói đến bi phẫn chỗ, còn cầm lòng không đổ mà ở hắn ngực thượng lôi hai hạ? Phong giật ảnh hắc mâu trung bà quang liễm diễm, nhìn chầm chầm nàng không ngừng khép mở cái miệng nhỏ. Đông nhiên thản nhiên cười, xem ra ta thỉnh ngươi cái này nữ quản gia là thỉnh đúng rồi quản gia quản cái dám, Ta có thể quản được nhất thời, lại quản không được một đời. Ta hiện tại có thể trăm phương nghìn kế điển ngươi thiếu hụt, nhưng chờ ta vừa đi, các nàng lại muốn khôi phục kiểu cũ. Ý thìa nha đầu, nếu đã một lần nữa tìm về ngươi, ta cả đời này liền sẽ không buông tay, ngươi sao có thể đi được. Phong giật ảnh trong lòng đều có so đo. Hắn dùng ngón tay phất phất Y khinh trần kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thực bình thản mà nói một câu, tức là như vậy, ngươi liền quản một đời đi. Ta sẽ không để ý cũng hoặc là... Ta cho ngươi một cái quản một đời danh phận y kinh trần mặt càng thêm đỏ, lại bật thuốc lên nói một câu, ta mới không hiếm lạ ngươi cái gì danh phận. Ta cuộc đời ghét nhất chính là hoa tâm đại củ cải y kìa nha đầu, ta không phải hoa tâm đại củ cải. Ta thực chuyên nhất phong giật ảnh đen như mực trong mắt hiện lên một mặt cùng loại gió lốc đông đông. Đáng tiếc y kinh trần cũng ăn hắn này một bộ, xích mà cười, chuyên nhất, cười bốn cái, không, là năm cái lao bả người cũng kêu chuyên nhất kia cưới tam cung lục viện, 72 phi tần hoàng thượng chẳng phải thành đại tình thánh lạc. Người lừa quỷ A. Phong giật ảnh thở dài một hơi, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Đồng nhiên long trời lở đất mà nói một câu. y lìa nha đầu, nếu ta nói này bốn phi thượng là xử nữ, ngươi tin hay không? Cái gì? Ý khinh trần trực tiếp nhảy dựng lên, chỗ xử nữ? Sao có thể? Phong giật ảnh nhàn nhạt nói. Như thế nào không có khả năng? Ta tuy rằng cưới các nàng vào cửa đã hơn một năm, nhưng trước nay không nhúc nhích quá các nàng, trừ phi các nàng hồng hạnh xuất tưởng phong giật ảnh đầu này bom thật sự là quá kính bạo, y khinh trần cơ hồ khiếp sợ hồi bất quá thần. Không. Không nhúc nhích các nàng. Vì. Vì cái gì? Nàng một đôi mắt to đem phong giật ảnh trên người đánh giá cái không ngừng, đồng nhiên thiên ngoại bay tới một câu, Ngươi. Ngươi sẽ không. Sẽ không không được đi. Phong giật ảnh đôi mắt nhíu lại, ôm chặt cánh tay của nàng khẩn căng thẳng, đống nhiên hơi hơi mỉm cười. Này cười, cười đến ý khinh trần cả người lông tơ thẳng dự. Hắn túi lầu xuống, nhiệt nhiệt hơi thở thổi quét ở nàng bên hai. Ta được chưa, ngươi muốn hay không thử một lần. Và anh, ý khinh trần khuôn mặt nhỏ không hề ngoài ý muốn tạc đỏ, cơ hồ muốn bốc cháy lên, duỗi tay ở trên người hắn đẩy. Ngươi, đồ lưu manh. Ta bất hòa ngươi nói chuyện. Nàng này đẩy sức mạnh thật sự là không nhỏ, đem phong giật ảnh đẩy đến lui về phía sau hai bước. Bất quá, nàng cùng hắn thân mình cũng cũng không có rời đi, bởi vì hắn vẫn luôn còn ở ôm nàng. Hắn khe khẽ thở dài, nha đầu, ngươi muốn hay không nghe một chút ta chuyện xưa. Y gì khinh trần giờ phút này ước gì chạy nhanh thoát ly trước mắt này hái muội tư thế, đang muốn tìm cái an toàn đề tài, nghe hắn như vậy vừa nói. Quả thực chính là tìm được rồi một cái đại đại bậc thang, vội gật gật đầu, giống như gà con mổ thóc, hảo. Hảo à, ta thích nghe nhất chuyện xưa, ha hả, nhưng, nhưng là ngươi có thể hay không đem ta trước buông ra. Chúng ta ngồi hảo hảo tâm sự, nhưng phong giật ảnh lại là một chút cũng không có buông ra nàng ý tứ. Thư phòng này bên trong phô có thật dày thảm lông, hán lôi kéo nàng liền thuận chân ngồi ở trên mặt đất. Cánh tay dài duỗi ra đã đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Hán yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài, nói, ta mẫu phi là phụ hoàng là một cái thần, thân phận thấp kém, nguyên bản là một cái thất phẩm huyện lệnh nữ nhi, nàng tính tình quật cường, cùng ngươi giống nhau, cũng thập phần phản cảm nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân khác tuy rằng là tức tiêm đầu hướng hoàng cung tễ, nàng lại là khinh thường chỉ tiếc nàng phụ thân ham phú quý, liền đem nàng mạnh mẽ đưa đến trong cung. Nàng lúc này lại khóc nháo cũng không có gì dùng, liền ẩn nhận xuống dưới. Vốn dĩ trong cung ba năm một phóng cung nữ, nàng làm người địa thấp, lại cố tình che giấu chính mình một thân quan hoa, cho nên ở trong cung cơ hồ không ai chú ý tới nàng. Nàng vốn dĩ tưởng ngao đủ ba năm là có thể đi ra ngoài. Lại chưa từng tưởng tạo hóa trêu người, ở cuối cùng kia một năm, nàng trong lúc vô ý đụng phải ta phụ hoàng, phụ hoàng lúc ấy liền bị khí chất của nàng hấp dẫn. Đêm đó liền lâm hành nàng, nàng cũng liền chính thức thành phụ hoàng một cái tần, phụ hoàng ở mới được đến nàng khi, là thập phần thương tiếp, cơ hồ mỗi ngày tới nàng tiểu viện. Mà nàng, cũng ở phụ hoàng ôn nhu khí phách giới, hoàn toàn đầu hàng, thật sâu mà yêu ta phụ hoàng nói tới đây, hắn cười khổ một chút, thở dài dường như nói, mà hoàng cung bên trong, nhất dung không giới liền chính là thiệt tình, động chân tình kia một cái chú định là nhất bị thương kia một cái. Ta phụ hoàng đối nàng cũng bất quá là nhất thời mới lạ, thời gian dài, phần cảm tình này liền cũng liền phai nhạt. Mặt khác phi tần đang khó chịu nàng một cái nho nhỏ huyện lệnh chi nữ như thế đến thánh quấn ân sủng, nhân cơ hội ở phụ hoàng trước mặt tiến nhanh lời rẻm pha, thường xuyên qua lại, ta phụ hoàng cũng thấy chán, mà lúc này lại có thân. So mẫu thân càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp nữ tử tiến cung, ta phụ hoàng bị tân nhân hấp dẫn, liền cũng liền dần dần đã quên ta mẫu phi người này. Không hề tới nàng tiểu viện, đáng thương ta Mâu phi vừa mới sinh ta, liền liền giống như bị đánh vào lãnh cung y. Khinh Trần ngơ ngẩn mà nghe, trong lòng cũng là thầm thở dài một hơi, nàng ở chưa xuyên qua trước nhìn n nhiều cung đấu tiểu thuyết, như vậy chuyện xưa nàng cũng không biết nhìn có bao nhiêu. Than nhẹ một tiếng nói, sau lại đâu? Phong giật ảnh trong mắt có một tia ảm đạm, cơ hồ là không mang theo bất luận cái gì cảm tình, nơi nào còn có cái gì sau lại? Ta tử sinh ra vẫn luôn trường đến 10 tuổi, cũng chưa từng gặp qua phụ hoàng một mặt. Mà mẫu phi buồn bực thành tật, mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi nhiều nhất một câu chính là ngươi trưởng thành dễ dàng đừng nhúc ních tình, cũng ngàn vạn đừng giống ngươi phụ hoàng như vậy hoa tâm, làm ái ngươi nữ tử thương tâm hử, mẫu thân ngươi như vậy dạy dỗ ngươi, ngươi còn cưới bốn cái phi tử, ngươi thật bất hiểu y khinh trần diễu môi. Phong giật ảnh cô cánh tay của nàng căng thẳng, cười như không cười mà nhìn nàng. Ta tuy rằng cưới bốn cái phi tử, nhưng vẫn chưa đối nữ tử động quá tâm. Thẳng đến gặp được ngươi ý khinh trần mặt đỏ lên, tách ra đề tài, lại sao lại đâu. Mẫu thân ngươi hiện tại còn ở trong cung, ta. Ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nhắc tới quá. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ta mẫu phi ở ta 10 tuổi thời điểm, rốt cuộc buồn bực mà chết, thẳng đến trước khi chết kia một khắc mới lại gặp được phụ hoàng. Khi đó phụ hoàng cũng không biết như thế nào liền tâm huyết dâng trào dạo đến mâu phi tiểu việt tử. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được ta thân sinh phụ thân. Có lẽ là ấy nấy, cũng có lẽ là hắn đối mâu thân thật sự còn có như vậy một tia cảm tình, tự mình mâu phi mất đi sau, hắn bỗng nhiên rất tốt với ta lên. Làm ta cùng thái tử cùng nhau đọc sách, cùng nhau học cưới ngựa bàn cung. Ta khi đó dù sao cũng là cái hài tử, thật vất vả có phụ thân quan ái. Tổng sợ này thật vất vả được đến tình thương của cha sẽ có một sớm sẽ mất đi. Cũng vì cấp chết đi mẫu phi tranh khẩu khí, cho nên ta học khởi đồ vật tới so bất luận cái gì một người đều tới khắc khổ, tới dụng công. May mà ta còn không ngu ngốc, tuy rằng học chậm một ít, nhưng sở sẽ đồ vật cũng không so bất luận cái gì một cái hoàng tử thiếu. Hơn nữa, cũng rất xa đem bọn họ dừng ở mặt sau. Này khiến cho một cái thế ngoại kỳ nhân chú ý, hắn trinh đến ta phụ hoàng đồng ý. Đem ta đưa tới hắn ẩn cư nơi học 8 năm võ công. Đại ta nghệ thành ngày liền phóng ta trở về nhà. Ta trở về nhà thời điểm chính đuổi kịp bạch long quốc đại quân tới Phạm. Ta liền mặc giáp trụ ra trận, đi biên quan, lập hạ hiển hách chiến công. Tuy rằng được đến phụ hoàng lớn nhất niềm vui, nhưng cũng đưa tới mặt khác hoàng tử đấu kỵ y khinh trần thở dài một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng là cái đáng thương hài tử. Ai, ngươi như vậy một thân kinh thế hai tục võ công chính là như vậy tới. Trong lòng âm thầm nói, nha, ta cũng coi như là cái thông minh hài tử, sao liền không có cái thế ngoại cao nhân tới thu ta đường cái quan môn đệ tử? Ai? Lại tưởng tượng, lão gia tử kỳ thật so thế ngoại cao nhân còn cao nhân, cho dù có nào đó thế ngoại cao nhân nhìn chúng ta, phỏng trừng hắn sẽ đem người dùng mấy can cấp vui vẻ đưa tiễn trở về, nhà hắn bùn lầy hắn liều sống liều chết cũng chưa hồ thượng tưởng. Người khác liền càng đừng xả nàng tinh thần một lát công phu phiêu cái cách xa vạn giảm, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phong giật ảnh đã ở giảng hắn này bốn cái phi tử lai lịch. Hôm nay phong giật ảnh tựa hồ phi thường nhàm chán, Tuy nhiên đối hắn nói nhiều như vậy nói, liền chính mình chưa bao giờ đối người ta nói gốc gác đều cấp đâu ra tới. Nguyên lai này bốn phi lại đều không phải hắn tự nguyện cưới. Lan phi là thừa tướng chi nữ, trúc phi là binh bộ thượng thư chi nữ. Mai Phi là lễ bộ thượng thư trí nữ, hắn phụ hoàng vì cho hắn tìm cái phụ tá đắc lực, liền ngạnh buộc hắn cưới này bà cái nữ tử. Mà Cúc Phi còn lại là một cái tiểu chi huyện nữ nhi, cũng bị nàng phụ thân đưa đến trong cung làm cung nữ, hắn phụ hoàng trong lúc vô ý phát hiện nàng, đã biết thân thế nàng, nhớ tới đã qua đời phong giật ảnh mẫu thân, nhất thời tâm động, liền tưởng sùng hạnh nàng, may mắn kia một ngày phong giật ảnh cũng ở phụ thân bên người. Nhìn đến Cúc Phi lúc ấy kia tựa Hồ Thiên muốn sụp con ngươi, hắn thật sự không nghĩ lại một nữ tử đi mẫu thân đường xưa. Đầu óc nóng lên, liền hướng phụ hoàng thảo nàng tới. Nàng là phong giật ảnh lần đầu tiên chủ động thảo muốn nữ tử, hắn phụ hoàng tự nhiên không đành lòng bác mặt mũi của hắn, liền cho hắn. Y kinh trần thế mới biết này bốn phi lai lịch, nàng tự nhiên minh bạch làm hoàng tử, cũng xác thật có rất nhiều bất đắc dĩ. Không khỏi thở dài nói, ngươi nếu cưới các nàng. Nên vì các nàng phụ trách, các ngươi thanh cánh quốc nữ tử lại thực không có địa vị, ngươi nếu thật không có. Không có cùng các nàng có phu thê chi thật. Các nàng nếu đã gả cho ngươi, cũng là không thể tái giá những người khác phong giật ảnh thở dài, này ta lại làm sao không biết. Nhưng ta đối với các nàng một chút cảm tình cũng không có, mỗi lần cùng các nàng tưởng hành phu thê chi lễ, ta giống như trăng nhìn đến mâu thân ở bên cạnh khiển trách ta, cứ thế hứng thú toàn vô. Bởi vì đối với các nàng luôn có chút thua thiệt, cho nên ta chỉ có thể ở mặt khác bộ phận đền bù các nàng, đối với các nàng chi tiêu mở một con mắt nhắm một con mắt. ý khinh trần mãn nhãn thương hại mà nhìn hắn, thầm nghĩ, Nguyên Lai hắn là cái có bóng ma tâm lý đáng thương hại tử. Bất quá, cũng may mắn hắn có cái này bóng ma tâm lý nàng quả thực vui mừng cực kỳ hắn cái này bóng ma tâm lý. đôi lông mày đáy mắt nhịn không được lộ ra một mặt ý cười. Nàng này một hương phấn, Liền nói một câu, này một câu nói ra, nàng thật muốn đem chính mình đầu lưỡi cắn rất tính. Nàng nói chính là, ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, có phải hay không cũng có cái này bóng ma. May mà đương nàng phản ứng lại đây chính mình là nói một câu cái gì cho má sụp đổ nói tới, mặt đỏ đã giống lửa đốt giống nhau, vội nhảy dựng lên, luôn cuống tay chân liền muốn chạy trốn. chợt thấy eo căng thẳng, thân mình bay lên trời. Nàng một tiếng hô nhỏ, cập tỉnh qua thần tới nàng một cái thân mình đã bị hắn ấn ở trên sàn nhà. hắn trong mắt một mảnh nóng rực, nóng rực làm y khinh trần cảm giác hắn ánh mắt nhìn về phía nơi nào, nơi nào giống như là chứ hỏa. hắn thấp thấp gật, nay thật muốn thử xem mới biết được. bám vào người hôn xuống dưới. tuy rằng trước một thời gian y khinh trần đã cùng hắn hôn qua vài lần, cơ hồ không hôn đến xuất quỹ, nhưng ở hắn đầu hạ như vậy cấp quan trọng một quả bom sau lại hôn môi, tựa hồ đã cùng trước có một ít bất đồng. Y Di Kinh Trần chỉ cảm thấy một lòng cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu, khuôn mặt nhỏ cũng cơ hồ muốn mau bốc cháy lên. Nàng hơi hơi rãy rủ một chút, nhưng nàng điểm này sức lực đối phong giật ảnh tới nói giống như ngứa. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, Y Di Kinh Trần chống cự vô lực, cũng chỉ có làm hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hôn nóng cháy mà ôn nhu, làm nàng như tẩm ở ấm áp trong nước, tróng mặt nhức đầu rất nhiều kiềm tứ chi vô lực. Hắn hôn một đường xuống phía dưới, hôn qua nàng mi. Nàng mắt, nàng môi, nàng cổ, nàng xương quai xanh, một đường xuống phía dưới, cũng một đường ở trên người nàng bậc lửa một tiểu thốc, một tiểu thốc ngọn lửa, làm nàng mặt thiêu đốt giống như một ngày dạng mây đỏ. Y kinh trần xấu hổ đến không dám trận mắt, nàng là hiện đại nữ hài, tuy rằng không ăn qua thịt heo, lại cũng nhìn đến quá heo chạy, tự nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Mà ở giờ phút này nàng trong lòng, lại là không cự tuyệt cùng hắn có quan hệ, Trong nhà nhiệt độ không khí tựa hồ ở kịch liệt tăng cao, y khinh trần chỉ cảm thấy chính mình liền phải thiêu cháy. Frank! Frank! Frank! Thư phòng cửa phòng đống nhiên truyền đến ba tiếng giòn vang, một cái âm thanh trong trẻo cười nói, ta nói, hiện thế Ban ngày ban mặt, ngươi quan cái gì môn đâu. Mau ra đây, lão tử có việc tìm ngươi thương lượng. Ngoài cửa thanh âm tuy rằng không lớn, lại kinh tan này một thất kiểu diễm. Thiên, ra sao yên mặc? nàng gái kia tiểu chăn nuôi, ý khinh trần thoáng chốc tỉnh táo lại, luống cuống tay chân liền tưởng đẩy ra hắn, phong giật ảnh rủa thầm một tiếng, lại không buông ra trong lòng ngực tiếu gia nhân, cả giận nói, di yên mặc, ngươi tới làm cái gì? ngoài cửa di yên mặc cười khẽ một tiếng, nói, tự nhiên là có quan trọng sự, người khai mở cửa, ta và ngươi nói, phong giật ảnh vô pháp, chỉ phải buông ra tay, ý khinh trần nhảy dựng lên. Hai người lược chỉnh một chuẩn bị, phong giật ảnh thấp giọng nói, người tại đây chờ. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Mở cửa liền đi ra ngoài, cũng tùy tay đóng cửa lại. Dì yên mặc vốn định hướng nhìn một cái, nhưng phong giật ảnh đóng cửa quan quá nhanh, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chụp một chút phong giật ảnh bả vai, cười hì hì nói, hiền tế, ban ngày ban mặt, đóng cửa làm gì hoạt động. hắc hắc, người ban đầu không phải đối nữ tử không có hứng thú sao hiện tại làm sao vậy? đống nhiên thông suốt, phong giật ảnh một trưởng vô rất hắn lang chảo, nhàn nhạt nói, di yên mặc, ngươi tốt nhất có cái cực hảo lý do, bằng không ta thế nào cũng phải đem ngươi hủy đi nát huy cầu, huy, ngươi dục cầu bất mãn nột. hỏa khí như vậy đủ, di yên mặc tiếp tục không sợ chết sở lao hổ mông. di yên mặc, ngươi không phải tới tiêu khiển ta đi, ngươi tới chính là vì nói này vài câu vông nghĩa, đương nhiên không phải. Ta có quan trọng sự, chúng ta đi phòng trong nói. Dì yên mặc dối tay liền tưởng đẩy cửa thư phòng. Phong giật ảnh bất động thanh sắc mà một chán, chúng ta đi phòng khách nói đi. Y dì khinh trần nghe được hai người bọn họ tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn, ngốc tử mới có thể ở chỗ này chờ. Y dì khinh trần nhảy dựng lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế sửa lại quần áo. Xác nhận không còn có cái gì sơ hở. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Nàng trong lòng loạn loạn, cũng nhất thời tĩnh không dưới tâm quay lại phòng thu chi. Liên tản bộ loạn đi, chuyển qua mấy cái hành lang gấp khúc, bất chi bất giác thế nhưng chuyển tới nàng đã từng trụ quá lạc phượng các. Nàng ngây người ngẩn ngơ, chính mình cười khổ hạ, nha, ta như thế nào sẽ chuyển tới nơi này tới. Xoay người liền hướng đi trở về. Vừa mới đi rồi vài bước chợt nghe một cái kiểu giòn thanh âm nói, huy, cái kia, ngươi đứng lại. gì, ở kêu ta. Ừ, lão tử có tên có họ, nhưng không gọi huy. ý khinh trần quyết định không điều nàng, bước chân liền đỉnh cũng không ngừng. huy, phía trước cái kia nha đầu, ta làm ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không? mặt sau thanh âm tuổi hồ tức giận, ý khinh trần chau mày, nha, ai như vậy kêu ngạo a? Sống không kiên nhẫn là không. Nàng đột nhiên xoay người lại, ngẩng đầu vừa thấy. Trong lòng hơi hơi vừa đậu. Nguyên lai là nàng. Nờ nờ giờ, đảo đem nàng quên mất. Phía sau cách đó không xa, một người mặc lục nhạt áo, Mỹ đến mức tận cùng thiếu phụ như một trận gió dường như chạy tới. Đúng là kia ngày xưa giang hồ đệ nhất Mỹ nữ diệp không rảnh. Nàng gọt tới ý khinh trần trước mặt, lời nói cũng chưa nói, đồng nhiên dơ tay liền hướng nàng trên mặt đánh qua đi. Ý khinh trần đảo không nghĩ tới nàng sẽ vừa thấy mặt liền đánh người, may mà nàng lúc này trên người đã có hai đại cao thủ hai mươi năm công lực, mau tay nhanh mắt tùy tay một chảo, liền bắt được nàng kia chụp tới tiểu nội tay, tùy tay ném đi, diệp không rảnh lúc này đã đã không có võ công, nơi nào chịu được nàng này ném đi, đang đang đặng liền tiếp lui vài bước, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, cơ hồ không đem thí thí quăng ngã thành tám cánh. Cũng may ý khinh trần trên tay đã để lại một ít sức lực, mà Diệp không rảnh cũng rốt cuộc là đã từng là người tập võ, tương đối cấm đấu, nàng cố nén đau đớn, nhảy dựng lên, cả giận nói, nha đầu túi, ngươi thật to gan, liền ta cũng dám mạo phạm. Ý khinh trần cố ý nhìn nhìn nàng, trên mặt một mảnh mờ mịt, nhàn nhạt nói, người trước nhục mỗi người tất vũ chi. Ai làm ngươi động thủ trước? Ngươi lại là nào viên hành A? Trong lòng lại ở buồn bực, Nàng tốt xấu cũng là đại phong Diệp tân nạp cơ thiếp, chúng ta mới trở về thời điểm như thế nào không thấy được nàng. Diệp không rảnh sắc mặt biến đổi, ngạo nghếm mà nhìn Y-Khinh Trần, dùng tay nhẹ phẩy một chút tóc mây, nói, ta là giật vương ra vương phi trên mặt nàng một bộ cái này, người hẳn là đã biết đi biểu tình, liếc xeo Y-Khinh Trần, chỉ còn chờ xem Y-Khinh Trần sợ tới mức kẻ ra quần bộ dáng Y-Khinh Trần lại là đạm đạm cười, người là vương phi. Ta như thế nào không biết. Ta chỉ nghe nói có mai lan trúc cúc bốn phi, ở nơi nào lại chạy ra một cái phi tử tới. Diệp không rảnh phấn bạch gương mặt đỏ lên, mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, Ừ, buồn cung về sau sẽ là giật vương ra chính phi, chờ giật vương ra trở về liền phải công bố, đến lúc đó ta sẽ trước hết giết các ngươi này đó mắt chó xem người thấp nô tài. Con tôm, hóa gia vị này mỹ nhân còn không biết đại phong Diệp đã đã trở lại a, à. Ha. Này khen ngược chơi, ý gì khinh trần chầm gì gì nói, nhưng... Theo ta được biết, giật vương gia đã đã trở lại a, Cái gì? Vương gia đã trở lại? Này đó cậu nô tài, như thế nào không đối buồn cung nói? hừ, ta nhất định không thà cho các nàng. Vương gia ở nơi nào? Ý gì khinh trần như cũng là chậm gì gì, hiện tại ở phòng khách đi. Diệp không rảnh xoay người liền chạy, buồn cung này liền đi tìm hắn nàng vừa mới chạy hai bước. Đông nhiên lại ngừng lại. Trừng mắt y dì khinh trần, ngươi phía trước dẫn đường. Ha! Còn không có trở thành vương phi, bộ tịch liền trước ra tới. Y dì khinh trần nghiêng ngó nàng, chỉ cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười, nhàng nhạt nói, ta còn có việc, chính ngươi muốn đi liền đi thôi. Ta liền không phục đổi. Xoay người liền đi. Uy, ngươi thật to gan. Bùn vương phi nói ngươi cũng không nghe. Chờ ngươi thành vương phi về sau rồi nói sau. Y dưới khinh trần cũng không quay đầu lại, lười nhắc mà trở về một câu. Ngươi, ngươi. Vậy ngươi nói, phòng khách ở nơi nào? Diệp không rảnh cuối cùng là lui một bước. Ngươi không quen biết lộ. Ý dưới khinh trần hảo sinh kinh ngạc mà nhìn nàng. Lần này kinh ngạc nhưng thật ra hàng thật giá thật. Vị này đại tiểu thư không phải đã sớm tới giật vương phủ sao? Như thế nào giống mới đến dường như? Diệp không rảnh mặt phấn đỏ lên, nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Chợt nghe phía sau lại có một thanh âm kêu lên, phu nhân, phu nhân, ngươi ra tới đủ lâu rồi, trở về bãi. Ý khinh trần quay đầu nhìn lại, liền thấy từ lạc phượng các nội chạy ra một cái thanh Ý hề cung tỷ. Nay cung tỷ tuổi ở 30 tuổi tả hữu, sinh khủng võ hữu lực. vừa thấy chính là người biết võ. Diệp không rảnh tựa hồ có điểm sợ nàng, rụt rụt bả vai, nhưng nàng thật vất vả mới nghe được phong giật ảnh trở về tin tức, nơi nào chịu như vậy bỏ qua. Hơn nữa nghe nói vương gia trở về, nàng tự tin cũng gia tăng rồi không ít, cường cười nói, hôm nay ta muốn tới phòng khách nhìn xem, vương gia đã trở lại. Cái kia cung tỷ thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, Nga, vương gia đã trở lại sao? kia nô tỳ chúc mừng phu nhân. Bất quá, vương gia nếu muốn gặp người, tự nhiên sẽ phái người tới gọi đến. Hiện tại, vẫn là thỉnh phu nhân cùng nô tỳ hạ xuống phượng cấp đi, bằng không? Nếu làm lan phi nương nương các nàng biết phu nhân tự mình ra lạc phượng các, nô tỳ sợ là không hảo công đạo. Ngươi, hiện tại vương gia đều đã trở lại, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng ta là kẻ lừa đảo. Lại nói hiện tại đúng là nghiệm chứng chuyện này hảo thời cơ, ngươi làm ta đi gặp vương gia, hết thể không phải rõ ràng sao. Diệp không rảnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cho thấy ở cố nén tức giận. Cái kia cung tỷ lạnh lùng thốt. Nô tỳ nhóm trước nay chưa nói phu nhân là kẻ lừa đảo, là phu nhân chính mình đa tâm. Lại nói vương gia mới trở về, nhiều ít đại sự còn xử lý không xong, còn thỉnh phu nhân thâm minh đại nghĩa điểm, không cần hiện tại đi quấy dày vương gia. Vương gia nếu muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ phái người tới thỉnh. Hiện tại, vẫn là thỉnh phu nhân cùng nô tỳ trở về đi. Nếu làm lan phi nương nương biết ngươi tự mình chạy ra, chỉ sợ lại sẽ có một hồi phiền thoái. Ý khinh trần thờ ơ lạnh nhạc, nghe được các nàng đối đáp, trong lòng đột nhiên vừa động, trách không được mấy ngày nay vẫn luôn chưa thấy được vị này đại mỹ nữ bóng dáng, nguyên lai là bị Lan Phi cấp giam lòng, nguyên lai diệp không rảnh trước đó vài ngày cầm phong giật ảnh tín vật đi vào giật vương phủ, lòng tràn đầy cho rằng sẽ được đến tối ưu hậu đãi ngộ. Không nghĩ tới vị kia Lan Phi nương nương nhìn nàng một cái, liền giận sôi máu. Cẩn thận hỏi vừa hỏi nàng cùng phong giật ảnh quen biết trải qua, Diệp không rảnh lúc ấy trong lòng đắc ý, thêm mắm thêm muối nói một ít trải qua, cũng đem nàng cùng phong giật ảnh đã có kia tầng quan hệ ám chỉ ra tới. Không ngờ kia Lan Phi vừa nghe, thế nhưng cười lạnh một tiếng, vung tay lên liền phái hai cái bà tử đè lại nàng, mạnh mẽ vì nàng kiểm tra rồi hạ thể. Diệp không rảnh không nghĩ tới sẽ có này khuất đục, vốn muốn phản kháng, nhưng nàng võ công mất hết, nơi nào vẫn là kia hai cái bà tử đối thủ. Kiểm tra xong sau kia hai cái bà tử ở Lan Phi bên người thì thầm vài câu, kia Lan Phi một tiếng cười lạnh, người tới, đem cái này kẻ lừa đảo cho ta đánh ra đi. Diệp không rảnh lắp bắp kinh hãi, nàng không rõ Lan Phi dùng cái gì nhìn ra nàng nói lời nói dối, nàng là giang hồ nhi nữ, sớm đã không phải xử nữ, lòng tràn đầy cho rằng người khác liền tính kiểm tra cũng tra không ra cái gì. Lại không nghĩ rằng Lan Phi cư nhiên có thể nhìn ra tới, nàng tự nhiên không phục, liều mạng biện giải. Không ngờ kia Lan Phi hướng về phía kia hai cái bà tử sử cái ánh mắt, kia hai cái bà tử liền nói, theo nô tài kiểm tra, vị này Diệp cô nương phá dưa thời gian ít nhất đã có hai năm, lúc ấy, chúng ta vương ra còn không có nhận thức người đâu. Diệp không rảnh không nghĩ tới này hai cái bà tử đôi mắt cư nhiên như vậy độc, phá dưa tuổi cũng có thể xem ra tới. Nhưng tới rồi tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể tới cái liều chết không nhận, hô to văn uổng. Lúc ấy vừa lúc Trúc Phi cũng ở bên cạnh, vốn dĩ nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến nơi này, liền nói, vô luận như thế nào vị này diệp cô nương là cầm chúng ta vương ra tín vật tới, chúng ta hiện tại đem nàng đuổi đi, chờ vương ra trở về muốn khởi người tới sợ là không hảo công đạo. Chi bằng trước làm nàng chủ hạ, chờ vương ra trở về lại làm đạo lý. kia Lan Phi nghĩ nghĩ, cho rằng cũng đúng, liền đem nàng an bài ở một cái không lắm thu hút lạc phượng cắt trung Cũng phải hai cái khổng võ hữu lực nô tỳ tên là Hầu Hạ, thật là trông giữ đem nàng giam lỏng lên. Đáng thương này Diệp không rảnh đi vào giật vương phủ hơn 10 ngày, cư nhiên liền này lạc phượng các cũng không ra tới quá. Tự nhiên không biết phòng khách chiều phương hướng nào. Mà phong giật ảnh trở về, tự nhiên cũng liền không ai nói cho nàng. Lần này nếu không phải trùng hợp y khinh trần từ đây chỗ đi ngang qua, nàng chỉ sợ lại quá thượng một năm, cũng sẽ không biết. Y dì khinh trần lười đến lại lý nàng, xoay người đang muốn đi, diệp không rảnh đỗng nhiên long trời lở đất tới một câu, cái này nha đầu chính là vương gia phái tới tìm ta, cho nên ta nhất định phải đi thấy vương gia. Nàng một con nhỏ dài tay ngọc sở chỉ, đúng là y dì khinh trần cái ốc. Cái gì? Y dì khinh trần đột nhiên xoay người, giật mình mà nhìn nàng, nha, nơi này liền các nàng ba người, nàng trong miệng cái này nha đầu tự nhiên chính là chỉ chính mình. Ý khinh trần vừa tức giận vừa buồn cười, cái này giang hồ đệ nhất đại mỹ nữ cũng quá có thể nói dối đi. Cư nhiên liền tưởng như vậy kéo chính mình xuống nước. Cũng quá xa đi. Nàng đang muốn nói cái gì? Lại thấy kia Diệp không rảnh đưa lưng về phía cái kia nô tỳ liều mạng hướng chính mình nháy mắt ra dấu, Trong miệng nói, cái này cô nương rất trung thành, buồn cung sẽ không quên ngươi chỗ tốt cái kia nô tỳ kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái. Ý, ý khinh trần, đồng nhiên tiến lên một bước. Làm thi lễ, nói, nô tỷ tô cẩn tham kiến Ngọc Quảng Gia. Ý khinh trần sướng sốt, ngươi nhận thức ta. kia tô cẩn gật gật đầu, Ngọc quản Gia đi chúc phi nương nương nơi đó thu thập tranh chữ thời điểm, nô tỷ cũng trùng hợp có việc ở nơi đó. Ý khinh trần ngang một tiếng. kia tô cẩn lại nói, nếu là Ngọc quản Gia tự mình tới thỉnh diệp phu nhân, chắc là sẽ không giả. Lại ôn thanh đối diệp không rảnh nói, phu nhân, đã là vương gia triệu hoán. Vậy thỉnh phu nhân rửa mặt trải đầu một chút lại đi đi. Y khinh trần nhưng thật ra ngẩn ra, có nghĩ thầm nói ta chỉ là đi ngang qua mua nước tương, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu đại phong Diệp theo như lời bốn phi sự là thật, như vậy này vài người chung, duy nhất cùng đại phong Diệp gian diễu chính là cái này Diệp không rảnh. Ta đảo muốn nhìn đại phong Diệp như thế nào tới xử trí nàng liền cũng liền không nói. Này Diệp không rảnh nóng vội thấy phong giật ảnh, thu thập lên liền dị thường mau lẹ. Không đến 15 phút công phu, nàng đã trang điểm giống mới ra lung bánh bao. Đã sạch sẽ lại mê người. Ba người đi vào phong khách. Kia gì yên mặc tựa hồ vừa mới cùng phong giật ảnh nói xong chính sự, đang ở nơi nào nói chuyện tào lao. Đông nhiên nhìn đến y khinh trần ba cái tiến vào, mắt đen hiện lên một mặt thú vị. Diệp không rảnh vừa thấy đến thương nhớ ngày đêm phong giật ảnh, mắt to nháy mắt ngưng một tầng nước mắt sương mù, vừa người nhào tới, giật vưng ra. Thần thiếp cuối cùng là đem ngươi mong đã trở lại. Phong giật ảnh lại là hơi hơi cho mày đầu, ống tay áo phất một cái, Diệp không rảnh còn không có bổ nhào vào hắn bên người ba thức chỗ, liền giống như gặp một bức tường, rốt cuộc đi tới không được một bước. Nàng sát mặt hơi đổi, một đôi mắt to nhìn phong giật ảnh, ủy khuất mà kêu một tiếng, giật vưng ra, ngài. Ngài không cần thần thiếp sao? Phong giật ảnh cho mày, nói, hảo không quy củ, ai làm ngươi tiến vào? Lời này vừa nói ra, cái kia tô cẩn sửng sốt sửng sốt, nhìn thoáng qua y lìa khinh trần. Y lìa khinh trần lại là vẻ mặt ngươi đừng nhìn ta, ta căn bản là không nói chuyện biểu tình. Di yên mặc lại là đẩy mặt xem diễn biểu tình, từ từ nói: hiện thế, ngươi khi nào lại nhiều một cái cơ thiếp, lao tử như thế nào không biết? Ngươi không phải không hảo nữ sắc sao? Chẳng lẽ là ngươi cưới không thành ta kia làm quê nữ, đống nhiên liền xoay tính. Phong giật ảnh cùng hắn là tốt nhất bằng hữu, cho nhau chi gian khiếu sự nhưng thật ra trước nay cũng không giấu dếm đối phương. Hắn trừng mắt nhìn gì yên mặc liếc mắt một cái, nói, cái gì đổi tính không đổi tính. Ta là nhất thời uống nhiều quá rượu mới Nga, ha ha, nguyên lai like là rượu sau loạn tính A. Gì, không đúng, tiểu tử ngươi tựa hồ rượu sau cũng không loạn tính. Ta nhớ rõ trước hai năm ta tưởng tác hợp ngươi cùng ta tiểu mội tử, đem tiểu tử ngươi trúc say cùng ta kia tiểu muội tử nhốt ở một cái trong phòng, kết quả cái gì cũng không phát sinh, lao tử còn bị ngươi xú tấu một đốn. ta kia tiểu muội tử cũng thương tâm xa gả cho gì yên mặc nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được bóc hắn gốc gác. phong giật ảnh lại là thần sắc vừa động, hắn đối kia sự kiện, tự nhiên là có ấn tượng. gì yên mặc có hai cái muội tử, một cái gả tới rồi trong cung, chính là vị nào rất được sủng gì quý phi, một cái chính là hắn tiểu muội. Di tiểu muội năm đó đối hắn nhất kiến trung tình, tưởng hết biện pháp phải gả cho hắn, nhưng hắn đối vị này Di tiểu muội lại là một chút cảm giác cũng không có, mà nàng lại là chính mình bạn tốt muội tử, hắn tự nhiên là không nghĩ trì hoan nàng, chết sống không đáp ứng. Kia Di yên mặc liền ra như vậy một cái siêu chủ ý, hắn thanh tình lúc sau, thẳng đánh đến Di yên mặc kim quang lấp lánh, thụy khí thiên điều, vài thiên không xuống giường. Diệp không rảnh nghe bọn hắn nói chuyện nói nói không khỏi khẩn trương, nàng e sợ cho phong giật ảnh sẽ không nhận chứng, vội nói, vương gia, thần thiếp, thần thiếp chính là thật sự phong giật ảnh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nói, thật sự giả không được, giả thật không được, ngươi đảo không cần nóng nảy, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên tô cẩn, nói, nói vậy đã có người nghiệm quá nàng thân, hai vị giáo tập ma ma nói như thế nào, tô cẩn không người nói, hồi vương gia hai vị mama đã vì diệp cô nương nghiệm quá thân nàng xác thật đã không phải xử nữ hơn nữa ở hai năm trước liền phá thân lời vừa nói ra diệp không rảnh sắc mặt đại biến nhảy dựng lên tiêu lên vương gia các nàng là vu hãm thần thiếp lan phi nương nương không thể thấy dung cho nên mới suy nghĩ như vậy một cái độc kế hại ta ta ở không gặp được vương gia phía trước xác thật là thanh thanh bạch bạch nữ nhi thân cầu vương gia vi thần thiếp làm chủ Phong giật ảnh hai tròng mắt sáng ngời nhìn nàng, lệnh lung thốt, này hai cái giáo tập ma ma là chồng cung phái lại đây, cũng không phải là lan phi thủ hạ. Các nàng chưa bao giờ làm việc thiên tư. Diệp không rảnh khẩn trương, không màng tất cả kêu lên, nói như vậy, vương gia cũng là hoài nghi thần thiếp. Nhưng đêm đó, đêm đó thần thiếp đều là đỏ, vương gia ngươi, ngươi cũng là nhìn đến. Phong giật ảnh đạm đạm cười, Diệp cô nương, kia một ngày chăn thượng tuy rằng có vết máu. Nhưng giống như cô nương ngươi tay trái ngón trỏ cũng có một đạo miệng vết thương diệp không rảnh sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa ngồi vào trên mặt đất. Bởi vì đêm hôm đó nàng tuy rằng mọi cách dụ dỗ phong giật ảnh. Nhưng phong giật ảnh lại là chết sống không thượng cầu, nàng thật sự không có cách nào, liền lặng lẽ cắt vỡ tay trái ngón trỏ, tích vài giọt máu tươi đi lên, đảo cũng không sợ hắn không nhận chướng. Nàng lúc ấy cảm giác đem bị thương ngón tay che giấu thực tốt à, không nghĩ tới không nghĩ tới hắn vẫn là chú ý tới. Nàng không cam lòng cứ như vậy thất bại, cường cười một chút, che giấu nói, vương ra, thần thiếp ban đầu là người giang hồ, trên tay bị tổn thương là thường tình, ngươi không thể bởi vì thần thiếp tay phá liền, liền không thừa nhận thần thiếp phong giật ảnh thấy nàng vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, khẽ thở dài một cái, diệp cô nương, ta vốn di tưởng cho ngươi lưu chút mặt mũi lại không ngờ ngươi thế nhưng như thế không biết tiến tới Hào đi! Ta lại nói cho ngươi một câu, ta lúc này đây trở về thời điểm đụng phải đêm đông lin này một cái tên vừa ra tới. Diệp không rảnh đột nhiên lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhật như chết, môi khép mở hai hạ, cường nói ra một câu, chạm vào. Đụng tới hắn lại như thế nào? Ta, ta lại không quen biết hắn. Phong giật ảnh thản nhiên cười, ngươi không quen biết hắn. Hắn lại hướng ta nói lên ngươi, nói các ngươi quen biết, yêu nhau trải qua Diệp không rảnh cắn răng một cái. Nhảy dựng lên, tiêu lên, hán, ngươi không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng. Ta một chút cũng không yêu hắn, là hắn hai năm trước mạnh mẽ chiếm hưu ta những lời này vừa ra khỏi miệng. Diệp không rảnh chính mình liền trắng bệnh mặt, nàng tức muốn hộp máu dưới, thế nhưng nói lỡ miệng. Nàng tưởng che lại khẩu, lại đã không kịp. Mãn nhà ở người đều nhìn nàng, trong mắt biểu tình có khinh thường, có khinh thường, còn có một kia nhàn nhạt thương hại. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, hảo. Diệp cô nương, sự tình nếu đã rõ ràng, ngươi có thể đi rồi. Diệp không rảnh không nghĩ tới chính mình này một chuyến tới cư nhiên là như vậy cái kết quả, lâu dấu ở trong lòng ngộng đẹp cứ như vậy bị dễ dàng đánh nát. Nàng lại là thương tâm lại là thất vọng, không cam lòng nói, vương gia, ngươi. Ngươi thật sự nhẫn tâm vứt bỏ thần thiếp. Thần thiếp tuy rằng bị đêm đó đông ly bá chiếm quá một lần, nhưng thần thiếp một chút cũng không yêu hắn. Vương gia rốt cuộc cùng thần thiếp cũng có một đêm phu thê tình cảm, thật sự như thế tuyệt tình. Thần thiếp, thần thiếp biết chính mình trên người coi ô, không dám cầu làm vương phi, làm, làm cơ thiếp cũng có thể, chỉ cần, chỉ cần vương gia nhận lấy thần thiếp phong giật ảnh thở dài một hơi. Nữ nhân này, thật sự là đủ ra mặt dài. Đều tới rồi này một bước, còn chưa từ bỏ ý định. Xem ra hắn cũng chỉ hảo lấy ra đòn sát thủ tới. Diệp cô nương. Ta đêm hôm đó tuy rằng say mềm, nhưng đại thể vẫn là có chút ấn tượng. Ta nhớ rõ cũng không có động ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu còn chưa từ bỏ ý định, ta đành phải đi thỉnh trong cung trưởng hình ma ma, này trưởng hình ma ma chẳng những có thể nhìn ra ngươi khi nào mất thân, lại còn có có thể nhìn ra cuối cùng một lần cùng nam nhân cùng phòng là cái gì thời gian này cuối cùng một sát thủ giản vừa ra, Diệp không rảnh là hoàn toàn không có diễn. Nàng hai năm trước tuy rằng cùng đêm đông ly gian diễu, nhưng nàng ở võ lâm đại hội thượng tự thấy phong giật ảnh về sau một viên vương tâm liền hoàn toàn nhào vào hắn trên người nàng ý tưởng nghĩ cách cùng đêm đông ly chặt đứt quan hệ toàn tâm toàn ý muốn đem phong giật ảnh câu đến nàng thạch liễu váy hạ tính lên nàng không cùng nam nhân ở bên nhau ước chừng có vài tháng nếu kia trưởng hình ma ma thật sự tới kia nàng đến lúc đó chỉ sợ mất mặt càng nem lớn nàng sắc mặt chợt thanh chợt bảnh lui về phía sau vài bước đống nhiên sầu thảm cười nói Giật vững ra, nguyên lai like ngươi trước sau không tin ta, cho nên mới chỉ làm ta cầm tín vật tới giật vương phủ, lại không chịu tu thư một phong tới giải thích ta thân thế, ngươi nhất định cũng là biết các nàng sẽ nghiệm xem thân thể của ta, này hết thể đều là ngươi an bài tốt có phải hay không? Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Phong giật ảnh thở dài, sở dĩ an bài ngươi tới giật vương phủ, là bởi vì ta rốt cuộc còn không thập phần xác định. Nếu thật là ta phá ngươi thân mình. Ta là sẽ phụ trách. Diệp không rảnh ở chỗ này rốt cuộc đái không đi xuống. Nàng phẫn hận ánh mắt ở trong sảnh mọi người trên mặt một lược mà qua. Ác độc nói, phong giật ảnh, ngươi sẽ hối hận. Ừ, ở đây mỗi người, các ngươi đều sẽ hối hận. Nghiêng ngả lào đảo che mặt sông ra ngoài. Di yên mặc hơi hơi nhíu một chút mi, nói, nữ nhân này, tựa hồ thực không lương thiện đâu, nàng muốn như thế nào trả thù. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, Ta vốn định cho nàng lưu chữ mặt mũi, đáng tiếc nàng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta cũng là không có biện pháp. Di Yên mặc lại chẳng hề để ý mà ngáp một cái, đột nhiên hỏi nói, ta hỏi lại ngươi một câu, ta kêu con gái nuôi nhưng tìm được không có. Ý khinh trần hoảng sợ. Tuy rằng biết rõ chính mình lúc này dung mạo Di Yên mặc nhất định nhận không ra, nhưng rốt cuộc có chút trống dạng, hơi hơi cúi đầu. Phong giật ảnh nhàn nhạt ngắm mỗi chỉ đa điểu liếc mắt một cái, cười. Ngươi còn hỏi ngươi con gái nuôi, ngươi không sợ vạn tuế ra làm tội liên đới, giết ngươi đầu chó. Dì yên mặc một phép đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mặt buồn bực, nói, vạn tuế ra đảo không đến mức giết ta, ai, nhưng ta cũng ăn ta quý phi lão muội hảo một đốn mắng. Nói ta liền cái nữ nhân đều xem không tốt, lao tử cho tới bây giờ còn buồn bực đâu, ta liền nạt buồn, ta phòng thủ như vậy nghiêm, nàng lại như thế nào đánh cháo chạy trốn. Y kinh trần e sợ cho lại đãi đi xuống, sẽ làm này gì yên mặc xuyên qua, vội nói, vương ra, nếu không có gì sự, ta trước đi xuống. Cũng không đợi phong giật ảnh nói chuyện, xoay người rời đi. Dị yên mặc giật mình mà nhìn y kinh trần càng lúc càng xa bóng, dáng, thở dài, hảo vênh váo nha đầu à, nàng là ai? Cư nhiên cùng ngươi nói chuyện, ngươi nha ta. Phong giật ảnh nói, nàng là ta tự nơi khác mời đến phòng thu chi, như thế nào? Ngươi không quan nhìn. Dì yên mặc đúng vai, nàng lại không phải ta phòng thu chi, ta có gì không quan nhìn. Hắn trong mắt chuyển động, đông nhiên xấu xác cười, một phách phong giật ảnh bà vai. Hiện thế, ngươi không phải là coi trọng nhà ngươi vị này phòng thu chi đi. Hắc hắc, trước đó vài ngày còn yêu ta con gái nuôi ái chết đi sống lại. Nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ. Phong giật ảnh tùy tay vô rớt hắn lang trảo, nhàn nhạt nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Đúng rồi. Ngươi còn có chuyện gì không? Không có gì sự ngươi có thể cút đi. Dì yên mặc sờ sờ cái mũi. Hảo, hảo, xem ra ta lại chậm trễ ngươi chuyện tốt, ta đây liền lan. Hắc hắc. Hán cáo từ mà đi. Ý dì khinh trần trở lại phòng thu chi, vốn định nhìn nhìn lại sổ sách, nhưng trong lòng loạn loạn. Như thế nào cũng tính không dưới tâm tới. Mà mặt khác mấy cái phòng thu chi lại không ở trong phòng. Nàng vong thất bàng hoàng một hồi đang muốn lại đi ra ngoài đi một chút. Chợt thấy rèm cửa một hiên, một cái tiểu nha hoàn đi đến. Tay nàng nâng một cái khay, khay là một mâm trái cây, một mâm tinh xảo điểm tâm. Kia tiểu nha đầu cụp mi dụ mắt, ngọc quản ra, nô tỉ cho ngươi đưa trà bánh tới. Ý Dịch Khinh Trần gật gật đầu, đặt ở kia đi. Kia tiểu nha đầu đem khay trà buông, lại không đi. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ý Dịch Khinh Trần hơi có chút kỳ quái, nhìn nàng một cái. Ngươi như thế nào còn không đi. Kia tiểu nha đầu đống nhiên quỷ bí mà cười, tự trong lòng ngực móc ra một cái vông vức cái hộp nhỏ, nói, có người làm nô tài đem cái này giao cho ngươi. Y khinh trần không chút để ý mà vừa thấy, đống nhiên liền mở to mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mp4, này thế nhưng là mp4. Hơn nữa xem nhan sắc kiểu dáng đều là hảo sinh quen mắt. Nàng ôm đùm lại đây, ở hấn phím thượng nhấn một cái. Một đoạn vãng sinh chú Phật sướng liền chuyển ra tới. Tử trần. Này thế nhưng là tử trần đổ vật. Ý khinh trần đại hỷ, bắt lấy cái kia tiểu nha đầu tay, vội văng nói, là một cái tiểu cô nương cho người thứ này. Nàng người đâu? Như thế nào không vào phủ tới? Kia tiểu nha đầu hơi hơi mỉm cười, nói, người nọ còn làm ta đem cái này tờ giấy giao cho ngươi, Lại còn có nói. Cô nương xem xong liền phải thiêu hủy tự trong lòng ngực móc ra một cái giấy tiên đưa qua. Ý khinh trần có điểm buồn bực, tiếp nhận tới gấp không chờ nổi vừa thấy, đồng nhiên liền thay đổi sắc mặt. Giấy tiên thượng chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, nhẹ chân ngoan lao bà, lệnh ngội ở ta trên tay, nếu muốn làm nàng mạng sống, thỉnh tốc tốc đi theo truyền tin người tới ta nơi này. Không được đối bất luận kẻ nào nói, bằng không, ngươi nhìn thấy tuyệt đối là lệnh ngội thi thể. Tin cuối cùng tuy rằng không có ký tên, nhưng ý khi khinh trần lại biết, đây là bạch tử mạch viết tới. Bởi vì cũng cũng chỉ có bạch tử mạch biết nàng hiện tại thân phận. Càng quan trọng là, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy toan nghe răng mà xưng hô chính mình. Mội tử là đuổi ma thiên tài, như thế nào sẽ dừng ở bạch tử mạch trong tay? Động võ công, động pháp thuật, tử trần hẳn là không thua hắn mới là. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? ý kinh trần thật sự là không thể tin được. Nhưng muội tử bảo bối mp4 lại thật thật tại tại mà dừng ở bạch tử mạch trong tay, cũng không phải do nàng không tin. Nàng quan tâm muội tử tinh thiết, không khỏi tiếng lòng rối loạn. Nhìn cái kia tiểu nha đầu liếc mắt một cái, ngươi cũng là bạch tử mạch người. Ngươi lại như thế nào trà trộn vào tới? Nhà ngươi chủ nhân ở nơi nào? Kia tiểu nha đầu hơi hơi mỉm cười, nô tỳ sẽ mang cô nương đi. Nhà ta chủ nhân đang chờ cô nương. Này một chốc kia gian, ý đi khinh trần trong đầu xoay vài loại ý niệm. Đem cái này nha đầu trực tiếp đánh vượng, sau đó đương không biết việc này. Không được, kia tử trần làm sao bây giờ. Bạch tử mạch như thế biến thái, chỉ sợ muội muội ở trên tay hắn sẽ sống không bằng chết. Kia đem chuyện này nói cho phong giật ảnh. Không được, không được. Này bạch tử mạch so quỷ còn tinh, hắn nhất định có điều phong bị. Một khi làm hắn phát hiện, chọc mau hắn, muội tử chỉ sợ liền sẽ hoàn toàn không cứu. Đủ loại phương án ở đầu góc mới vừa vừa xuất hiện, đã bị phủ quyết. Y kinh Trần lắc lắc đầu, thở dài, xem ra, cũng chỉ có thể là ta đi này một chuyến. Cũng may kêu bạch tử mạch tuy rằng biến thái điểm, nhưng cũng may hắn đối ta còn tính khách khí. Có lẽ sẽ xem ta mặt mũi thả tử trần cũng nói không chừng. Tóm lại, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh trong lòng so đo đã định liên ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hú một hơi nói hảo ra đây liền tùy ngươi đi hai người đi ra phủ tới chuyển qua một cái ngõ nhỏ đầu ngõ có một chiếc xe ngựa ở nơi đó chờ kia tiểu nha đầu cười cười nói cô nương thỉnh lên xe lúc này vì muội tử chính là núi đao biển lửa ý khinh trần cũng muốn thượng trong lòng oán hận mà mắng một câu nha nha Này bạch tử mạch cũng không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy xe ngựa. Ta bị hắn vài lần bắt cóc tựa hồ đều ở trên xe ngựa. Ta hiện tại nhìn đến xe ngựa liền đau đầu đó là một chiếc bốn vách tưởng toàn bộ bị kín xe ngựa. Y khinh trần đi vào về sau, thùng xe môn một quan, bên ngoài phong cảnh liền cái gì cũng nhìn không thấy. Xe đỉnh có một cái tản ra quần vũ quang mang dạ Minh Châu, thùng xe nội tuy rằng là bị kín, lại cũng không tính hắc. Kia tiểu nha đầu liền cười tủm tỉm mà ngồi ở nàng bên cạnh người. Vô luận y kinh trần hỏi nàng cái gì, nàng đều cười hì hì giống nhau không trả lời. Chỉ nói thấy chủ nhân nàng tự nhiên là cái gì cũng sẽ minh bạch. Xe ngựa lân lân, ước chừng chạy có hơn một canh giờ, y kinh trần nhăn chặt mày, này bạch tử mạch nơi địa phương không phải là ra khỏi thành đi. Dân dân mà, chỉ nghe bên ngoài tiếng người nói ồn ào, tựa hồ đứng đắn quá cái gì chợ Lại đi rồi một hồi, tựa hồ quải không ít phần cong, xe ngựa đi chậm xuống dưới. Chỉ nghe bên ngoài có người cười nói, lại trở về một cái. Mau hướng tỉnh đi. Đại môn mở ra lý. Ý khinh trần lại là sừng sốt sừng sốt, lại trở về một cái. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bạch tử mạch còn làm ra không ít nữ nhân nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Chỉ cảm thấy xe ngựa tựa ở hướng về phía trước bò lên trên một cái bậc thang. Trải qua cực rộng lớn đại môn Tiến lên một cái đại viện nội Nhập môn về sau Nghe tiếng chân đến đến Tựa hồ bên ngoài như cũng là một cái phiến đá xanh lộ Y lý khinh trần tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng Nhưng xét độ thế Nơi này đỉnh viện nhất định khí phái hùng vĩ Y lý khinh trần đống dưng sinh ra đỉnh viện thật sâu thâm mấy phần cảm khái Này xe ngựa đi rồi tầng tầng lớp lớp Không ngờ lại đi rồi một chén trà nhỏ công phu Mới vừa rồi ngừng lại kia tiểu nha đầu cười nói, còn phải đắc tội cô nương một chút, thỉnh cô nương đem này khối miếng vải đen bị kín. Ý thì khinh trần trong mày, có chút không kiên nhẫn, nhà ngươi chủ nhân làm cái gì phi cơ? Như thế nào làm cho như vậy thần thần bí bí? kia tiểu nha đầu chỉ là cười, cũng không trả lời. Trong tay lại tự thân thượng lấy ra một cái cái khăn đen, nói, cô nương, ngươi bị kín đi, tới rồi bên trong tự nhiên sẽ cho ngươi bỏ đi. Ý khinh trần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta có thể nói không sao. Hừ, cho ta bịt kín đi. Ta đảo muốn nhìn này, bạch tử mạch lại tưởng làm cái gì đa dạng. Kia tiểu nha đầu nói một tiếng đất tội, liền đem cái khăn đen ngông ở nàng mắt thượng. Này cái khăn đen cũng không biết là cái gì tài liệu làm thành, thế nhưng là chút nào ánh sáng đều không ra. Kia tiểu nha đầu vì nàng ngông hảo cái khăn đen, lại kiểm tra rồi một chút. Xác định lại không có bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới xam ý khinh trần xuống xe. Quanh qua lòng vòng, kia tiểu nha đầu lại xam nàng đi qua mấy cái hành lang gấp khúc, lại bỏ mấy tầng thang lầu, lúc này mới dừng lại. Kéo kẹt một tiếng, đẩy ra một phiến môn, đem ý khinh trần đỡ đi vào. Ý khinh trần vừa mới đứng yên, liền nói, đến hai đầu bờ ruộng không có. Tới rồi liền chạy nhanh đem này đồ bỏ cho ta cởi bỏ. Một đôi ôn nhu bàn tay lại đây. Ở nàng sau đầu một mạng, kia khối cái khăn đen liền rớt xuống dưới. Y dì khinh trần bị mông lâu rồi, chợt gặp mạnh quang, không khỏi nheo nheo mắt. chợt thấy thân mình căng thẳng, một người đem nàng ôm lấy, ấm áp hơi thở ở nàng bên thai phất động, nhẹ trần ngoan lão bà, mấy ngày không thấy, nhớ người muốn chết. Vừa nghe cái này làm cho nàng toan hế răng thanh âm, Y dì khinh trần đã đoán ra, này chứ bỏ cái kia đúng là âm hồn bất tán bạch tử mạch, không còn có người khác. Nàng tay trái một cái thủ đao về phía sau đột nhiên một phách, cánh tay phải lại hung hăng về phía sau va chạm. Nàng hiện tại trên người đã có 20 năm công lực, này một phách va chạm lại là nàng ở hiện đại thời điểm, học mấy tay phòng làng sổ tay thượng. Đơn giản mà lại thực dụng. Bạch tử mạch một tiếng kêu to, đến không được. Có người muốn mưu sát thân phu. Y kinh trần tức giận đến sắc mặt biến tím, quay đầu giận trứng mắt hắn, bạch tử mạch. Ngươi đem ta lộng tới cái này, lao thử trong động tới làm cái gì? Ta muội từ đâu? Nàng ở nơi nào? Bạch tử mạch hủy khuất mà một bĩ môi, tiểu nhẹ trần, ta này rõ ràng là nhất hoa lệ nhà ở sao, như thế nào sẽ là lao thử động? Ngươi nhìn một cái này cửa sổ, cửa này, này ra cụ, còn có cái này giường lớn, nào một kiện không phải nhất cao cấp, nhất xa hoa? Này gian nhà ở chính là thần tiên tới cũng không đổi, như thế nào đảo thành lao thử động? Này gian nhà ở bảy biển đích sắc giống tiên cung giống nhau, bạch tử mạch nghiêng dựa vào một trương gia hổ dường nệm thượng. đây mắt Thủy khuất mà nhìn nàng. Người này, lại ở cố tả hữu mà nói nó. Ý khinh trần nhìn hắn lười nhác bộ dáng, chỉ cảm thấy đầu lại ẩn ẩn đau lên. Trong lòng thấp thấp chú một câu, nha, người nơi này quanh co lòng vòng, lại làm cho như vậy thần bí, không phải kia không thể gặp quang láo thử động, lại là cái gì? Nhưng nàng biết giờ phút này không phải tranh luận hay không lao thử động vấn đề, liền thông minh mà lựa chọn lưu bước, hào đi, ngươi nơi này không phải lao thử động, là tiền cảnh. Này tổng được rồi đi. Hiện tại có thể hay không nói cho ta ngươi lừa ta tới mục đích? Ta muội tử rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi đem nàng thế nào? Bạch tử mạch một đôi mắt đào hoa gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, thẳng đến nhìn chầm chầm đến ý khinh trần cả người phát mau, cơ hồ lại muốn phát hỏa thời điểm. Hắn mới thản nhiên cười, "Chậm gì gì nói, mục đích. Mục đích của ta vẫn luôn thực minh sắc ga, ta muốn cưới ngươi làm lão bà của ta. Mấy ngày này không thấy, ta tưởng ngươi ý khinh Trần Cơ hồ muốn bại cho hắn, Bạch Tử Mạch, tốt xấu chúng ta cũng cộng quá hoàn nạ, ngươi đứng đắn một chút được không?" Nàng lời nói xuống giấc mà, đương nhiên thấy hoa mắt, Bạch Tử Mạch khuôn mặt tuấn tú tu nháy mắt ở nàng trước mắt phóng đại, "Tiểu Nhẹ Trần, ta đây chính là nói lại đứng đắn bất quá nói." đứng đắn không thể lại đứng đắn. Ai? Ta thật muốn đào ta tâm ra tới cho ngươi nhìn một cái. Mặt trên tràn đầy tất cả đều là tên của ngươi hắn ấm áp hô hấp thổi quét ở Y Y khinh Trần trên mặt. Y Y khinh Trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều từng cây đứng lên khiêu vũ. Nàng lui về phía sau hai bước, trừng mắt Bạch Tử Mạch, tức giận đến cơ hồ vô ngữ. Bạch Tử Mạch, ngươi thật nên đi tiếp Quỳnh Giao nãi nãi diễn, vừa nôn người chết không đền mạng a. Bạch Tử Mạch mắt đào hoa vừa lật. Quỳnh Giao ngoại én mãi lại là ai? Y Chí Khinh Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi không cần phải xen vào Quỳnh Dao ngoại én mãi là ai, dù sao ngươi cũng sẽ không nhận thức nàng, mau nói, ngươi như thế nào sẽ có ta lão muội đồ vật?" "Nàng hiện tại nơi nào?" Bạch Tử Mạch một cái lộn ngược ra sau, nửa dựa vào kia da hổ giường nệm thượng, cười tủm tỉm nói, "Ngươi thật sự muốn gặp ngươi muội tử?" Y Chí Khinh Trần vừa lật đôi mắt, "Vô nghĩa." "Hảo." Vậy ngươi lưu lại nơi này, bồi ta hai ngày, ta khiến cho ngươi gặp ngươi muội tử. Bạch tử mạch trên mặt tươi cười thực thiếu đánh. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Ý khinh trần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Vậy ngươi liền mơ tưởng gặp ngươi ra bảo bối muội tử lâu. Bạch tử mạch trên mặt một bộ ngươi hái đáp ứng không đáp ứng bộ dáng. Ý khinh trần đống nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta đã biết. Ngươi căn bản là chưa thấy được ta muội tử. Chỉ là tình cờ gặp gỡ mới nhặt được ta muội tử đồ vật bạch tử mạch lông mày một trọn, cười hì hì nói, ngà Phải không? Vậy ngươi nhìn một cái này đó là cái gì? Hắn trên tay dông ảo thuật dường như biến ra một chi kiếm gỗ đào, một phen trói linh thường, một cái luân hồi bàn, cùng với một ít lung tung rối loạn tiểu ngọn ý, cuối cùng hắn lại lấy ra một quyển bao ra ra. Hắn giống hiến vật quý dường như đem mấy thứ này ở ít khi khinh trần trước mắt nhoáng lên kia mấy thứ này ta cũng là nhặt được. Ý khinh trần lại suýt nữa ngồi dưới đất. Này đó, này đó tất cả đều là tử trần đồ vật. Tử trần cá tính tuy rằng có chút mơ hồ, liền tính trong lúc vô ý rất như vậy giống nhau hai dạng, cũng đoạn sẽ không đem nàng này đó bảo bối toàn rơi xuống. Kia duy nhất giải thích tử trần là thật sự dừng ở bạch tử mạch trong tay. Bạch tử mạch loại này ngoan độc tính cách, sẽ không đem mỗi tử đã ăn làm uống tỉnh đi. Nàng ngây người ngẩn ngơ, giống chỉ bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên tay nhỏ chỉ vào bạch tử mạch cái mũi kêu lên ngươi đem ta muội muội làm sao vậy bạch tử mạch ngươi nếu là dám đụng đến ta muội tử một cây lông thơ ta lột da của ngươi ra hoa chúng ta ôn nhu thiện lương tiểu nhẹ trần cũng sẽ bái nhân ra ra. ta sợ hoàng a bạch tử mạch sợ hãi mà vỗ vô bộ ngực mắt đào hoa chuyển chuyển lại cười tủm tỉm nói bất quá ta thế Ta một không cao hứng cũng sẽ bái người ra, nhẹ trần ngoan lão bà, chúng ta càng ngày càng có phu thê tương y khinh trần cơ hồ bị hắn cật nhả khí cái một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Ngón tay phát run nắm chặt đuổi ma kiếm chua kiếm, hận không thể nhào lên tiến đến, một cái tắt vô rất trên mặt hắn kia đáng giận tươi cười. Cắn răng, từng câu từng chữ nói, bạch tử mạch, ta không có hứng thú nghe ngươi nói hiệu nói vượng, ta chỉ muốn biết, ta muội tử đến tuột cùng ở nơi nào. Vậy ngươi đáp ứng bồi ta ba ngày ta liền nói. Bạch tử mạch một bộ tức chết người không đền mạng tư thái. Y dì khinh trần chỉ tức giận đến mắt đầy sao sẹt, nắm tay nắm lại nắm, nhưng mội tử ở nhân ra trong tay, nàng lại là một chút biện pháp cũng không có. Y dì khinh trần chỉ tức giận đến mắt đầy sao sẹt, nắm tay nắm lại nắm, nhưng mội tử ở nhân ra trong tay, nàng lại là một chút biện pháp cũng không có. Cắn răng một cái nói, ta có thể bồi ngươi ba ngày. Nhưng này trong vòng ba ngày không được ngươi đối ta động tay động chân. Bằng không, ta tình nguyện vừa chết. Làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Bạch tử mạch nhăn lại mày đẹp, không được động tay động chân. Này nhưng có điểm khó khăn, ngươi là của ta ngoan lão bà già không cho động ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi động người khác. Ý gì khinh trần vèo mà một tiếng rút ra một thanh hàn quang lấp lánh truy thủ, chống lại chính mình hết hầu, lạnh lung thốt, ngươi nếu dám đối với ta ý đồ gây rối Ta đây liền lập tức chết ở ngươi trước mặt. Bạch tử mạch lắp bắp kinh hãi, một lưu khói nhẹ chạy tới, duỗi tay liền tưởng đoạt y khinh trần trong tay truy thủ. Nhưng hắn lại đã quên y gì khinh trần lúc này trên người đã có 20 năm công lực, hơn nữa khinh công trên mặt đất phùng trung thời điểm luyện cũng thật tốt, nàng thân mình kia chấp về phía sau một phiêu, đồng thời cắn răng một cái, ngón tay vừa động, kia đem truy thủ sắc bén dị thường, nàng tuyết trắng phẫn nộ cổ chỗ lập tức nhiều một cái máu chảy đầm địa miệng vết thương. Một vòi máu tươi nháy mắt chạy xuống dưới. Bạch tử mạch sắc mặt biến đổi, đứng ở nơi đó lại không dám về phía trước một bước, cười khổ nói, ngươi đây là làm sao khổ. Ngươi nếu đã chết, liền mặc kệ ngươi muội tử sao. Y gì khinh trần trong mắt một mảnh quyết tuyệt, ta sẽ không làm ngươi đụng đến ta muội tử. Ngươi đừng quên, ta là đuổi ma Y gì ra người. Cho dù chết, cũng có biện pháp biến thành lệ quỷ, ta biết ngươi vô thuật kinh người, có thể đối phó quỷ quái. Nhưng ta như biến thành quỷ, ngươi là khống chế không được. Cùng lắm thì ta và ngươi đua cái cá chết lưới rách bạch tử mạch đống nhiên cười ha ha lên, tiểu nhẹ trần, ngươi không khỏi đem ta coi quá cũng nhẹ. Ta bạch tử mạch là cái loại này cưỡng bức nữ nhân người sao. Lại nói loại sự tình này, tổng muốn hai bên đều đồng ý kia mới có điểm thú vị, vàng không, tiếp cùng ôm một khối đầu gỗ cũng không gì khác nhau. Y kinh trần nghe hắn như vậy vừa nói, tâm tài lược lược buông một chút. Bất quá, nàng lại không dám có chút lơi lỏng, cắn cắn môi nói, ngươi biết cái này liền hảo, này chứng minh ngươi tuy rằng là cái hư lưu manh, nhưng còn không có hư đến hoàn toàn bạch tử mạch cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, ngươi những lời này là khen ta còn là mang ta. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa không là khen ngươi cũng không phải mang ngươi, ta là nói lời nói thật. Bạch tử mạch thở dài một tiếng, nói, xem ở ngươi khó được khen ta một câu phân thượng, ta đáp ứng ngươi. Trong ba ngày này tuyệt không động ngươi, chỉ thỉnh ngươi bồi ta uống trà nói chuyện hiếm thế nào? Ba ngày về sau ta sẽ tha cho ngươi cùng ngươi muội tử ý khinh trần ngẩn ngơ, có loại chuyện tốt này. Liền đơn giản như vậy, ngươi nói chuyện giữ lời. Bạch tử mạch đầy mặt thủy khuất, nguyên bản ta tưởng cũng không đơn giản. Nhưng ta còn liên tiếc muốn ngươi mệnh, cho nên, đành phải lui mà cầu tiếp theo lâu. Ngươi ngươi ba ngày về sau thật sự sẽ thả ta cùng ta muội tử. Ý khinh trần còn có chút không dám xác định. Không tồi. Ta bạch tử mạch ở ngươi trong mắt tuy rằng tàn nhẫn điểm. Nhưng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đặc biệt là ngươi. Ta đây có thể hay không tiên kiến thấy ta muội tử. Bạch tử mạch mắt đảo hoa nhíu lại, ngươi đối ta còn không yên tâm. Ai, hào đi. Ta khiến cho ngươi trông thấy nàng, bất quá, ngươi cũng chỉ có thể xa xa mà liếc nhìn nàng một cái. Hơn nữa cũng không thể cùng nàng nói chuyện. Người đáp ứng rồi, ta mới là người trông thấy. Y khinh trần lúc này nóng nội thấy Muội tử, liền gật gật đầu, hảo. Ta chỉ là muốn xác định nàng bình an. Không nói lời nào cũng không quan trọng. Bạch tử mạch gật gật đầu, như thế rất tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi một hồi. Đi đến một mặt tường trước. Này mặt trên tường dán một bộ mỹ nhân đồ, bạch tử mạch duỗi tay một hiên, họa phía dưới liền lộ ra hai cái viên đậu. Bạch tử mạch cười hì hì nói, lệnh ngội liền ở chỗ này, ta nhưng không nhúc nhích nàng một lóng tay đầu, quả thực là một cây lông tơ cũng không thiếu nàng y y khinh trần cũng bất chấp cùng hắn vô nghĩa, để sát vào cái kia viên động vừa thấy. Nàng quả nhiên nhìn thấy y y tử trần. Y y tử trần vẫn là ăn mặc nàng kia một thân màu đen quần áo nịt, tóc thoáng có chút hỗn đột, nàng trong phòng tuy rằng không phải châu quang bảo khí, nhưng lại nhìn qua thoải mái đến cực điểm. Mềm mại giường. Tiểu xảo tinh xảo bản đế bố trí tinh nhã mà lại xinh đẹp. Ý Di Tử chân đầy mặt tức giận, hai chỉ mắt to tinh tinh tỏa sáng, giống như phía chân trời ngôi sao. Giờ phút này đối diện này một cái tiểu nha hoàn bộ dáng người phát hỏa, bạch tử mạch đâu, làm hắn lăn ra ở đây thấy ta. Hắn dựa vào cái gì giam lòng ta? Ta muốn đi tìm ta tỷ tỷ. Kia tiểu nha hoàn trong tay bưng một mâm điểm tâm, có chút khó xử mà nhìn nàng. Nô tỳ cũng không biết chủ nhân đi nơi nào. Cô nương ăn trước điểm đồ vật đi. Y lý tử trần đoán hận nói, hắn không ra thấy ta, ta sẽ không ăn. Kia tiểu nha hoàn thở dài một hơi nói, cô nương, chúng ta chủ nhân nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, hắn ba ngày về sau liền sẽ thả ngươi đi, cho ngươi đi gặp người tỷ tỷ. Y sư tử trần cười lạnh nói, vì cái gì muốn ba ngày sau? Hắn nếu thực sự có này hảo tâm khiến cho hắn trước giải ta trên người nhuyễn cốt tán nhìn đến muội tử này sinh long hoạt hổ bộ dáng, hiển nhiên cũng không chịu tội gì. Y Khinh Trần thả một nửa tâm. Bạch Tử Mạch cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, "Thế nào? Nhẹ trấn ngoan lão bà, ngươi muội tử không có việc gì đi. Tinh thần đủ thực đâu." Y Khinh Trần lại tựa đột nhiên nghĩ tới cái gì, bật thốt lên hỏi, "Ngươi tinh với dịch dùng chi thuật, này này không phải là ngươi tìm người khác hóa trang đi?" Bạch tử mạch thâm tình mà nhìn nàng, ngươi lòng nghi ngờ đảo cũng mang trọng. Nhẹ trần, ngươi càng ngày càng giống ta. Giống, giống ngươi cái đại đổ quỷ. Ta mới sẽ không giống ngươi giống nhau để tiện. Chẳng qua đối với ngươi, không thể lấy thường nhân độ chi, ở lâu cái tâm nhãn cũng là tốt. Ý khinh trần tặng hắn một cái xem thường cầu. Ai, hào đi, hào đi. Ta đây liền chứng minh một chút cho ngươi xem xem. Ngón tay bắn ra một con rắn nhỏ xuyên thấu qua cái kia lỗ nhỏ thẳng đến kia tiểu nha hoàn mà đi. Y sư tử trần chính hung hăng mà chửi bậy, đống nhiên nhìn đến con rắn nhỏ nhào hướng cái kia tiểu nha hoàn, nàng lắp bắp kinh hãi, không kịp tế vang, ngón tay ở không trung vẽ một cái phụ chú, quát một tiếng, định. cái kia con rắn nhỏ tức khắc không thể động, bang mà một tiếng thẳng tắp dừng ở trên mặt đất. Y khinh trần thấy nàng kia thủ pháp, đúng là y lìa ra đuổi ma chú thuật. Cái này nàng trong lòng lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Này nữ tử thật là nàng bảo bối muội tử. Nàng không khỏi lại hỉ lại yêu, bạch tử mạch híp mắt nhìn nàng, thế nào? Ý khinh trần lúc này mới yên lòng. Thầm nghĩ, ta mất tích ba ngày, đại phong diệp nhất định gấp đến độ môn mệnh, nhưng vì cứu muội tử. Này cũng đành phải vậy. Ba ngày về sau ta lại hướng hắn giải thích cũng còn không mượn. Ba ngày, ba ngày thực mo liền đi qua. Trong ba ngày này, bạch tử mạch quả nhiên thực quân tử, y kinh trần tuy rằng một bước cũng không thể ra cái này nhà ở, nhưng là ăn dùng đều thực chú ý, hơn nữa hắn cũng tựa hồ rất bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không biết ở vội chút cái gì. ngẫu nhiên có nhàn rỗi cũng chỉ là cùng nàng uống uống trà, tâm sự thiên. trừ bỏ ngẫu nhiên miệng hư một ít, đảo cũng không bức nàng làm cái gì. Mà tử trần, tử trần trong ba ngày này cũng không lộ diện, cũng không biết bị Bạch Tử mạch chuyển đến địa phương nào đi. Y Khinh Trần tuy rằng hơi hơi có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến cùng Bạch Tử mạch tước định, nàng cũng liền cường tự loại trụ tính tình, chỉ còn chờ 3 ngày qua đi, nàng liền mang theo muội tử chạy lấy người. Thật vất vả, chịu đựng 3 ngày, Y Khinh Trần sáng sớm tinh mơ liền thu thập sẵn sàng. Chỉ còn chờ Bạch Tử mạch lại đây, sau đó mang theo muội tử chạy lấy người. Nàng chờ mãi chờ mãi, vẫn luôn chờ đến buổi tối. Tóc cơ hổ đều trờ trắng. Bạch tử mạch mới vừa rồi phong trần mệt mỏi trở về. Hắn phía sau đi theo mấy ngày không thấy y lì tử trần. Hắn vừa vào cửa liền cười hì hì. Nhẹ trần ngoan lão bà. Ngươi suốt ruột trở đi. Y dì tử trần vốn dị ủ rũ cục đôi. Nghe được hắn này một câu. Đột nhiên ngẩn đầu lên. Nhìn y lì khinh trần. Nhăn lại đẹp lông mày. Ngươi là. Ngươi cũng kêu nhẹ trần. Y dì khinh trần một phen giữ chặt nàng. Đem nàng xả đến chính mình phía sau. Ý thị tử trần tựa hồ võ công mất hết. Bị nàng này lôi kéo. suýt nữa kéo một cái té ngã. Cả giận nói. Ngươi. Ngươi làm gì? Ý khinh trần thở dài. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia Ngươi như thế nào cũng xuyên qua tới. Là lao ra tử làm ngươi tới. Ý thị tử trần ngơ. Ngươi thật là tỉ tỉ. Ngươi. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Thanh âm cũng thay đổi. Ý khinh trần chừng mắt nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, nói, còn không phải người kia đảo quỷ. Ai, việc này nói đến một lời khó nói hết. Chúng ta đi ra ngoài về sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Rốt cuộc song bảo thai tỉ muội tâm linh cảm ứng so người khác cường chút. Nay Y thì tử trần lại là đuổi ma tiểu thiên tài, cảm ứng năng lực so với người bình thường cao hơn rất nhiều lần. Ý khinh trần lôi kéo trụ tay nàng. Cái loại này quen thuộc cảm giác lập tức rời non lấp biển mà đến, cái này, nàng trong lòng lại không có bất luận cái gì hoài nghi, nhịn không được ôm lấy Y Khinh Trần một con cánh tay, tiêu lên, "Tỷ tỷ, ta nhưng nhìn đến ngươi." Lại nhìn Bạch Tử Mạch liếc mắt một cái, trong lòng nhất thời cũng không biết làm gì tư vị, thở dài nói, "Bạch Tử Mạch, chúng ta có thể đi rồi sao?" Bạch Tử Mạch mắt đảo hoa mị nhữ lại, nói, "Chờ đã." Y Khinh Trần hoảng sợ, trừng mắt hắn Như thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Bạch tử mạch cười nói, ta nói rồi nói tự nhiên là sẽ không đổi ý bất quá. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, ngươi hiện tại có thể khôi phục ngươi tướng mạo sẵn có. Hơn nữa cũng không có người sẽ ở bắt ngươi cái gì. Ý gì khinh trần cơ hồ không tin chính mình lỗ thai, hoàng đế lao nhi không hề truy nã ta. Như thế nào sẽ? Ngươi làm sao mà biết được? Bạch tử mạch cười hì hì nói, cái này sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Dù sao ngươi hiện tại lại lấy tướng mạo săn co đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tới bắt ngươi. Y dì khinh trần trong lòng vạn phần buồn bực, nhưng biết hỏi lại cũng hỏi không ra tới. Đành phải ngầm miệng. Bạch tử mạch cười nói, ngươi có nghĩ khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Y dì khinh trần còn không có nói chuyện, y dì tử trần liền nói, tỷ tỷ, đổi trở về đi. Ngươi hiện tại cái dạng này, khó coi chết đi được. Giống cái bình hoa mỹ nhân dường như... Y dì khinh trần tự nhiên cũng không nghĩ vinh viễn đỉnh người khác một khuôn mặt độ nhật, liền gật gật đầu, hảo đi, bất quá, bạch tử mạch ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng không cho lại ở ta trên mặt chơi đa dạng. Bạch tử mạch cười nói, đương nhiên, ta kỳ thật vẫn là thích nhất ngươi nguyên bản bộ dáng. Ước trừng lại qua nửa canh giờ, Ý dì khinh trần rốt cuộc khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nàng ôm kính tự chiếu, không khỏi thở dài một hơi, ai, gương mặt này biến ảo hai lần hiện giờ cuối cùng là lại đã trở lại. Nàng nhìn bạch tử mạch liếc mắt một cái, đồng nhiên cảm giác, hắn không xấu thời điểm cũng là rất đáng yêu. Hảo, tử mạch, cảm ơn ngươi. Chúng ta cần phải đi. Nàng là lần đầu tiên thành tâm thành ý mà kêu gọi ra này hai chữ. Bạch tử mạch hơi hơi sướng sốt, cười khổ nói, ta vì có thể đổi ngươi này một câu xưng hô, cũng thật không dễ dàng. Ý khinh trần xinh đẹp người, ngươi nếu luôn là như vậy hảo ta là sẽ đương ngươi là bằng hữu. Bạch tử mạch miệng một phiết, ủy khuất nói, nhưng người ta chỉ nghĩ đương ngươi trợ phù, không nghĩ đương ngươi bằng hữu. Y kinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa mới nói hai câu đứng đắn lời nói, ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Hảo, chúng ta đi rồi. Chính ngươi bảo trọng đi. Lôi kéo tử trần liền hướng ra phía ngoài đi. Y tử trần vội nói, chậm đã tỷ tỷ, ta đổ vật hắn còn không có trả ta. Y kinh trần nhìn bạch tử mạch. Đem ta muội muội đồ vật còn cho nàng đi. Bạch tử mạch thản nhiên cười, ta chỉ đáp ứng trả lại ngươi muội tử, nhưng không đáp ứng còn mấy thứ này. Nếu muốn muốn mấy thứ này, các ngươi muốn bằng chính mình thật bản lĩnh trở về lấy lâu. Ý di tử trần cả giận nói, ngươi một đại nam nhân cũng không biết xấu hổ muốn chúng ta nữ nhân đồ vật. Bạch tử mạch đôi mắt vừa lật, nói, nha đầu, này đó đều là ta chiến lợi phẩm, đã không xem như của ngươi. Ngươi! Y Y Tử Trần tức giận đến khuôn mặt nhỏ hừng đỏ. Khắc còn hào thuyết, cái kia luân hồi bàn mới là nhất mấu chốt đồ vật. Đã không có cái kia đồ vật, nàng như thế nào mang theo tỷ tỷ trở về a? Y khinh Trần lại biết Bạch Tử Mạch nếu chơi khởi lại tới, đó là thần tiên cũng không có biện pháp. Hiện tại hai chị em có thể bình an thoát thân liền tính không tồi, khác sao, cũng chỉ có trở về sau có cơ hội nói nữa. Nàng lôi kéo Y Y Tử Trần, "Tử Trần, tính" Ngươi cùng hắn là giảng không rõ. Chúng ta đi đi. Ý Di tử trần sừng Sốt sừng Sốt, không cam lòng nói, kia bạch tử mạch, ngươi có thể hay không đem ta nhuyễn cốt tán tẩy bỏ. Bạch tử mạch thực dứt khoát mà lắc lắc đầu, kia nhưng không thành, ngươi này viên tiểu ớt cay quá lợi hại, thật khôi phục ngươi công lực, ngươi còn không đem ta vườn này hủy đi. Lại nói này nhuyễn cốt tán hiệu dụng cũng sẽ không thực kéo dài. Một ngày về sau, ngươi vô công sẽ khôi phục. Ý khinh trần lại giống đông nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi nói, đúng rồi, Tia tiểu hà đại phu ở nơi nào? Ta như thế nào chưa thấy được hắn? Bạch tử mạch sắc mặt hơi đổi, lại hì hì cười nói, tiến tâm, hắn không chết được. Về sau ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Hắn thấy ý khinh trần tựa hồ còn không cam lòng, liền khuôn mặt tuấn tú một banh, nói, ta đã thả ngươi muội tử, ngươi còn không cam lòng. Nếu ngươi không đi... Nói không chừng ta sẽ đổi ý Nga. Hắn này một câu nói xong, liền thấy ý, ý khinh trần lôi kéo ý, ý tử trần chạy so con thỏ còn nhanh, đảo mắt liền chạy ra ngoài cửa. Hắn mắt nhìn các nàng hai cái biến mất phương hướng, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, lầm bẩm, ngươi này hai cái nha đầu sẽ thực mau trở lại. Ha ha! Hắn cười đến cực kỳ đắc ý, ý ý khinh trần tới khi vẫn luôn bịt mắt, cho nên cũng không biết này tòa nhà cửa là làm gì đó cập chờ nàng chạy xuống lâu, lại chạy ra 2 tháng cửa động, lúc này mới phát hiện, nơi này tuy rằng giường cột chạm trổ, khí phái cực kỳ bất phàm, lại là đèn đỏ cao quải, ở trong các viện xuyên qua nhân vật là người nào cũng có. Nhìn thấu trang điểm, những người này phi phú tức quý, không ít người trong lòng ngực đều ôm lấy một cái tuyệt sắc nữ tử không coi ai ra gì mà trêu đùa. Ở các nàng đi ngang qua các tinh xá bên trong, thỉnh thoảng có nam tử thô xuyên cùng mỹ tô tận xương thanh truyền ra tới. Y dì khinh trần lại trì độn, lúc này cũng không cấm đỏ mặt. Dù thâm một tiếng, nờ nờ giờ, nơi này cư nhiên là thanh lâu. Bạch tử mạch cư nhiên đem ta ở thanh lâu đóng ba ngày. Nàng nóng vội hồi giật vương phủ, gần liếc mắt một cái biển hiệu, thấy mặt trên viết tầm phương lâu ba cái chữ to. Ý Di tử trần lại là cắn chặt môi không rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh không cam lòng. Ý dì khinh trần biết nàng cuộc đời không ăn qua lớn như vậy mệt, giờ phút này định là phẫn hận khó bình. Liền chấn an dường như vô vô tay nàng, sau đó lôi kéo nàng hướng giật vương phủ mà đi. Y kinh trần ngơ ngác mà đứng ở giật vương phủ phủ trước cửa, cơ hồ không tin hai mắt của mình. Đã từng hàng năm mở rộng ra phủ môn hiện giờ nhắm chặt, trong cửa gia đình cũng không thấy bóng dáng. Màu đỏ thắm trên cửa lớn trói mắt mà giao nhau dán đại giấy niêm phong. Nàng còn không phải là già phủ ba ngày sau. Này ba ngày rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có lớn như vậy biến cố? Đại phong dịp đâu? Hắn lại ở nơi nào? Vô số nghi vấn lăn quá nàng trong lòng, trong lòng cũng hình như có phí du ở trên lăn, sắc mặt tái nhợt giống như thấy quỷ. Y Tử Trần nhìn nhìn trên cửa lớn giấy niêm phong, nhìn nhìn lại tỷ tỷ sắc mặt, tỷ tỷ, đây là ngươi xuyên qua lại đây sau cư trú địa phương. Y khinh Trần không có trả lời nàng, nàng đỗn nhiên xông ra ngoài. Cách giật vương phủ cách đó không xa có một chàng dân chạch. Ý khinh trần đem kia ra môn trụ tầm ẩm. Cơ hồ không đem kia ra môn cấp trụ bay ra đi. Kéo kẹt, đại môn mở ra, một cái một thân giữ tợn người đầy mặt không kiên nhẫn mà vỡ ra, trong tay dẫn theo một cây đại cây gậy, đại buổi tối, gõ cái gì gõ Lao tử phế đi ngươi một câu không nói xong, đồng nhiên nhìn đến cửa đứng thế nhưng là hai vị nũng nỉu tiểu cô nương, hán lăng sướng sốt, tức khác không có tính tình. Đại gậy gục cũng gục xuống xuống dưới, hai cái tiểu cô nương, có chuyện gì tìm tại hạ. Ý khinh trần bất chấp nhiều lời vô nghĩa, trở tay một lóng tay giật vương phủ đại môn, kia người nhà là chuyện như thế nào? Như thế nào cấp niêm phong? Cái kia hán tử sắc mặt hơi đổi, trên dưới đánh giá một chút Ý khinh trần, hầu nghi nói, hai người cái là người nào? Ý khinh trần nói, chúng ta là là tới thăm người thân, hiện tại mới đến nơi này. Cái kia hán tử hai bên đánh giá một chút, mới nói, nơi này không có phương tiện nói chuyện, hai vị vào nhà tới nói chuyện. Y khinh trần nóng vội đại phong diệp than huy, lại nói nàng hiện tại một thân công phu, đảo cũng không sợ hắn chơi cái gì chả liền lôi kéo mỗi tử đi theo cái kia hán tử vào phòng. Cái này hán tử ra cũng coi như khá giả nhà, nhật tử cũng quá đến thật là giàu có. Hán tử kia thê tử nghe tiếng đi ra. Thấy trượng phu lánh hồi hai cái tiểu tiếu tiểu cô nương, có chút kinh nghi bất định. hắn tử kia nói, hai vị này là giật vương gia thân thích hắn không cần lại nói đừng lời nói. Hán thê tử trên mặt liền lộ ra hiểu rõ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hai vị cô nương trước ngồi. Ta cho các ngươi lộng điểm ăn. Ý khinh trần giờ phút này nơi nào có nhàn tâm ăn cái gì, vội nói, không cần vội ta chỉ nghĩ thỉnh giáo nhị vị, nhị vị trụ gần. Có biết giật vương phủ rốt cuộc phạm vào chuyện gì? kia nữ nhân thở dài một hơi, nói, này vẫn là hôm trước sự. Giật vương phủ đỗng nhiên tới một đại đội trong cung phái gia thị vệ, đem giật vương phủ bao quanh vây quanh. Giật trong vương phủ lớn nhỏ hơn 200 hào người đều bị áp đi rồi. Ai, lúc ấy trường hợp kêu kêu một cái hỗn loạn, trong phủ người khóc khóc, kêu kêu, bị hình người buộc bánh trưng giường như xuyến thành một chuỗi dài, thê thảm nột. Ý khinh trần chỉ cảm thấy một lòng tựa hồ là chầm tới rồi dưới nền đất, nhịn không được hỏi, vậy ngươi cũng biết giật vương phủ là phạm vào chuyện gì. Kia nữ nhân lắc lắc đầu, thở dài nói, giống như nói cái gì giật vương ra mưu phản, mang kiếm vào cung, y muốn ám sắt vạn tuế ra. Ai, hoàng gia sự, ai lại biết đâu? Hán tử kêu băng mà một tiếng, một trường trụ ở trên bàn, nói đến ai khác mưu phản lão tử có lẽ còn tin tưởng. Nhưng giật vương ra trung thành và tận tâm, người lại nhân nghĩa vô song, như thế nào xem mưu phản đâu. Lao tử đánh chết cũng không tin. Kia nữ nhân thở dài một tiếng, đương ra, nhỏ giọng điểm. Tiểu tâm thai vách mạch rừng, bị người nghe thấy lại là một hồi thai họa. Y gì khinh trần nghe được mưu phản hai chữ, chỉ cảm thấy đầu góc trung ong mà một tiếng. Nàng tuy rằng ban đầu không ở cổ đại sinh hoạt quá, nhưng rốt cuộc nhìn nở nhiều buồn cung đấu tiểu thuyết. Tự nhiên này mưu phản kia chính là xét nhà diệt tộc tội lớn, nàng không nghĩ tới, chính là ngắn ngủn ba ngày thời gian, giật vương phủ sẽ phát sinh lớn như vậy biên cố. kia. giật vương ra đâu? Cũng bị bắt đi. Y kinh trần trong lòng còn có như vậy một kia hào tưởng. Kia nữ nhân thở dài, ta nghe nói giật vương ra sáng sớm thượng chiều đi về sau liền không lại trở về, nghe bọn hắn có người đồn đãi nói giật vương ra ở trong hoàng cung đã bị trảo. Cũng có nói giật vương ra ở trong hoàng cung môn chỗ bị thật mạnh vây quanh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị đánh chết nàng một câu không nói xong, chợt nghe rầm một tiếng, y khinh trần liền người mang ghế rửa phiên qua đi. Kia nữ nhân cùng hán tử kia giật nảy mình. Y dì tử trần vội đem nàng nâng dậy tới, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Y khinh trần sắc mặt so giấy con bạch, nhắm chặt hai mắt, thế nhưng là đã hôn mê bất tỉnh. Y Dĩ Tử Trần lại là ấn huyệt nhân chung, lại là kêu gọi, lan lộn hơn nửa ngày, Y Dĩ Kinh Trần mới hoãn lại đây, mới vừa vừa tỉnh lại đây, liền khóc ra tới, Đại Phong Diệp. Đại Phong Diệp. Y Di Tử Trần không rõ nàng kêu gọi Đại Phong Diệp là thứ gì, vội đỡ lấy nàng hỏi, Đại Phong Diệp. tỷ tỷ ngươi muốn lá phong làm cái gì? Y Dĩ Kinh Trần chỉ cảm thấy một lòng giống như bị đào rông giống nhau, thân mình cũng khinh phiêu phiêu, tựa hồ không chỗ nào căn cứ. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, đổ rào rào mà hạ xuống. Kia nữ nhân lại tựa hồi nhìn ra manh mối, vị cô nương này là giật vương ra người đi. Người trước không vội khóc, ta còn nghe được một cái đồn đãi cái gì đồn đãi Y thì tử chân hỏi. Kia nữ nhân nói nói, ta còn nghe người ta nói, nói giật vương ra bị một cái người bịt mặt cứu đi nàng còn chưa có nói xong. chợt thấy thủ đoạn căng thẳng, đã bị y khinh trần gắt gao nắm lấy. Ý khinh trần hai tròng mắt mở lưu viên, hán, hắn bị ai cứu đi. Kia nữ nhân thủ đoạn cơ hồ bị nàng nắm đoạn, không khỏi liên tục hô đau, cô nương, người bắt đau ta, mau buông tay lạp. Ý khinh trần lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình này gắt gao một chảo, trong lúc vô ý thế nhưng dùng tới nội lực. Vội thả tay, xin lỗi, ta, ta là quá nóng nổi. Kia nữ nhân thủ đoạn bị nàng trảo lại hồng lại xưng, nàng cố nén chú đau. Thở dài nói, tính, ta cũng không trách ngươi. Ta cũng chỉ là nghe được có như vậy một loại đồn đại, bất quá kia cứu hắn người nếu che mặt, tự nhiên là không nghĩ làm người biết thân phận của hắn. Chúng ta liền càng thêm không thể nào đã biết. Hơn nữa này đó còn đều là đồn đại, cụ thể sao lại thế này, cũng chỉ có đường sự đã biết. Bất quá giật vương phủ mọi người đều bị quan vào tử tù lao nhưng thật ra thật sự. Nghe nói vạn tuế ra hạ chỉ. Muốn đem bọn họ quá mấy ngày liền phải toàn bộ xử chẳng đâu. Y gì khinh trần giờ phút này trong lòng như là trống giống, lại giống bị nhét đầy loạn thảo, như thế nào cũng lý không ra manh mối. Nàng biết đôi vợ chồng này biết cũng hữu hạn, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Liên hề hỏi cáo tử. Đi ra môn tới. Y Di tử trần lại chi đột, cũng biết tỷ tỉ, tỉ định là cùng này giật vương ra quan hệ sâu đậm, bằng không sẽ không vừa nghe giật vương ra xảy ra chuyện. Nàng sẽ như vậy một bức như cha mẹ chết bộ dáng. Nhìn đến tỷ tỷ thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng trong lòng cực kỳ không đành lòng, Hoán hận nói: "Đều do cái kia Bạch Tử mạnh, tỷ tỷ nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không hãm ở nơi đó nàng này một câu, nhưng thật ra nhắc nhở Y Y Khinh Trần, Y Y Khinh Trần trong đầu giống như điện quang trận lóe, bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu lên: "Nhất định là họ Bạch Đảo quỷ. Chúng ta đi tìm hắn tính sổ." Lôi kéo muội muội liền chạy. Ý tử trần nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo nàng, vội kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một ít. Nếu thật là cái kia bạch tử mạch đỏ quỷ, hắn khẳng định sớm có phòng bị, ta võ công hiện tại đã phế đi, ngươi lại không phải đối thủ của hắn, hiện tại tìm được hắn cũng vô dụng, nói không chừng còn sẽ ham ở trong tay của hắn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy lốt. Muốn thật muốn tìm hắn tính sổ, cũng muốn chờ ta võ công khôi phục lại nói. Y thì khinh trần sứng suốt, không thể không thừa nhận, Y thì tử trần nói rất đúng có lý, nàng là sự không liên quan mình, quan mình sẽ bị loạn, ngược lại không bằng Y thì tử trần lấy người ngoài cuộc góc độ thấy rõ. Nàng suy sụp dừng lại bước chân, kia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tử trần, trong lòng ta hảo loạn nói tới đây, nước mắt lại đổ rào rào mà hạ xuống. Y thì tử trần ôm ôm tỉ tỉ, nàng hai vốn dĩ chính là song bào thai lẫn nhau cảm tình sâu không phải bình thường tỷ muội có khả năng so đây cũng là vì cái gì ý khinh trần vừa nghe nói muội muội dừng ở bạch tử mạch trong tay tuy rằng biết rõ nguy hiểm vạn phần cũng nghĩa vô phản cố đuổi quá khứ nguyên nhân nhìn đến tỷ tỷ vẻ mặt bất lực bộ dáng y tử trần chỉ cảm thấy đau lòng cơ hồ muốn nắm lên này mấy ngày liền tới biến cố làm nàng trở nên thành thục không ít nàng giữ chặt tỷ tỷ tay nói tỷ tỷ Bạch tử mạch này nhuyễn cốt tán chỉ có thể chế trụ ta hai ngày, hai ngày về sau chúng ta lại đi tìm hắn. Ta cho ngươi báo thù hết giận. Nhưng, nhưng ta không nghĩ báo thủ, chỉ nghĩ tìm được đại phong diệp. Không biết hắn thế nào. Y kinh trần hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn muội muội. Nàng đã hoàn toàn mất đi chủ ý đại phong diệp chính là giật vương gia. Tỷ tỷ, ngươi trước không vội thương tâm, chúng ta ý tưởng đi tìm hắn, có lẽ cái kia đồn đãi là thật sự. Hắn bị người bịt mặt cứu đi. Khả nhân hải mê mang, ta lại đi nơi nào tìm hắn. Hắn liền tính chạy đi, cũng tất nhiên tàng cực bí ẩn. ma mưu phản tội lớn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị đặc xá. Hắn cả đời này nói không chừng liền đang đào vong trùng vượt qua. Tử Trần, ta sợ quá, sợ cả đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. Ý thì Tử Trần thở dài, nhìn nàng, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ở cái này dị thời không thật sự yêu người. Này nhưng như thế nào là hảo? Ngươi còn muốn hay không trở về? Lão ra tử mỗi ngày nhắc mãi ngươi ý khinh trần lắc lắc đầu, ta, ta cũng không biết. Từ trần, chúng ta hiện tại đừng nói cái này được không? Dù sao chúng ta đều không có luân hồi bản, nhất thời cũng không thể quay về nàng đà điểu tâm thái lại bắt đầu ngoi đầu. Không nghĩ trực tiếp đối mặt vấn đề này. Cái kia luân hồi bản ta nhất định phải lộng trở về, mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp. Ta nhất định phải lộng hồi ta chính mình đổ vật. Ý tử trần cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi. Hai tròng mắt như ngôi sao loe sáng. Ý dì khinh trần lắc lắc đầu, thở dài. Tử trần, ngươi quá thiên chân, Bạch tử mạch người kia quá lao cá. Tâm kê quá sâu. Chúng ta vẫn là tiểu tâm vị thượng. Ý tử trần không nói gì. Nhưng một đôi mắt to lại hiện lên một mặt không phục. Trong lòng âm thầm này sinh ác động. Bạch tử mạch, chúng ta liền chờ xem bãi. Ta không đem ngươi sửa chữa kim quang lấp lánh, ta y tự đảo lại viết. Y khinh trần nhìn nàng một cái, nhìn lên nàng sắc mặt, liền biết nàng ăn lớn như vậy mệt, trong lòng định là cực không phục, Liền nói tránh đi, tử trần, ba ngày trước ta còn nhìn đến ngươi bị nhốt ở ta cách vách trong phòng, nhưng sau lại lại xem liền không có. ngày ba ngày bạch tử mạch lại đem ngươi quan nơi nào. Hắn không khi dễ ngươi đi. Y tử trần trên mặt hiện ra một mặt kinh ngạc. Tỷ tỷ ở ba ngày trước ở cái kia trong viện nhìn đến qua ta. Như thế nào sẽ đâu? Ta nhớ rõ ta bạch tử mạch đem ta bắt lấy, ta lúc ấy hôn mê một đường, lại tỉnh lại thời điểm liền ở cái kia trong viện. Sau đó qua một ngày, ngươi liền tới cứu ta, hắn liền phóng chúng ta ra tới y khinh trần sửng suốt, không đối nga, ở ba ngày trước bạch tử mạch khiến cho ta nhìn đến ngươi. Ngươi khi đó đang ở một cái tương đối hoa lệ trong phòng đối với một cái tiểu nha hoàn phát hỏa. Lúc ấy ta sợ ngươi là người khác dịch dung giả trang. Bạch Tử Mạch còn bắn ra một con rắn nhỏ, ngươi dùng y lìa ra chuyên nghiệp đuổi ma thuật đem nó định trụ. Ngươi kia nếu là giả nói, hẳn là sẽ không y lìa ra đuổi ma thuật. Y Tử Trần mở to mắt, kia một màn ta có ấn tượng a, kia xác thật là ta. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ tự ngày đó về sau, ngươi ngày hôm sau buổi tối liền tới cứu ta đâu? Y Tử Trần đột nhiên hỏi nói, tỷ tỷ, hôm nay là mấy hảo? Y khinh trần cười khổ, nơi này nhưng không có mấy hào này vừa nói. Đều là dựa theo một loại cổ quái lịch pháp tới kỷ niên. Hôm nay hẳn là thiên uy nguyên niên 10 tháng 21 ngày. Y thì tử trần sắc mặt đột biến, nốc lăng ở nơi đó, lầm bẩm. Ta nhớ rõ ngày hôm qua trong lúc vô ý nghe cái kia nha đầu nói lên, nói là thiên uy nguyên niên khi nguyệt 18. Như thế nào hôm nay liền 21? Chẳng lẽ ta ném ba ngày ký ức? Không thể nào. Thời gian tượng như thế nào sẽ có hai ngày khác biệt. Hai chị em ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút tròn váng.